hai trăm lẻ t á bệnh ạ đừng thật đem thần làm hiền thần a hai chương hai trăm lẻ t á bệnh ạ đừng thật đem thần làm hiền thần a hai minh thần ngươi thật sẽ thống quân a tiêu linh cùng với nàng báo cáo qua minh thần thống quân năng lực không kém nhưng theo tiêu hương n g u y ệ t người không thể yêu n g h i ệ t như vậy minh thần tóm lại là cái văn thần sẽ thống minh cũng chú định mạnh không đến những cái kia lưu danh sử sách danh tướng cấp độ lại là không nghĩ một cái không có chú ý đối phương lại sáng tạo ra một cái truyền kỳ hắn xung phong nhận việc thật đúng là không có nói loạn cho hắn cái này tám trăm minh Đâu? Đâu n g hiểu sơ, hiểu sơ, thứ hai cái này tám trăm kỳ quân xác thực tố chất cường đại công bằng đối chiến phía dưới quách trùng vân cũng không nghĩ đến dạng này giải pháp bất quá có treo vì cái gì không cần ông chủ nhỏ không tính mở người cái này gọi hiệu sơ a kia nàng trên triều đình những ngày võ tướng tính là gì tiêu hâm nguyệt liếc mắt minh thần cười cười hướng phía tiêu hâm nguyệt nói ra như thần đoán không sai hiện tại thắng la khả hãn cùng hồn tà khả hãn đại khái đã tuyên chiến hung nô tiền tuyến hoàn toàn tan tác cái này đại bại đối với khả hãn mà nói chính là tai nạn một khi dừng lại thắng la cũng liền cách cái chết không xa cho dù là tổn thất nặng nề hắn cũng không thể dừng lại chỉnh đốn ngược lại là cần tập kết tất cả lực lượng đánh hồn tà khả hãn đem mâu thuẫn rời đi người chết không sai bị lắm thế c u c hỗn loạn tưng bừng cũng liền ít có người đi trọn chuyện của hắn liền xem như đoán được đây là trung nguyên âm mưu hắn cũng không cải biến được nhất định phải dựa theo minh thần ý nghĩ đi qua chút thời gian thảo nguyên truyền ra tin tức về sau bệ hạ có thể phái sứ thần tiến b ề Ý thì theo ì t h thần lúc trước định nhem điệu chiến lược bố cục đi là đủ chiến tranh chỉ là vì chính trị mục đích phục vụ mà thôi chỉ là bước đầu tiên mà thôi thậm chí là cũng không phải là trọng yếu nhất một bước đến tiếp sau mới là trọng yếu thảo nguyên là chúng ta đồng cỏ hung nô là chúng ta nô lệ cái mông quyết định đầu không có người ưa thích h á i đông nhưng là đối với thu bị vô lệ dân tộc chắc hẳn cũng có rất nhiều người sẽ không cự tuyệt lấy ra roi tiêu hâm nguyệt nghe vậy không khỏi sinh ra một chút hàn ý đến người này quả nhiên là đem người tính tới dễ mà m bên trong ra tay cũng ngon tuyệt làm địch nhân của hắn nên là cỡ nào bi thảm sự tình qua chút thời gian thảo nguyên luôn hãm bọn hắn thậm chí cũng không tìm tới nguyên nhân tìm không thấy kẻ cầm đầu là ai trước đây quân thần đồ sát mấy chục vạn cứ thế mà đánh nát thảo nguyên nhưng lại cũng không kịp người trước mắt này đương nhiên đối với cả nguyên mà nói đây là chuyện tốt bệ hạ có thể giải khí hay không minh thần hướng phía tiêu hâm nguyệt n h m ra vẻ tức giận nói ngấp n g bệ hạ của ta thật đúng là cho kia loại kém dân v à mặt nô、no. người này ba câu nói lại không thể rời đi đùa giỡn người bất quá như vậy đi quá giới hạn tại tiêu h â m nguyệt nghe tới lại cũng không chẳng h é t không hiểu có loại được bảo hộ cảm giác nàng n h ĩ mặt cố gắng duy trì đế vương nguyên nghiêm nhưng trong lòng thì có chút ngượng ủng hắn còn đọc kia trên triều để người h n hung nô khiêu khích câu hỏi đấy của nàng thắng la khả hãn không biết rõ bọn hắn dân tộc là một câu kia khiêu khích c h i ngôn trả giá ra sao lần này ngươi lại lập công lớn ta làm như thế nào phong thưởng ngươi đây tiêu h â m nguyệt dường như nhớ ra cái gì đó h ơ i nhũ cốc mày hướng phía minh thần hỏi quân vương hướng thần tử hỏi phong thần cái gì đây cũng không phải là cái gì đơn giản vấn đề mà là khảo nghiệm cần phải đi căn cứ ngữ cảnh điều kiện thực tế làm ra thích hợp nhất trả lời giảm bớt quân vương n g h i kỵ t h ô i không cẩn thận đó chính là đầy bàn đều thua đương nhiên đối với minh thần cùng tiêu hâm nguyệt mà nói liền không có nhiều như vậy lục đục với nhau tiêu hâm nguyệt tại minh thần trước mặt là thật để không nổi cái gì quốc quân giá đỡ thậm chí minh thần gọi nàng bệ hạ đều có loại tình thú cảm giác ở bên trong tiêu hâm nguyệt hiện tại là thật có chút nhức đầu lần này tây trinh kết thúc rất rõ ràng đầu công là phải thuộc về tại minh thần chém giết hung nô chủ tướng giết địch mấy b ằ n người chiến tổn tiêu hao c ự c thấp thuận lợi đạt thành cùng hồn tà liên minh mục tiêu chiến lược có thể nói là đem có thể làm việc tình đều làm minh thần đã đứng hàng nhân thần tri cực tức vị cũng là hầu tước nghiên kỷ nhẹ nhàng đã đến người bên ngoài già bảy tám mươi tuổi mới có thể hôn đến địa vị lại thưởng đó chính là quốc công phong thưởng là làm quốc quân học vấn tân t r i ề u lúc này mới thành lập một năm cùng đến minh thần thăng thiên tốc độ quá nhanh ngày sau lại có không tốt thưởng mà lại thăng quá nhanh cho dù là có lý có cứ cũng dễ dàng khiến cái khác người đỏ mắt sinh ra hiền khích nếu là phong ít k i ế n h ữ n g người khác âu minh thần cái này đầu công người đều phong ít k ê u đằng sau đến biên cảnh phơi gió phơi nắng các tướng sĩ làm như thế nào phong minh thần làm quá tốt rồi điều này cũng đúng hạnh phúc phiền não minh thần nghe vậy cười nói k ê u tất nhiên là nhiều hơn ích thiện t i ê n tài mỹ nhân bảo vật có cái gì t h ư ở n g cái gì thần ai đến cũng không có cự tuyệt tiêu h â m nguyệt người xấu này nàng đều dư thừa hỏi nhìn xem bệ hạ c a o mày bộ dáng minh thần có chút trong mắt cuối cùng là cười cười nói ra phương pháp rất nhiều mà t h ư ở n g phạt chế độ là quan lại vận hành trọng yếu thể chế hắn cũng biết rõ ban thượng quá bành trướng không tốt nếu không thần liền tự ôm một cái lạc gặp mấy người thụ chút hối lộ người lời này không thể quên tội nguồn không thể nào quên sơ tâm lúc đầu minh thần làm quan mộng tưởng chính là nhỏ thang một tay tới l o n g người là một cái vĩnh hằng bất biến chủ đề chỉ cần có người tồn tại có người quản lý vậy liền tồn tại t h a g lũng đây là người trải qua trăm ngàn năm lĩnh cựu xã hội đều không thể cải biến mấu chốt tân triều tự nhiên cũng không có khả năng phòng ngừa nhiều nhất chỉ là duy trì tại một cái trong phạm vi k h ô n g chế rất nhiều người đổi tới cho minh thần đưa chỗ tốt đây lần này trở về có rảnh rỗi có thể sùng hạnh sùng hạnh vậy hạ bắt lấy cơ hội đem thần làm điển hình đến một lần công tội bù nhau đơn giản thưởng một điểm tiền tài đầy đủ thứ hai cũng coi như gõ một cái quần thần không thể cổ vũ vai môn tà đạo chi phong hán đường đường t ĩ n h an hầu làm chuyện sai lầm cũng muốn chịu phạt cho quần thần gõ vang cảnh báo có thể thật to chậm lại chế độ hủ hóa tốc độ nhân thần c h i cực cùng hoàng đế một lòng là có thể làm thành rất nhiều chuyện bất quá tiêu h hâm nguyệt lại là lắc đầu không thể ngươi là làm hướng chi x ư ơ n g cánh tay làm sao có thể thụ cái này bị uất ta biết được ngươi là hiền lương tri thần làm sao có thể thụ kêu danh gia thân ta không thể cô phụ ngươi minh thần luôn có thể giải quyết vấn đề mà lại hiệu quả cực d a i đơn giản câu nói liền giải quyết tỷ h ệ ủng nguyện phiến não việc này chỉ đối với minh thần có nho nhỏ phương hại đối với tiêu hâm nguyện lại là t r ă m lợi mà không có m ộ t hại nhưng là tiêu hâm nguyện không muốn cho dù việc này là minh thần nói ra tiêu hâm nguyện cũng không muốn minh thần là nàng lý trí chỗ sơ hở duy nhất nàng biết được mặc dù minh thần nhìn như lang thang nhẹ khắc t ổ n g đem một chút dục vọng treo ở bên miệng m i ệ n g này nhưng là trên thực tế hắn ý chí thiên hạng í hướng lâu dài nàng không thể ô hắn chính là cần bắt tham nhũng điển hình cũng sẽ không để đến minh thần trên thân、này. không sao thần không thèm để ý h ư ớ n g hồ rất nhiều chuyện không cần nói rõ bách quan hiểu ý là đủ a hiền lương c h i thần tạ hà tiêu hâm miệng có phải hay không đối với mình có cái gì lọc tính a ta thật là một cái tham quan quyền q u o n a ta thật muốn nhỏ thang một tay a ngươi đừng coi ta là hiền thần nha vậy hạ cái này ánh mắt sáng n g ờ i bên trong tất cả đều là tín h i ệ u thật sự là đem hắn nhìn thành thần t ự ánh sáng ngược lại đem minh thần trình không có ý tứ cứ theo đà này về sau liền xem như minh thần thật nhỏ thang một tay bị bắt được vậy hạ đoán chừng cũng sẽ bản thân thôi miên nói là muốn giút nàng đi ta thật đáng chết ta minh thần cảm giác lương tâm của mình nhận lấy t r ả tấn không thể minh thần việc này đừng muốn nhắc lại Ngạch, được chưa khó được một lần quang minh chính đại nhỏ tham một tay cơ hội không có minh thần có chút t i ế c t đối khi thần đến thời điểm cự tuyệt đại t h ư ở n g khẩn cầu bệ hạ đem thần c h i ban thưởng chia cho anh dũng binh sĩ cùng trợ cấp bỏ mình tướng sĩ gia đình đi tiêu hâm nguyện nhãn tình sáng lên ồ có thể dạng này tuy nói thực tế khen thưởng ít nhưng là trong lúc vô hình lại là để cao minh thần thanh danh cái này cũng không tệ có thời điểm tiêu hâm nguyện không tự giác sẽ nghĩ tới một vấn đề khác minh thần a nếu là hắn làm quá tốt quá nhiều địa vị cao quyền thế cao thanh danh tốt như vậy liền xem như nàng cái này hoàng đế cùng hắn cái này người có vợ ký kết nhân d u y ê n hẳn là cũng ít có người phản đối đi vậy hạ thần đi tây phương trong khoảng thời gian này trần quốc bên t i p nhưng có tin tức gì cùng lao ra một trận nói chuyện xem như bỏ đi minh thần một chút lo lắng đối với chư thiên tiên thần cũng coi như khử mỹ chút bất quá dù sao đối thủ đã ra chiêu hắn đối với phương đông vẫn là rất lo nghĩ tiêu hâm nguyện hoàn hồn hướng phía minh thần nói ra trần quốc gọi ra quỷ vương tại trong đêm thi pháp đánh lén chém đầu muốn tìm nơi nương tựa chiều ta bắt cảnh quân mấy bằng người hãn thủ đoạn mười phần quỷ dị không thể trở về trở về liền bị chém đầu triệu nho kiệt tướng quân cũng chết tại thận giang bên cạnh mà lại bị chém đầu chiến sĩ còn ra hiện tại trên chiến trường cùng ta quân là địch ồ minh thần nghe vậy hít mắt dường như bắt được cái gì trọng điểm đối phương không phải chính diện khiêu chiến chúng ta bắt cảnh quân đội mà là tại trong đêm thi thần thông bí pháp đánh lén ân tiêu hân nguyện không biết minh thần vì sao có câu hỏi này nhưng vẫn là gật đầu nói đúng cho nên nói cho dù là quỷ thần cũng không dám chính diện cùng ta quân phong đối kháng lao g i ả xem ra cũng không có lửa hắn cái này trong truyền thuyết thần quỷ cũng bất quá là tại bạn vô nhất thất tình huống dưới xuất thủ thanh thế to lớn cho nên mới khiến thế nhân nhóm cảm thấy bọn hắn thiên hạ vô địch không thể gục vào tiêu hâm nguyệt sửng sốt một cái thật sao nàng ngược lại là không nghĩ tới minh thần nói tới cái này góc độ bất quá kỷ quỷ người luôn có chút loạn thất bát tao pháp thuật chính diện cố gắng không địch lại nhưng có thể dẫn phát h ố n loạn có thể du kích giết địch chỉ có quân đội tóm lại là không đủ minh thần lại hỏi bệ hạ xử lý như thế nào việc này kế văn là ta tìm ba cái quái nhân đến tay cầm một sợi dây thừng gọi tên là phước quy t á c có thể kết trận giải kiếp nạn này b i n h và m i n h t ư ớ n g đ ô i với t ư ớ n g kỳ q u ỷ người ứng phó kỳ quy c h i vật t r i ề u đình không phải l y khai một người l i ề n vận chuyển không được tiêu hâm n g u y ệ t cũng sẽ không vạn sự đều làm phiền tại m i n h t h ầ n m i n h t h ầ n như mày ô phước quy t á c tây giả đã nói với hắn thiên hạ tương sinh tương k h ắ c đầy t r ờ i tiên t h ầ n cũng không phải vô địch vô luận tu hành cao bao nhiêu cỡ nào c ư ờ n g đại l u ô n có ứng đối t h ầ n thông cùng pháp bảo phù g a o cùng long liên đều có thể giải cái này q u vương chi kiếp người bên ngoài có thể giải hắn cũng không ngoài ý mớn bọn hắn ra sao lai lịch theo chính bọn hắn nói là đến từ v u đăng châu thiên linh sơn tu sĩ ta đã xem bọn hắn phái đi chiến trường phương bắc trợ giúp lăng tướng quân phá địch minh thần nghe vậy nhẹ gật đầu cũng không chuẩn bị nhiều gió xét cái gì t ố t vậy liền để bọn hắn thử một lần cái này hỗn loạn thiên hạ yêu ma quỷ quái thần phật tu giả đều hóa trang lên sân khấu chú định không phải là một người sân khấu minh thần không có khả năng một người làm mọi chuyện cần thiết công việc là công việc sinh hoạt là sinh hoạt tại thảo nguyên bên kia phơi gió phơi nắng ra khỏi nhà ba tháng hắn trở về cũng muốn cho mình thả cái giả nghỉ ngơi thật tốt lớn như vậy buôn triều cũng chỉ có một chương bài kia không khỏi quá mức xấu xí những người này bất luận mục đích là cái gì tóm lại trước mắt là đầu nhập tại bọn hắn trận danh trợ giúp bọn hắn đến giải quyết vấn đề không ngại cũng nhìn xem những người này chất lượng nếu là có thể thành tốt nhất không thành vậy liền lại nghĩ cách khác chương hai trăm linh chín hắn giống như đem cái này phượng hoàng dưỡng sai lệnh một chương hai trăm linh chín hắn giống như đem cái này phượng hoàng dưỡng sai lệnh một minh thần trong dưỡng tâm điện bị tiêu hâm n g u y ệ t lưu lại sau một khoảng thời gian lúc này mới mang theo bệ hạ lưu l í n khẽ ôn ly khai ka vừa mới tiến vào ra môn bóng người chợi lên tòa này dinh tự bên trong lẩn giấu không ít không vì thế tục tiếp nhận yêu quái nhưng hết thể lại hài hòa mà mỹ hảo hôm nay t o a này dinh tự chủ nhân trở về tu điệp nâng cốc lâu mở à nha minh thần tiến vào sân nhỏ cùng tiểu hài cùng một chỗ ngồi xuống cười nhẹ nhàng hỏi hán dinh tự rất lớn nhưng người nhà lại có chút vắng vẻ nóc t ỷ t ỷ còn ở bên ngoài đánh trận chưa có trở về có thể nói chuyện trời đất người không nhiều c à ca nhìn thấy c à ca muốn đi ngồi một chút sao tiểu hài thi thành tích tốt chờ đợi ra trường khích lệ tối tăm mở mịt con mắt nhìn xem minh thần khó được lộ ra mấy phần chờ mong tới thốt minh thần s ờ lấy đầu của nàng c ư ờ i ha hả gật đầu tiểu hài là một thiên tài học võ rất nhanh thậm chí còn có thể vừa chạm vào tức thông học tập thuật pháp bất quá minh thần đối nàng cũng không có cái gì yêu cầu tự do sinh trưởng là đủ nếu như không có gì rộng lớn lý tưởng vậy cứ như thế cuộc sống bình thường lấy cũng rất tốt kia ngày mai ngày mai có thể chứ có thể minh thần móc ra một đầu răng thu dây chuyển đến đeo ở tiểu hài trên cổ cười nói đến đây là lễ vật cảm ơn ca ca minh thần đi xa trở về đều sẽ cho ngoan tiểu hài chuẩn bị lễ vật miêu ô bóng đen trợt l ó e lên miêu miêu thấy có lễ vật cũng không biết từ nơi nào chạy tới một cái nhảy vọt liền nhảy đến minh thần trên đùi nhẹ nhàng ở trên thân minh thần cọ cọ tế m ị mắt lười biếng m à i ở đủ tốt tốt tốt mặt tình người cái này vô lợi không dậy sớm mèo béo minh thần méo, méo cái này hắt miêu mặt đến bây giờ đều không nói cho ta một chút ta miêu miêu méo một chút đầu hoàn toàn như trước đây ngu t h u ậ n lưu nhã tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu minh thần quan nhân quan nhân lần sau cũng mang theo ta thôi ta tuyệt đối không loạn nói chuyện không chạy loạn tiểu đào hoa cùng chim nhỏ tán gâu xong về sau nhìn thấy minh thần trở về cũng là b u lại phấn hoa hội tụ thành người bộ dáng thương t h ơ m đập vào mặt mới mở miệng lại là đưa nàng bản thân cái kia thành thục khí chất phá hư không còn một mảnh minh thần con hàng này đã trong sân cảm dễ hắn đi ra ngoài còn muốn bưng lấy một cái bùn hoa sao ngươi nếu có thể chính mình ly khai ta liền mang theo ngươi á quan nhân ta còn muốn hỏi ngươi đây ngươi nói với phủ giao cái gì À, không nói gì nha ta không biết rõ quan nhân ngươi đang nói cái gì long liên từ minh thần trong ngực nhô đầu ra đánh giá quanh mình cảnh s á t công tử minh thần lúc này mới nhớ tới một mực tại cùng long liên chơi nông phu cùng răn cố sự tới hắn hướng phía tiểu xà cười cười nói ra tòa nhà này rất lớn long liên nghĩ ở đâu liền ở đó đi đây là chính chúng ta nhà nhà cái chữ này thật rất khiến long liên đ ưa thích nàng lung lay thân thể đa t ạ công tử minh thần vỗ vỗ tiểu đó hoa nói ra yêu yêu mang long liên đi trong nhà dạo chơi tiểu đào hoa đ ố i trong nhà này rất quen thuộc làm hướng dẫn du lịch cũng rất thích hợp đào yêu yêu xì hơi t ố t a trong v i ệ n tất cả đều là lớn cha khí tước tiểu bạch cầu hình thái bạch lang run l ư y bảy nó ngẩng đầu lên đáng thương như vậy nhìn xem minh thần đại tiên ta đây áo kém chút đem ngươi quên ngươi ở sân rộng đi hôm nào cho ngươi tu cái gia đình sống bằng l ệ u cũng là không phải không cho bạch lang gian phòng ở nhưng nó sẽ không hóa hình ở cũng k h n g tiện phủ lệ như thế lớn tùy tiện nó vui chơi yêu đi đi đâu kia chim nhỏ cũng còn không có gian phòng của mình đây bạch lang n h u n h u mày có chút không vui cái này nghe làm sao giống nuôi chó nó hiện tại chỉ là tiểu bạch cầu hình thái mà thôi không có nghĩa là nó thật là c h ó a nơi đó nối thẳng nhà b ế p sẽ có chuyên gia chiếu cấu ngươi ăn uống được rồi ta ơn đại tiên ta cho ngài canh cổng tốt tốt tốt có thể ăn xong cơm nó bạch lang cũng là tốt rồi nó muốn ở chỗ này ở đến chết đêm mắt mẻ gió đêm thổi tới tựa hồ đem người suy nghĩ đều dẫn tới phương xa hôm nay rốt cục về nhà minh thần cùng tiểu hài ăn một lần n ử a đám tròn cơm khó được còn uống một chút rượu ăn no rồi cơm tiểu hài n u thuận đi ngủ minh thần thì là đứng tại dưới mái hiên l ặ n g lặng nhìn xem bầu trời nguyện lượng con con g chòm sao tô điểm trong nhà cùng bên ngoài tóm lại là không đồng dạng về đến nhà t r i n h phạt mấy ngày căng cứng thần kinh cũng dần dần thư giãn lại là không biết xa như vậy tại ở ngoài ngàn dặm mỹ nhân như thế nào cái kia không giống với cô gái tầm thường vợ cả tại làm cái gì đây có hay không cũng tương tự đang tưởng niệm lấy hắn đâu các dạng cảm xúc tuôn chảy thời khắc đ ô n nhiên kẹt kẹt tấm áp cơn gió từ phía sau lưng thổi tới cửa phòng tự mình mở t ư ơ n g mảnh màu đỏ lông vũ điểm s u y ế t lấy trắng tinh không tỉ vết bàn tay một đạo bóng người từ trong phòng đi ra nhẹ nhàng vòng lên minh thần eo minh thần ở phía trước có thể nhìn thấy quen thuộc màu đen ống tay áo đây là lăng ngọc quen mặc quần áo vật quen thuộc quần áo quen thuộc khí tức nhưng hai người lại cũng không ghép đôi khu khu thần đệ người đứng phía sau hao nhẹ hai tiếng cố ý để ép ép cúng họng giả dạng làm mặt khác một người dọc điệu trong nháy mắt làm rối loạn minh thần tâm tư minh thần hắn nói làm sao trở về đều không có gặp con hàng này đây nguyên lai、like、vốn tại nơi này cả đại hoạt đây hắn xoay người lại chuyện đương nhiên va vào một đôi vóng ánh trong mắt như tinh linh cô nương hai con ngươi hiện ra r à o hoạt yên lặng nhìn xem hắn thần đệ đang suy nghĩ cái gì đây ba tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thanh âm thanh thúy vâng lên minh thần chừng nàng một chút ra vẻ hung hát hỏi đây đều là từ nơi nào học được a tích cốc bên trên t r u y ề n đến rất nhỏ đâm nói chim nhỏ kinh hô âm thanh bất quá thanh âm này lại tại không trùng chuyển hai cái g ạ i t r u y ể n hai cái g ọ n điệu giống như là móng đốt nhỏ ở trong lòng cào mệnh mặc gấp một điểm không thương nàng là cố ý chim nhỏ ư ớ n g ự đến đấy đã khẽ đung đ ư a nhìn g n qua có chút tự hào k i ê u ngạo nói vô sự tự thông minh thần thật xin lỗi mảnh này thiên địa hắn giống như đem cái này phượng hoàng n u ô i sai lệch ngươi tại sao mặc lăng ngọc quần áo đã muốn truy cầu kích thích vậy liền quán triệt đến cùng lạc quan nhân đến mà chim nhỏ hướng phía minh thần nháy mắt mấy cái bu lại nhẹ nhàng ghé vào lỗ hai hắn hít thở kẹt kẹt cửa phòng lại lại lần nữa đóng lại huyền nguyệt treo trên cao đào hoa chậm trởn ban đêm một lần nữa trở về bình tĩnh chỉ là trong phòng lại là càng thêm huyền áo phù giáo a ta nhìn ngươi gần nhất là rất đắc ý mà nhiều lần khiêu khích thật coi ta không xuống tay được a ta cho ngươi biết ngươi xong thiên vương lão tử đều cứu không được ngươi ta nói hừ chim nhỏ mời hư một tiếng một mặt hồn nhiên cho dù là bị đặt ở phía dưới cũng mắt hạnh chừng đến căn g trọn d a vẻ hung ngắt nói lại tiếp tục khiêu khích nói lớn mật đừng muốn nói b ậ y ta cũng không phải k i ê nũng nịu nữ đế ta có là lực khí cùng thủ đoạn minh thần con hàng này biết được hắn đi gặp bệ hạ lại đem tiêu hâm nguyệt đưa trở vào hắn rung động phát hiện liên quan tới tao lời nói hắn vậy mà chưa nói qua con chim nhỏ này lê tầm a con hàng này trong đầu hiện tại cũng lấp thứ gì đ ồ b ậ t đào yêu yêu đến cùng đối chim nhỏ làm cái gì chỉ là người này mình nói qua lời gì hắn là không nhắc tới một lời nguyện lượng che lấp tại tầng mây bên trong tối nay mưa gió sắp đến hai quân chiến tranh kịch liệt khi mặt trời lên ba xào có là lực khí cùng thủ đoạn chim nhỏ cũng là không có lực khí m ề m m ề mồi n g phịch ở một bên xi ngốc c ư i tựa hồ đang làm cái gì mộc đẹp công tử ta thích ngươi nàng nắm lấy người bên cạnh cánh tay mơ hồ không rõ nói nói mê minh thần nghe vậy thả xuống trong mắt nhẹ vô về gương mặt của nàng nói khẽ ta phủ giao nhi Ta cũng thích cũng người. lộc châu ở vào c ả n g u y ê n trung bộ lê bắc bị thận giang cùng đồng trần ngăn cách ra diện tích lãnh thổ bao la là một mảnh g i à u có chi điểm cũng là minh thần trước đây là tiêu hâm nguyệt lập kế hoạch tân triều lúc nhất định một khối lãnh thổ nhưng mà hắn châu mục chung với cựu triều nhận định tiêu hâm nguyệt cùng minh thần một đảng là phản quốc d ư n g h i ệ t cho dù là đồng tặc c ư ớ p đ o ạ t chính quyền đ ổ i quốc hiệu là trần tiêu hâm nguyệt nhiều lần chiêu hàng hắn cũng vẫn như c ũ không thay đổi kỷ chủ bất đắc d s o n ư ơ n g khai chiến lăng ngọc đại quân bảy vạn tiếp cận hoặc là chiêu hàng hoặc là dụng gian hoặc là kích động dân chúng hoặc là cường công ba tháng ngắn ngủi chính là chiếm cứ lộc châu hơn phân nửa thổ địa cũng chính là tiêu hâm nguyện cùng minh thần dặn do tận lực dùng hoài nu phương thức công thành bằng không mà nói lăng ngọc đã sớm đem cái này một c h â u cầm xuống bây giờ cái này lộc châu chỉ còn lại có cuối cùng một tòa kiên thành có thể thủ bản thân binh lực liền không đủ triều đình phương diện gấp rút tiếp viện cũng giật gấu và vai phe mình bách tính dân tâm còn bị kích động b ư ớ c thiết k h á t vọng đầu nhập tân triều ôm ấp thưởng thụ hòa bình thiên thời địa lợi nhân hòa hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm hy vọng dấu hiệu bị thua đã hiển không ra một tháng lăng ngọc liền có thể triệt để chiếm lĩnh lộc châu mà giờ khắc này q ô n trận bên trong mới càng nguyên màu lót đen kim lần cờ xí theo gió tung bay nữ tử một bộ nhung trang tư thế liên nang dung nhan kiên nghị quả quyết thi triển hết đại tướng tri phong so với hơn một năm trước kia mới ra đời ngây thơ võ giả, nàng đã trưởng thành rất rất nhiều mà lúc này nàng đánh ra trước mắt lao chung ít ba người mở miệng hỏi ba vị cư sĩ đến tiền tuyến thế nhưng là vì giúp ta khắc địch trước mắt ba người tổng cầm một cây thật dài dây thừng lao hạc phát đồng nhan tinh t h ầ n quắc tước trung niên nhân khí chất trầm ổn người thiếu niên ngược lại là ánh mắt thâm trầm lộ ra trận, trận âm trầm chi khí chỉ từ hình dạng khí chất nhìn lại cái này ba người liền có thể cùng bình thường phạm nhân vạch ra giới tuyến gần đây trần quốc lũ lũ xuất hiện không đầu sĩ binh chống cự phía sau khả năng còn có kia bắc cảnh tình báo t r u y ề n đến thần bí chém đầu quỷ vương lăng ngọc hành quân rất cẩn thận nàng là tướng quân phụ trách mang binh đánh giặc kỳ quỷ sự t ì n h tự do chuyên môn kỳ quỷ người tương đối dưới mắt cái này ba người từ quý thủ đến hiển nhiên là muốn t r ợ nàng phá địch ba người hướng phía lăng ngọc thi lễ một mặt kính cẩn nghe theo nói hồi bẩm lăng tướng quân ta tên trung n ĩ học trung n ĩ dịch trung n ĩ thành phục bệ hạ chi mệnh chuyên tới để trợ g ú t tướng quân nằm q u chương 209, h ắ n giống như đem cái này phượng hoàng dưỡng sai lệnh hai chương 209, h ắ n giống như đem cái này phượng hoàng dưỡng sai lệnh hai lăng ngọc vui vẻ nói tốt tốt tốt làm phiền ba vị cư thư sĩ tướng h quân nói quá lời chúng ta chờ đợi phân công xin hỏi ba vị cũng phải cần bản tướng phối hợp cái gì không cần tướng quân làm bất cứ chuyện gì chỉ cần có vượt qua lẽ thường dự tính sự tình tướng quân gọi đến chúng ta liền có thể tốt tốt tốt có chư vị tương trợ quân ta coi là thật như hổ thêm cánh chư bị mời đi rõ lăng ngọc ra hiệu phó tướng mang ba người lý khai đợi đám người thối lui lăng ngọc mở ra trong tay thư tín không có gì ngoài mang đến ba người này bên ngoài đưa tin sĩ binh còn mang đến quý thủ phương diện tình báo minh thần đã hồi kinh sao xem hết tin tức phía trên về sau lại là toàn thân chấn động trong mắt lóe ra sáng ngời không tự giác lộ ra nhàn nhạt gửi tới nàng cũng không thèm để ý người kia lấy được dạng gì công tích nàng biết được chính mình ưa thích người bình yên về nhà nàng cũng thoáng có thể an tâm không nghĩ tới người xấu kia vậy mà so với nàng nhanh hơn một chút như vậy t i ế p xuống nàng cũng muốn gia tăng nàng có nhà nàng nhớ nhà mùa đông lập tức liền sẽ tới nàng còn muốn cùng người kia cùng một chỗ ăn tết đây đêm hôm nay ban đêm đặc biệt tiên tĩnh không gió không biết sao đến lộ ra một chút chẳng lành k h í tức lăng ngọc tại chủ trướng nhìn xem các lộ tình báo cũng không có nghỉ ngơi mà đúng lúc này có sĩ binh chạy tới doanh trướng hướng phía lăng ngọc hô tướng quân xuất hiện xuất hiện nông đạt thành mở cửa thành xuất hiện đại lượng không đầu kỵ binh nhìn ra có chừng tám ngàn người ngay tại phái binh b à y trận hướng ta quân mạ tới đồng thời kèm thêm quỷ dị âm phong cùng tiếng quỷ khóc xói chu lăng ngọc nhĩ mày hả để ba vị cư sĩ đi chiến trường nhìn xem chuyên lệnh các bộ giữ vững tinh thần chuẩn bị ngăn địch đây là lộc châu sau cùng một tòa thành chuyện đương nhiên sẽ phải gánh chịu kịch liệt nhất phản k í c h đối phương có kỳ quỷ người trợ trận có thể sẽ tại ban đêm hành động cái này đều tại lăng ngọc trong dự liệu thời gian ngược lại là trùng hợp ba người này vừa tới liền gặp gỡ chuyên nghiệp cùng một sự t ì n h không đầu có thể nào sống cái này dĩ nhiên chính là vượt qua lẽ t h ư ờ n g sự t ì n h tự nhiên muốn để bọn hắn vừa gọi nếu như bọn hắn có thể ứng phó những n à y không đầu kỵ binh giảm mất phe mình thương vong kia tự nhiên không thể tốt hơn giết giết thiêu đốt bó đ u ố c chiếu sáng bầu trời đêm trên chiến trường chống trận thùng thùng rung động c ả n g nguyên quân chỉnh quân trang nghiêm dơ cao binh khí la lên cho dù q u ỷ dị âm phong gào t h é t đối phương là kia kỳ q u ỷ không đầu người cũng chưa từng gây nên bọn hắn nửa phần hỗn loạn không người trâu đầu kẹt hai chiến chiến chiến bọn hắn sẽ chỉ tiếp nhận trưởng quan mệnh lệnh cùng quân địch chém giết màu đen màn tre từ bầu trời rơi xuống bao phủ chiến trường hô hô quỷ q u y ệ tâm phong trà sắt bắt đầu nương theo lấy trận, trận lệ quỷ kêu khóc kêu gọi thanh â m mà liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa đôi đất tung bay liệt mã tê minh không đầu bọn kỵ binh gào thét mà đến tiến hành cuối cùng một trận tuyệt địa phản công hai quân tương đối mà đúng lúc này h u quỷ hóa nước tội tại không tha sáng tỏ hào quang đ n g nhiên sáng lên một dâu tóc hoa dâm láo giả trợ xuất hiện tại không đầu bọn kỵ binh chính phương nam hắn sát mặt t r ă n g nghiêm dâu tóc bay tán loạn trong tay bóp lấy ân tiết một tay cầm một sợi dây thường thủ bưng không đầu không sống nhanh chóng trở lại k i a dây thường phản phất là sống đẫu nhiên từ dưới đất bắn đến giữa không trùng từ lão đầu nhi phương hướng hướng phía phương bắc kéo dài tới không biết khi nào ánh sáng xanh lấp lóe đội ngũ nhất phương bắt lại xuất hiện t r u n g nhân nhân hắn nhắm mắt lại nắm lấy số thật dài dây t h ư ờ n g phân đôi u đồng dạng một tay bóp lấy phát ấn vô hình pháp l ự c lưu chuyển ra đúng. đúng lúc này kia không đầu kỵ binh binh đoàn chính giữa đột nhiên chuyển ra một tiếng quát lớn một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn người từ bầu trời rơi xuống trong tay vừa vặn nắm chắc kia thật dài nút buộc chính giữa thiên tôn giúp ta tiêu diệt cựu h u hắn toàn thân phát tán quỷ quệ tử quang tiếng nói chầm t p so với kia kêu, kêu khóc quỷ quái đều luôn â m trầm đương theo lấy ba người rơi vị rầm rầm kịch liệt pháp lực o một giây từng làm trung tâm hướng phía chu vi k h u ế t tán ra tới nút b u ộ c phân giải ra ngoài vô số khiếp người nhỏ xúc tu đồng dạng dây nhỏ hướng phía những cái kia sĩ binh chạm đến đi qua trong nháy mắt phảng phất là hạ bỏ chỉ phủ trào lên mà đến không đầu kỵ binh tướng đứng ở tại chỗ không động đậy nữa chính giữa kỷ quỷ tiểu hài trong tay lóe ra điểm điểm ánh sáng tựa h ồ tại hướng phía chu vi không đầu sĩ binh hút vào cái gì c h ậ n đông nhiên hướng thổ địa vỗ phá tuấn mã chuyển đến trận trận dối loạn tê minh thanh â m đã mất đi khống chế hướng xung quanh bốn phương tám hướng chạy chạy trốn mà những cái kia không đầu sĩ binh lại là nằm xuống đất bên trên đã mất đi khống chế rốt cuộc bất động dù sao bọn hắn nguyên bản là người chết nông đạt thành trên tường thành một nhung trang ăn mặc tướng quân có chút lo lắng xa khám lấy phía trước tấm màn đen che lấp bên trong chiến trường thỉnh thoảng quay đầu hướng phía bên cạnh thân một thân lấy áo bào đen sắc mặt trắng bệnh quái nhân hỏi đồng đại nhân tình hình chiến đấu như thế nào hắn là cái này lộc châu châu mục vạn huy tại cái này thiên hạ đại loạn thời khắc lựa chọn đứng đội cửu chiều bất quá bây giờ nhìn tới hắn tự hồ lựa chọn sai một bước sai từng bước sai lộc châu chỉ còn lại dưới chân cái này nông đạt thành đang lui về phía sau vậy coi như là nước sông c u ầ n cuộn. chín thành lộc châu quân coi giữ đã tan tác sau cùng hy vọng cũng chính là kinh thành bên này trợ giúp những này thần bí người k ỳ quỷ tấm màn đen bao phủ chiến trường vẹn vẹn có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ chuyển ra chút sáng ngời vạn huy vừa dứt lời bên người cái này áo bào đen q u á i nhân lại tựa hồ như nếu có điều xem xét trong tay bấm đốt ngón tay không có khóa chặt mà sau lưng bọn hắn một tòa to lớn không đầu lệ quỷ pho tượng lại là run dày thiên mệnh không ở chỗ này chỗ lộc châu không về minh thổ đi thôi thô lệ thanh em huy nghiêm chuyển đến còn không đợi hai người đạo v ẫ loại chính là hóa thành một đạo bóng đen chìm đến dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa cảm nhận được phương xa kia chuyên khắc lệ quỷ pháp bảo chém đầu vương rất thẳng thắn lựa chọn từ bỏ cái này cái này nay quái dị không đầu yêu quỷ mới là tòa thành thị này sau cùng đón sát thủ lúc trước kế hoạch rõ ràng là từ cái này đồng đại nhân thi triển dị thuật không đầu sĩ binh công kích hỗn loạn quân địch t r ợ d o a n h cuối cùng lại từ cái này chém đầu vương tuyệt phản kích sân khấu đều d i tốt nhưng mà đối phương vậy mà không có xuất thủ liền trực tiếp đi đồng v ô thường mắt nhìn chém đầu vương biến mất phương hướng cũng là vung tay lên âm phong gào thét ở giữa bóng người biến mất không thấy gì nữa từ đầu đến cuối lại không có nói với bạn huy qua một câu bạn huy ngu ngơ tại nguyên chỗ trực tiếp phủ này làm sao mơ mơ h ồ hồ nhân vật chính đều rút lui rồi hắn có phải hay không thành con rơi đen như mực màn trời rơi xuống che giấu cảnh tượng đập vào mi mắt từ xa nhìn lại ba cái tản ra sáng ngời người phản g phất là ba viên ngôi sao điểm s u y ế t lấy đêm tối cái kia không biết sinh tử không đầu sĩ binh hết thệ đều nằm trên mặt đất không động đậy nữa giết, giết. g kết thúc vạn huy đứng tại trên tường thành kinh ngạc nhìn nhìn xem tia gào thét mà đến binh mã nếu là ngay từ đầu liền đầu nhập tân triều hắn kết cục có thể hay không tốt một chút treo giá đứng sai đội cuối cùng rơi vào kết quả như vậy、Phúc. đúng lúc này mũi lao vào thị thanh em văng lên v ị h liệt đau nhức đánh tới hắn mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn xem phía dưới đâm xuyên ngực b ụ núi g l ư lao bên người quân coi giữ ra tay không chút khách khí gọn gàng mà linh hoạt đâm xuyên trái tim của hắn Chợt đem nó một c ư ớ c đá ngã trên mặt đất châu mục vung đốc đầu nhập quốc tặc hiện tại đã bị ta giết chư vị theo ta mở cửa thành nên đón lăng tướng quân chúng ta tìm nơi nương tựa tân triều đi a chúng ta tìm nơi nương tựa tân triều đi a trận chiến này vốn là không nên đánh một điểm hỏa tinh rơi xuống cỏ khô bên trên cấp tốc hóa thành liệu nguyên đại hỏa thôn vệ cả tòa thành thị nghe phương xa quân đội tiếng hô hoán tân triều bốn là dân tâm sở hướng trong lúc nhất thời cả tòa thành thị cũng là s ô i trào lên chen t r ú c đám người xông qua dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân coi giữ mở ra cửa thành hoan n g h ê n càn nguyên quân đoàn ôm mới tinh triều đại thời gian vội vàng đi qua l u ồ n g thứ nhất ánh nắng đ â m rách hạ cám h ì n h minh tảng sáng càn nguyên màu l ó t đen kim lân cờ xí tại thành lâu trên không cao cao tung bay chết không nhắm mắt b ạ n huy liền nằm trên mặt đất lẳng lặng nhìn xem trận chiến tranh này kết thúc sáng cỏ mặt trời từ phương đông dâng lên đem ánh sáng mang vẩy vào đại địa bên trên lăng ngọc làm tam quân tối cao tướng lĩnh. nàng cũng không có đi đến mới nhất chiếm lĩnh thành thị đi điều tra mà là đứng tại chiến trường chính giữa vô số làm người ta sợ hãi không đầu người ở giữa có chút trong mắt lẳng lặng nhìn xem từng cái không động đậy được nữa thi thể trận này nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn thảo phạt chiến thắng bén trận chiến cuối cùng không có hao phí nửa điểm binh mã dễ dàng liền cầm xuống thậm chí còn thu được chút trần quốc chiến mã tài nguyên nhưng nàng lại tựa hộp như cũng không có bao nhiêu vui vẻ cảm giác nàng rất rõ ràng những n à y chiến sĩ là vì sao chết bọn hắn là vì đầu nhập nàng mà đến là tín nhiệm nàng mà tới mà bây giờ lại tìm không thấy đầu lâu chết tha hương tha hương qua một một lát bóng người lướt qua tướng quân chúng ta đã xác minh trong thành cũng vô tả túy vết tích đêm qua thi thố tài năng l á o trung ít ba người đã thu thập xong p h á t bảo đi vào lăng ngọc bên cạnh thân không người báo cáo ngược lại là không có gặp phải kia trong truyền thuyết chém đầu tri vương lăng ngọc dương mắt đến hướng phía ba người ô quyền làm phiền ba vị kỳ quỷ sự tỉnh đúng là nên giao cho kỳ quỷ người tại cái kia quỷ dị m ở tối m ả n trời che lấp phía dưới nàng cũng không biết mình đối diện với mấy cái này không đầu sĩ、si、binh sẽ gia tăng bao nhiêu thương vong báo cáo tướng quân phát hiện lộc châu châu mục vạn vi thi thể trải qua cha rõ là bị thành thị hàng quân giết chết phó tướng ngồi ngựa trở về hướng phía lăng ngọc báo cáo ân lăng ngọc k h ẽ bước c ằ m lương nghĩa lĩnh một ngàn người chú đóng ở nông đ ạ t thành t r ờ điều khiển trương hàm thịnh linh năm trăm người lưu mạc từng cái chỉ lệnh an bài song xuôi đều đâu vào đấy xử lý tốt chiến hậu công việc đến cuối cùng nàng chỉ vào dưới mặt đất một đám không đầu thi thể hướng phía quanh mình các tướng sĩ hô mang theo chúng ta chiến sĩ chỉnh quân về nhà chương hai trăm mười đại lộ cuối cùng là minh thần một chương hai trăm mười đại lộ cuối cùng là minh thần một nghe nói không tĩnh an hầu trở về ngày đó ta đều nhìn thấy hắn còn đáp lấy một thể hình to lớn b ạ c h lan đây coi là thật kỳ như vậy đây coi là cái gì hầu ra đây chính là dẫn đầu tám trăm cưới dết xuyên vào hùng nâu cỏ nguyên chủ ta nhớ được hầu ra là quan văn a mang binh đánh giặc cũng lợi hại như thế sao văn võ s o n g toàn d ư ờ n g cột nước nhà quả nhiên là trời phù hộ ta cả nguyên ta nghe nói hầu ra còn không muốn phong thưởng khẩn cầu bệ hạ đem hắn ban thưởng đưa cho tiền tiến anh dũng chiến sĩ cùng đã hy sinh sĩ binh người nhà hầu ra thật sự là người tốt nhà ta nghe nói hầu ra là chúng ta thanh châu người đâu ha ha ha trước đây bệ hạ tới thanh châu vẫn là hầu ra để cử đây quả nhiên là ta thanh châu chi quang a ta nghe nói hầu ra nguyên bản tại kinh đô thời điểm quý thủ bên trong hương mắn lâu ăn uống linh đỉnh náo nhiệt phi phạm tại kinh thành liền thành công món ăn phương thức kinh doanh thay cái địa phương cũng tương tự sẽ thành công minh thần về quý thủ đến nay kỳ thật điệu thấp vô cùng ở trong nhà mỏ cá bãi lạ nghỉ ngơi vài ngày nhưng có tin tức liên quan tới hắn vẫn là không thể ức chế lưu truyền ra tinh ăn hầu minh thần đáp lấy cự lang mang theo thắng lợi trở về tám trăm cưới rết xuyên vào hùng nổ thảo nguyên bất luận sự tình là cực kỳ nhỏ chỉ cần tràn ngập truyền kỳ tính liền dễ dàng bị người nhớ kỹ trở thành mọi người truyền miệng để tại câu chuyện trên triều đình tranh chấp quốc cùng quốc ở giữa đánh cờ dân chúng tầm thường khó hiểu nhưng là đơn giản nhất chiến trường chép rết đơn giản nhất thắng lợi nhất là trực quan bọn hắn là rất dễ dàng hiểu đây cũng là lúc trước lăng ngọc so minh thần tên tuổi càng lớn nguyên nhân mà bây giờ tám trăm cưới phá hồ bắt minh thần không thể nghi ngờ là sáng lời nhất ngôi sao vì tất cả người biết ngay tiếp theo hắn dĩ vãng qua truyền kỳ sự tình cũng tương tự bị l ộ ra thanh danh càng thêm hiến hách nơi này bản thân vẫn là thanh châu xem như minh thần quê hương tự mình ra người như vậy đến dân chúng cũng phá lệ truy phủng tiểu hài dịch dung lão bản nương ngồi tại bên ngoài tâm tình vô cùng tốt thỉnh thoảng chán phóng khuôn mặt t ư ơ i cười trong nhà chủ tâm cốt trở về mấy ngày nay nàng tất nhiên là vui vẻ gấp nghe được các thực khách tán dương minh thần nàng cũng có loại cùng có vinh yên cảm giác chỉ là đón lấy nhưng thật giống như là nghe được cái gì n h ữ mày tiếu dung tu liễm thư trong thực khách một người ngẩng đầu lên đến khẽ hư một tiếng tựa hồ uống một chút rượu đỏ bừng cả mặt trong ánh mắt tựa hồ có nhiều coi nhẹ tinh an hầu tính là gì anh hùng hắn sinh t h ấ p bé tiếng nói bé n ọ n bất quá là trộm gian dùng bánh lưới hạ người thôi tia tám trăm kỵ quân nhiều dũng manh a chỉ bằng vào khí thế liền có thể chấn n h i ế p bánh hổ người hung nô không chịu nổi một k í c h đ ổ i thành ta mang binh đồng dạng có thể g i ế t xuyên hung nô ta nhìn đây này hắn bất quá là bởi vì sinh phó tốt t ố i ra được nữ đế sủng m ạ thôi cái gì không muốn phong thưởng đưa cho sĩ binh bất quá là muốn thu mua lòng người thôi lừa đời lấy tiếng cố gắng hắn còn có đường như đồ cũng không nhất định đây luôn có một số người tự giác thiên hạ đều say mà ta độc tình ưa thích đem một số việc thực bẻ công giải thích lấy tranh thủ người bên ngoài ánh mắt tự giác bất p h à m người bên ngoài có thể làm được hắn cũng có thể làm được chỉ là người bên ngoài được vận thế thôi không nói vài câu không biết khi nào bên người nhiều một người tới quán rượu lão bản nương không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh hắn khuôn mặt đẹp đẽ khó được cầm trầm nhà ngươi là trưởng quỹ a ta muốn nói với ngươi ngươi rượu này a vẫn là thiếu một chút m ù i vị muốn ta nói a h ẳ là h ẳ là thứ khách ngẩng đầu lên ánh mắt lung lung chống đỡ cái cảm gật gù đắc ý hướng phía đối phương nói hẳn là làm cái gì nghĩ chỉ giáo một phen cũng nói không ra cái như thế về sau lời còn chưa dứt lại là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn hơi say rượu trên c h ó n g tựa hồ cũng thanh tình n g ư ơ i n g ư ơ i làm cái gì hắn vốn là thân hình thấp bé lúc này đúng là trực tiếp bị người n u lấy cổ áo nhấc lên ta thế nhưng là người khách quan n g ư ơ i làm ăn sao dám đánh khách nhân n g ư ơ i còn có mở cửa không cái này nữ nhân thật là lớn lực ý cái này kỳ quái lao bản nương bàn tay phảng phất là kiếm sát bị nắm bắt đúng là không tránh thoát hắn không được đặt chân không biết là kìm nén đến vẫn là bị quanh mình t h ư khách nhìn xem ném đi ra mặt xấu hổ h u n g tận chừng mắt đối phương không được chửi rủa lấy người tới n h à người tới a chủ quán đánh người a tiếp theo một cái trước mắt trước mắt trời đất quay cuồng đúng là bị ném tại cạnh cửa gặt mông ngồi trên đất t h ư dịch rung về sau tu điệp chính là vô địch hoàn toàn nhìn không gian lửa điểm tiểu hài hình thái hạ chất phát nàng gặp qua thiên nhân t h i ê n diện có thể đem bất luận kẻ nào đều diễn dịch giống như lúc nàng khẽ hừ một tiếng liếc xéo lấy nhìn hắn trong mắt có nhiều coi nhẹ khách quan thật lớn vi phòng tự so hầu ra sao ngay cả ta một tiểu nữ tử đều đấu sức bất quá tại n à n g địa bàn chửi đ ố i nàng mà nói trọng yếu nhất người vậy nhưng thật sự là cho mặt n g ư ơ i như vậy người để ý nhất người bên ngoài ánh mắt giờ này khác này q u a n h mình người ánh mắt tụ lại tới có nhiều chế rêu chế nhạo cảm giác thẳng nhìn hắn sắc mặt càng thêm đỏ lên nổi giận ngươi tiệm này nhà làm thế nào mới bán dám như thế đối đại khác h nhân ta muốn bao quan ngươi muốn bao quan ngươi tự đi bao tốt y theo luật pháp quan phủ phải phạt ta bao nhiêu ta liền giao bao nhiêu chửi đối hầu ra ta không làm việc buôn bán của ngươi ngươi cũng đừng cho là ta khách liền hơn người một bậc tu điệp dương dương lông mày trong mắt đều là nghiêm nghị hoàn toàn không thấy nửa điểm l ị n h mọn thử không biết m ù i vị nàng m u ố n là không thiếu tiền khởi công xây dựng t i ể u lâu này chỉ là vì kinh đô mỹ hảo hồi ức một cái tưởng n i ệ m thôi tự nhiên không cần thiết mong chiều bất luận kẻ nào cái này ra hỏa chửi bới c á ca c nàng còn cho hắn mặt đ ổ i thành tại kinh đô thời điểm nàng trong đêm vụ trộm dẫn theo khảm đao liền đi theo ha ha ha ha trưởng quỹ ngược lại là tính tình trung nhân nha ha ha ha ta nghe hắn có lát cũng đã sớm nghĩ đánh cho hắn một trận liền sông t r ư ở n g quỹ hôm nay làm việc ta về sau liền đến nơi này ăn cơm ta nhận ra hắn kia là thành bắt triệu s á t h hải nhiều năm k h o a cử không chúng mỗi ngày chơi bời lêu lỏng gặp người liền nói khoát chính mình thời v ậ n không đủ gia sản đều bán thành tiền lão phụ đều bị hắn làm tức chết hắn cũng xứng sách hầu ra chủ quán đánh k h á c h nhân chuyện thế này phát sinh nhưng thật giống như cũng không có dẫn tới quanh mình các thực khách bất mãn tương phản bọn hắn thậm chí còn vì đó lớn tiếng khen hay vô tay có năng lực người tự nhiên có thể quần vọng ngạo mạ tinh an hầu như vậy người chính là ngạo đến bầu trời cũng chuyện đương nhiên nhưng ngươi vốn là bình thường còn tự cho là bất phàm hư binh chính là làm cho người nhìn chi không dạy nổi mọi người cởi bang đem tất cả xem thường cùng đùa cận đều ném cho trên mặt đất kia chật vật thẳng hề n g ư ơ i các ngươi quanh mình ánh mắt cùng chế rêu phảng phất là lợi kiếm đầu dạng đâm thẳng lồng ngực triệu thư khải không biết mình nhặt được một cái mạng chỉ cảm thấy mặt nung đỏ không được bị nhìn thấy chỉ muốn tìm cái hô trốn đi những n à y vụng về người đều không tôn trọng hắn chừng đến căng tròn con mắt bốn phía nhìn xem nhớ kỹ những người này g ê tởm khuôn mặt đợi chính mình ngày sau lên như rượu gặp gió thế tất yếu để bọn hắn đè mắt hứ hắn hư lạnh một tiếng cuối cùng là tại mọi người chế rêu bên trong phất tay háo ly khai ha ha ha nhìn hắn xám xịt bộ dáng nhiều giống một con chó a còn bình phán trên hầu ra hầu ra đời này cũng không thể như thế làm dáng minh đại nhân tựa hồ là có người đang nghị luận ngươi đây nho nhỏ rối loạn cũng không có ảnh hưởng cái gì ngược lại tăng thêm trong t i ể u lâu các thực khách trò cười bất quá người nghị luận phân phân nhóm cũng không biết đến là bây giờ quý thủ nhất là lấp lánh người an vị tại quán rượu lầu hai cùng người ngồi đối diện uống rượu người bên ngoài tán dương chửi đới vào mà thôi tựa hồ cũng không có gây nên nửa điểm vận sóng đối diện với hắn lại là so sánh hắn còn muốn tuổi trẻ người thiếu niên vân trinh ngày xưa lụi bại trong sơn thôn công nhiên khiêu khích hoàng nữ thiếu niên làng giờ phút này cũng mặc vào cầm ý ỉ ề quan tư cao vị bàn tay tư pháp đại quyền hắn hai thính mắt tinh tất nhiên là cũng nghe được dưới lầu v i ê n náo thanh âm minh thần tịnh không để ý thằng hề đối với mình đánh giá chỉ là cười mỉm hướng phía đối diện thiếu niên nói ra hắn nói cũng không sai à. minh m ẫ cũng đúng là được bệ hạ xuống đây hắn s ắ c thực sinh một bộ tốt túi ra、à. cũng xác thực được nữ đế x u n g a người đều nhanh tới tay hắn cái này cũng chưa tính được x u n g ái như thế nào mới tính được là sùng đâu minh ngô đúng là trộm gian dùng mạch l ớ i lừa đ ợ i lấy tiếng người nhà hắn đoạn đường này đi tới lừa đ ợ i lấy tiếng sự tỉnh cũng không có bất làm tối thiểu nhất theo người h u n g nô theo đồng chính hành minh thần cố gắng chính là người như vậy minh đại nhân nói bừa nếu ngươi là như vậy người chúng ta lại tính là cái gì vân t r i n h nhìn trước mắt tuổi tác hơi dài chính mình có chút hầu già, lại l a lắc đầu thầm thở dài âm thanh hướng lên cái cổ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch ngôn ngữ tựa hồ có chút bất đắc dĩ hắn hiện tại rất có loại đã sinh trinh gì sinh nhật cảm giác hắn rất trẻ trung đi đến hiện tại một bước này lý lịch đã rất ưu tú lấy một giới bạch thân phấn khởi dạy đến thân phận hôm nay địa vị là tân triều trọng chỉnh điểm chính luật pháp chú định tên lưu sử sách lại cứ đỉnh đầu còn có cái càng yêu nghiệt hắn phía trước tiến cái này yêu nhân cũng phía trước tiến mà lại càng thêm truyền kỳ tám trăm cưới đánh xuyên qua hung nô văn võ song toàn đây là khái niệm gì đây là người tài giỏi sự tình a lúc có người quan g man g quá l ó a mắt lúc liền sẽ che lại người bên ngoài minh thần hiện tại làm sự tình tư vị trí lưu truyền thanh danh đều là hắn sở cầu có thể nói hiện tại minh thần chính là mục tiêu của hắn trở thành đoạn lịch sử này bên trong ngóng ánh nhất ngôi sao thậm chí che lại đế vương theo đối với người này ngày càng hiểu rõ theo người này làm ra từng cọc từng cọc từng kiện sự tình vân trinh là thật p h ụ nguyên bản hắn đối với minh thần cùng lăng ngọc cường cường liên hợp còn có chút phê bình kín đ áo hiện tại cũng bãi lạ người ta nếu làm lớn lấy được cái này tân triều thật đúng là không phải việc khó gì thậm chí minh thần làm lãnh tụ thật đúng là không nhất định liền so bệ hạ trên lệ tân triều đi đến hiện tại một bước này có thể cách không được vị này hầu ra chiến lược ánh mắt hắn chán ghét chính là giá áo túi cơm thống trị thiên h ạ hắn chán ghét chính là vừa mới k i a gọi hàng thẳng hệ như vậy bình thường vô năng người chức vị cao chương hai trăm mười đại lộ cuối cùng là minh thần hai chương hai trăm mười đại lộ cuối cùng là minh thần hai nhưng là đối với quan g minh chính đại lấy tài năng cùng thật công tích tranh thủ cao vị lưu lại truyền kỳ người hắn là không có bất luận cái gì tỷ khí hắn hiện tại ở nần có loại cảm giác đợi này là muốn sống tại người này bóng ma phía dưới nếu là không nhìn thấy thực hiện lý tưởng hy vọng hắn nên là sẽ khắc chọn một chủ đại triển hoành đồ lại cứ thấy qua tân triều bệ hạ thấy qua minh thần bệ sau hắn lại mất cùng những người này là địch d ũ khí đại lộ cuối cùng là minh thần mẹ có người bất h ợ c tên lưu s ử sách con đường gặp được q u á i vật đem hết toàn lực cũng không cách nào thắng chi vân đại nhân lúc này mới mấy tuổi a quan cư mới bị chỉnh biên luật pháp thật là n g ú t trời kỳ tài minh thần cười ha hả tán dương tương lai là ngươi không có ý t ư thiếu niên ngươi nhập cổ phần nhập quá mượn ta đây chính là nguyên thủy cổ ngươi làm sao cùng t a so vân t r i n h mẹ nó phiền nhất người khác trang bức ngươi mới lớn hơn ta mấy tuổi ngươi tại đầu ta đỉnh đẻ ép ta nào có tương lai minh đại nhân chờ nói những n à y khách sáo c h i ngôn chúng ta vẫn là thương nghị chính sự đi hắn lắc đầu hướng phía minh thần nói ra minh đại nhân thiên hạ gió nổi mây phun rất nhiều nguyên bản giấu ở thế tục bên ngoài người cũng từng cái xuất hiện ngày gần đây không ít dị nhân tìm nơi nương tựa c h i ề u ta vậy hạ làm ta bắt đầu chế định tương quan pháp quy chế độ tới quản lý những người này giao cho nàng kiểm duyệt ta muốn cùng ngươi thương thảo một cái hắn biết được minh thần tình báo tự nhiên cũng hiểu biết minh thần không phải người bình thường nghề này đem nghe tiếng thiên hạ tinh ăn hậu đồng dạng cũng là một vị nắm giữ lấy năng lực đặc thù dị nhân bọn hắm những người này có được lực lượng cương đại quan niệm truy cầu đều cùng người bình thường không đồng d ạ n g đã vào thế tục liền muốn nghĩ biện pháp để bọn hắn dung nhập vương triều quản lý dĩ vãng luật pháp đều không có tham khảo không gian hắn cũng nắm giữ không tốt tiêu chuẩn cho nên muốn cùng m i n h thần thương thảo một phen thuận tiện cùng người này ăn một chút rượu tâm sự cũng coi như quen thuộc một cái quan hệ làm sâu sắc lẫn nhau quan hệ cá nhân hắn đối với người vô năng khịt mũi coi thường nhưng cũng không phải là cường trực công chính không thông tục lễ người hướng lên trên rất nhiều người muốn theo minh thần ăn chút cơm tâm sự thiên đô làm không được đây Cùng minh thần dạng này người làm bằng hữu nhưng so sánh làm địch nhân tốt hơn nhiều ồ minh thần nhữ mày hướng hắn hỏi có bao nhiêu người bọn hắn có cái gì năng lực vân trinh trả lời những người này thống quy về kế đại nhân quản lý ba ngày trước lại có ba người tìm tới h ã m hại lừa gạt hạng người bất kể hiện tại nên là có mười lăm số lượng năng lực đủ loại có thiện dùng ngũ hành pháp thuật có thịt người thể cường hãn có người có kỳ quỷ pháp bảo bất quá bọn hắn phần lớn dấu dốt không chịu hiển lộ át chủ bài minh thần có chút h n g hái hỏi kế văn có thể đẻ ép được đại khái là có thể trong đó có một nửa kế đại nhân đều nhận ra chiều kia dẫn thiên lôi người ngược lại là có chút thủ đoạn minh thần h í ế mắt c h ậ t nói ra đã những người này là tìm nơi nương tựa chiều ta mà đến như vậy thì nên cùng ta hướng con dân không có gì khác nhau dân chúng tầm thường quan viên nên tuân theo luật pháp bọn hắn cũng không thể ngoại lệ lỗ hổng không thể lái luật pháp tôn nghiêm không thể xâm phạm vô luận người nào cầm mạnh lăng yếu cố tình làm bậy cũng phải bị trừng phạt chuyện sự tình này ta đi cùng bệ hạ nói ngày sau ta cũng tại thần thông bộ đeo cái hư t r ư ớ c không thể để cho kế văn một người nắm giữ cố lực lượng này bên người có long liên phụ g a o trong tay có tiên ngọc lục bọn hắn kế văn. Kế văn liền có truy h ép được. Vân t i n nhẹ h g cầu cùng bình thường quan viên không đồng giả cho nên ban thưởng cùng thằng quan chế độ cần phải có chỗ điều chỉnh quan lại chế độ truy cứu căn bản nhưng thật ra là công danh lợi lộc khen thưởng truy đuổi nếu như không có thích hợp khen thưởng lợi ích không thể động nhân tâm là không thể thúc đẩy người bên ngoài để bản thân sử dụng không có lợi ích câu dẫn liền không cách nào thành lập một cái thích hợp quyền lực chế độ bình thường công danh cùng tiền tài hiển nhiên không phải những người tu này sở cầu muốn nuôi trứng hạ dược mới được ngay sau tìm bệ hạ tuyên bố đợi nhất thống thiên hạ còn tại cố đô về sau bệ hạ đem trèo lên thông tin đ à y sát phong có công người đối với lập xuống đại công dị nhân nhưng vì hắn khai đàn cung phụng thu bách tính hưng hỏa sau khi chết cũng đinh thủy bất hủ g i a dù sao việc này cuối cùng đều cần tiêu hâm nguyện hỏi đến cũng cần tiêu hâm nguyện đánh nhịp hai người mặc dù tuổi trẻ nhưng đều thần cư yêu trước cũng không phải ngu xuẩn hiệu suất làm việc cực cao lại lẫn nhau thảo luận song thiện mấy chi tiết không sai biệt lắm liền đem lớn khung quyết định xuống tới qua một một lát vị thành niên uống rượu có hơi nhiều vân trinh suy nghĩ một lát hướng phía minh thần nói ra minh đại nhân tại hạ cho tới nay đều đối với một chuyện có chỗ hoang mang như đại nhân có pháp có thể giải mong rằng vui lòng chỉ giáo tuy nói con đường phía trước bị minh thần phá hỏng chết nhờ hệ ngẩn cho rằng minh thần là cái có trí tuệ người hắn có thể từ thế nhân không tưởng tượng nổi góc độ đi quan sát thế giới này đi thuyên thích chân lý hắn rất sớm đã muốn theo minh thần cái này như vậy trò chuyện chút ồ minh thần n h ư mày vân đại nhân cứ nói đừng lại vân trinh dừng một chút nói ra minh đại nhân trinh coi là thế gian này có rất rất nhiều người thông thuệ có rất nhiều thiên tử c h ắ c tuyệt người nhưng hắn bị khốn tại gia cảnh bị khốn tại giai cấp đủ loại nguyên nhân không tìm được p h á p m ô n không cách nào mở rộng kiến thức học tập không đến tri thức tài năng của bọn hắn chẳng phải lãng phí sao vân trinh thường thường rất cảm thấy may mắn bởi vì hắn khi còn bé được cơ duyên bị trong mậu thụ lấy học thức thấy lịch sử có rõ ràng cảm n g ộ nếu không mặc kệ như thế nào n g ú t trời kỳ tài cũng tuyệt đối đi không đến hiện tại một bước này nhưng một chút tầm thường lại ở đại vị lấy quyền ư u tư được hưởng vô hạn tài nguyên ta cho rằng cái này có c h ư n g ngại với quốc gia tiến bộ cứ thế mãi tân triều cũng tương tự sẽ bị mới sâu mặc chiếm cứ mấy trăm năm về sau tân triều cùng cái trước c à i nguyên khả năng cũng không có bao nhiêu khác biệt vân trinh nhìn xem minh thần hỏi trinh muốn hỏi minh đại nhân nhưng có pháp mở rộng công chúng tầm mắt cho rơi vào nhà tù bên trong ngọc thô càng nhiều cơ hội nếu như giải quyết việc này hắn nhất định là có thể vì hậu thế thiên thu vạn đại truyền tục chi minh thần ngược lại là không nghĩ tới cái này thiếu niên sẽ có ý nghĩ như vậy ngược lại là rất vượt mức quy định bọ tới đã được lợi ích vị trí không nghĩ ngăn cản người đến sau lại nghĩ đến h a i nguyên tại trong ấn tượng của hắn người này nên là cái vì tư lợi vì đạt được mục đích không từ thủ đ o ạ i người tất nhiên là có rất đơn giản đem đ ạ i học đường lái đến cả nước các nơi quốc gia đ â n g đỡ để mỗi một cái h ả i đồng đều có cơ hội đọc sách tham dự khoa khảo tuyển cử là đủ thiếu cái gì cho bọn hắn cái gì liền có thể tăng cường giáo dục thôi kinh đô có cung cấp tại quý tộc quan lại đệ tử học tập học đường k h o á t mà mở rộng đến cả nước là một cái giáo dục bắt buộc là đủ minh thần có rất nhiều trước vào lý niệm tư tưởng học thức nhưng là chi tiết chỗ hắn không có khả năng đều nhớ hắn chỉ có thể cung cấp một cái lớn không phương hướng giao cho người bên ngoài tiếp tục gia tăng nghiên cứu cũng tỷ như nói h ỏ a dược hắn làm ra tới xuống ống đến nay còn tại công bộ những cái k i a c ô n g tượng trong tay n g h i ê n cứu đây tỷ như nói tây trinh trên đường tại hoang mạc phát hiện dầu h ỏ a nhưng đến nay hắn cũng không biết nên như thế nào bắt đầu đi khai hoang cùng lợi dụng hắn không có kiếp t r ư ớ c bách khoa toàn thư không phải v ậ n năng chỉ là biết rõ là trọng yếu tài nguyên thôi những chuyện này đều chỉ có thể đưa ra một cái đ ạ i khái không phải chính hắn có thể hoàn thành nếu là ngày sau mở rộng giáo dục cố gắng sẽ có người thông tuệ trợ giúp hắn thôi động những n à y khoa học tiến trình cái này minh thần nói rất đơn giản nhưng là cử động lần này không thể nghi ngờ là cải biến cả người xã hội giạt cung quá lớn mật thiên mã h à n h không sống ở thời đại này người rất khó đột phá cái này tư tưởng hàng rào vân trinh nghe vậy toàn thân chấn động trên mặt phong vân biến ả o tự hỏi cử động lần này khả thi qua một một lát lại là hiểu ra minh đại nhân nói cực phải trinh nguyện thúc đẩy việc này như ngày sau nơi nào đều có học đường quốc gia nâng đỡ mách tính đều có thể khai thuệ những cái kia chăm chỉ khắc khổ thiên tử chắc về người thông qua khoa cử tuyển chọn tự nhiên lại có hướng lên cơ hội hướng lên tấn thăng cơ hội gia tăng thật lớn dạng này liền có thể trên diện rộng đề cao khoa cử tuyển chọn tính công bình chỉ hoan chế độ cùng quan lại mục nát thời gian nhưng nhưng mà đón lấy minh thần lại là lời nói xoay chuyển vân đại nhân phương pháp kia không thích hợp ở hiện tại chớ có quá mức lý tưởng càng nguyên hiện giai đoạn không cần quá nhiều nhân tài vẹn mẹ là dựa vào khoa cử liền đã báo hỏa thú hổ là dân chúng khai tuệ hậu quả là cái gì quyền quý giai cấp có nguyện ý hay không phải bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực làm đại giá những chuyện này đều cần thời gian rất dài đến từng bước một tinh tiến cũng không phải là một lần là sòng công trình bất quá chỉ là nói chuyện phim thôi chỉ làm ấ y câu nói đến đơn giản thật làm đó chính là một chuyện khác minh thần s ắ c thực muốn rất nhiều nhân tài đi đầy đặn hắn có vượt mức quy định tri thức nhưng hắn trước mắt nhưng không có thúc đẩy việc này dự định phong kiến vương t r i ề u thống trị căn cơ chính là trên giới to lớn tư tưởng văn hóa hàn g r à o kẻ thống trị cùng bị kẻ thống trị tranh lệch cảnh giới rất nhiều điều kiện cùng hiện đại không hợp cần cẩn thận đi suy nghĩ cùng thí nghiệm đi tìm tới một đầu thích hợp nhất đường tắt dung hợp tiến lên ở thời đại này làm ra những n à y vượt qua thời đại quá nhiều quyết sách cũng không phải là tiến bộ mà là tai nạn minh thần là vân t r i n h rót chậu nước lạnh nhận i biết làm lạnh thả xuống trong mắt không biết cũng không biết nghe không nghe loại t a i chỉ nói ra minh đại nhân tạ ơn n g à i giáo dục bắt buộc chủ đề như vậy dừng lại minh thần nhớ tới tiện nghi học sinh ngược lại l à m nhảm lên việc nhà hướng phía trước mắt cái này ra trưởng nói ra đúng rồi vân đại nhân liên quan tới vân giao chuyến này phát sinh một chút sự tình chương hai trăm mười một ta đối t ì n h an h ầ u ngưỡng mộ đã lâu một chương hai trăm mười một ta đối t ì n h an h ầ u ngưỡng mộ đã lâu một đối với vân giao vân trình hoàn toàn là nuôi thả t r ạ n thái thậm chí vẫn luôn để nàng ở tại minh thần trong nhà cũng không phải là nói đối với cái này sống đ ư ơ n g tựa lẫn nhau bội bội không quan tâm mà là đầy đủ tin tưởng minh thần cũng tin tưởng vân giao chính là về phần minh thần đi tây phương tham dự vào chiến tranh bên trong hắn cũng đồng ý vân giao trộm đạo đi theo quan trưởng cũng là không thấy tiên huyết chiến trường minh thần là tân triều không thể lay động bá chủ đại thụ dưới đáy tốt hắn g mát so với đi theo vân trình đi theo minh thần hiển nhiên muốn càng an toàn con đường phía trước cũng càng thêm rộng lớn hắn còn không biết rõ tự mình bội bội ở đây đi về phía tây trên đường x ả ra chuyện gì nghe được minh thần kiểu nói này lại là sửng sốt một cái cái gì minh thần hướng hắn nói ra vân giao đúng là thiên tài ta chỉ dạy nàng một môn võ học nàng liền dung hội quán thông thậm chí gọi ra ta đều không hiểu rõ một đạo h ư tượng nàng tại đi một đầu xưa nay chưa từng có con đường vân giao những ngày thời gian cũng không luyện võ lăng ngọc không tại minh thần cũng không có gì tốt dạy nàng phù giao long liên các nàng mặc dù chiến lược cương đại nhưng là tu hành pháp thuật thần t h ô n g cùng vân giao chuyên nghiệp võ đạo không đập gáy những ngày thời gian nàng liền đi dạo xung quanh thỉnh thoảng quan sát đến theo gió phiêu diêu lưu thụ ngồi sổn x u n quan sát côn trùng ngẩm đầu quan sát bầu trời thỉnh thoảng nàng hai mắt trống sẽ tiến vào một trạng thái kỳ hảo đánh lây chính mình tự sáng tạo quyền pháp tu giả căn nhà nhỏ bé một chỗ mỗi cái địa phương đều có một loại cảnh giới phân chia pháp thuật kỳ quỷ có yếu có mạnh có chuyên khắc chế chi vật cũng có bị khắc chế chi thuật điểm không được cao thấp mạnh yếu cần đấu pháp về sau lại làm s o đo m a yêu ma quỷ quái thì lại lấy tu hành đạo hạnh thô tiện h phân biệt mạnh yếu còn thụ theo hầu pháp thuật tư c h ế t chế ước minh thần hiện tại cũng không biết vân giao mạnh bao nhiêu dù sao đi về phía tây cùng nhau đi tới zhê xuyên hung nô không thấy tiểu hài này nhận nửa điểm ngắn trở dạng này a trước đây khiến vân giao bái sư minh thần cũng không m ẹ n m ẹ n chỉ là là song phương thành lập lợi hích dây xích mà thôi vân trinh là thành tâm cho rằng để vân giao đi theo cái mới nhìn qua này nhu nhược thư sinh đối nàng trưởng thành là có chỗ tốt quả nhiên hiện tại vân giao lấy được tiến bộ hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén hướng phía minh thần chắc tay còn nhiều hơn tạ minh đại nhân vung trồng minh thần lại là lắc đầu ta cũng không có làm cái gì chủ yếu vẫn là vân giao thiên tư chắc tuyệt hắn hít mắt đánh giá vân trinh vân đại nhân đồng dạng cũng là kinh tài tuyệt g i ế n người không biết vân đại nhân tại vào triều đình về sau nhưng có thu hoạch gì cây giả cùng hắn nói qua đóng cửa làm xe khổ tu là học tiền nhân chấp pháp là thu hoạch được lực lượng dưới nhất thừa thủ đoạn đi quan sát nhập nguyện đi thích hướng thiên đ ị a đi làm người nhóm chỗ ca ngợi mới là tìm kiếm đại đạo con đường này hai minh mội đều không đơn giản m ộ i mội tư chất như thế ưu tú nhưng là kia nhập mộng tiên nhân vẫn là hướng phía vân trinh truyền đạo cái này nói minh vân trinh càng thêm đặc biệt mặc dù có chút không quá lễ phép nhưng minh thần có chút hiếu kỳ người này nếu là chết rồi có thể hay không tiến vào tiền ngọc l ụ n không biết sao đến vân trinh cảm giác minh thần ánh mắt có chút quỷ dị phản phất là muốn nhìn trộm cái gì hắn thả xuống trong mắt cuối cùng là thở dài một bụng hướng phía minh thần cười nói thu hoạch rất nhiều triều đình quyền thế cũng không phải là trình nghĩ đương nhiên đơn giản như vậy trình muốn học tập còn có rất nhiều minh thần lắc đầu dứt khoát hỏi vân đại nhân minh mỗ nói tới cũng không phải là những n à y ngươi liền không được đến cái gì lực lượng đặc biệt vân trinh tựa hồ có chút nghi hoặc lắc đầu nói không có thật sao minh thần cười cười hướng hắn dơ ly rượu lên đến kia nhìn cách là thần quá lo lắng vân đại nhân tới làm làm minh thần hồi kinh thời gian vội vàng đi qua một tháng trong khoảng thời gian này cuộc sống của hắn rất bình tĩnh ban ngày bỏ cá lưu đ i ể u ban đêm cùng chim nhỏ tình tiến chiến đấu kỹ nghệ hắn gái này bỏ một tháng nhưng thiên hạ cũng sẽ không bởi vì hắn nghỉ ngơi mà ngừng vận chuyển hung nô bên kia không ra minh thần sở liệu đại quân cũng còn không có rút lui đây thắng la khả hãn liền tuyên bố hồn tạ khả hãn thông đồng với địch làm phản không để ý chiến tranh hao tổn ngay sau đó liền xuất quân thân trinh hiệu triệu thảo nguyên cử b i n h chinh phạt mà hồn tạ khả hãn cũng tương tự tuyên bố thắng la khả hãn bảo thủ côn vọng mu x n trêu chọc trung nguyên an đại bại cầm khiến vô số thảo nguyên dũng sĩ mất mạng hai đại khả hãn triệt để quyết liệt lôi cuốn lấy cái khác bộ tộc nhỏ đều tiến vào chiến tranh bên trong toàn bộ thảo nguyên đều lâm vào trong hỗn loạn có chút người thông minh nhìn ra cái này có chừng trung nguyên tham dự âm mưu như, nhưng là đại thế bức ép phía dưới không người nào có thể tránh ra khỏi cho dù biết do kia là cặp ấy thắng la khả hãn hồ t ạ khả hãn những người này đều phải nhảy vào đi c h ố n g chi là những cái kia càng thêm sự suy thoái hạ nhân cùng liễu bộ tộc nhỏ cũng không có người biết được trận này cải biến thảo nguyên cách cục náo động căn nguyên lại là tại kia ngoài vạn dặm mỏ cá lưu điều hầu ra trên th tiêu hâm nguyệt cũng biết do hắn bại hoại không bắt buộc hắn lên lớp làm việc tân triều có thể tự hành vận chuyển ngoại trừ một chút n à n g không quyết định chắc chắn được đại sự cũng sẽ không tìm minh thần thương nghị thậm chí mượn tây trinh công tích còn thường hắn nghe điều không nghe tuyên quyền lực dứt khoát vào t r i ề u cũng không cần lên tránh khỏi hắn còn luôn luôn đi xin nghỉ bệnh quá trình minh thần bên này nghỉ ngơi nhưng là có liên quan tới hắn chuyển kỳ tin tức lại l à cầm cánh bay về phía xung quanh bốn phương tạm hướng làm người nó biết minh thần tám trăm cưới phá hung nô mẫu máu cờ xí theo gió tung bay vắng lặng trên chiến trường một mảnh núi thây biển máu đại đao cắm trên mặt đất vỡ vụ náo choàng bay lên lại một trận chiến đấu kết thúc lại một tòa thành thị bị huyết ý thì quân đánh h ạ đoạn bích tàn viên bên trong cùng nhật các binh sĩ tại quét sạch chiến trường một thân vết mõ vông huệ vùng xuống binh khí nhận lấy đưa tin binh đưa tới tình báo phía trên đã bao hàng quanh mình các thế lực tình hình gần đây hắn cũng ở trong đó thấy được một cái tên quen thuộc minh thần hắn ánh mắt lấp lóe hai con ngươi bên trong tràn đầy cảm thán nhưng lại tiếp đ ố i giống như lắc đầu quả nhiên à không hổ là ngươi vương huệ là một đường sát phạt khởi thế quân vương chiến đấu sung phong đi đầu đối với chiến tranh cũng đều có chỗ lĩnh mộ xem như một đời c h u y ể n kỳ tướng lĩnh hắn rất rõ ràng minh thần trận chiến này hàm kim lượng từ xưa đến nay còn không có gì tướng lĩnh có thể làm được dạng này tình trạng hắn là thế giới thứ nhất minh t u ổ i đối với minh thần một văn làm quan gia cái này c h u y ể n kỳ võ tướng đều không làm được sự tình ngược lại là cũng chưa phát giác rung động chỉ là t r o n g mắt thắt nhẹ vì sao không muốn đến giúp giúp vi huynh đâu vương huệ rất tự tin nếu là minh thần trợ hắn huyết ý, ý chi phong sớm đã quét sạch thiên hạng việt dương thành cự ly nơi đ â y cách xa nhau bất quá ngàn g i m xa công h á n việt dương dạo sát động tặc bất quá là vấn đề thời gian đợi cho triệt để hủy diệt k i u triều cái này c à n nguyên thiên hạ liền chỉ còn lại hắn cùng tiêu hâm nguyệt đến lúc đó minh thần có thể hay không đứng tại hắn mặt đối lập đâu hắn thả xuống trong mắt suy tư a không muốn các ngươi không phải h u ế t y gì hãy quân sao các ngươi đang làm gì các ngươi chết không yên lành quân gia t i ể u nhân chưa từng làm việc k á c gì a bốn nhỏ sinh ý còn muốn nuôi sống gia đình chớ đ o ạ n thừ ta nhưng nhìn gặp ngươi thế nhưng là tại trên tường thành hướng phía chúng ta đại tề sĩ binh ném hòn đá trải qua chiến hỏa tẩy lễ thành thị hỗn loạn t ư mừng thân mang huyết y các binh sĩ thu được chiến tranh thắng lợi chuyện đương nhiên hưởng thụ lấy chiến tranh mang tới trái cây mà thành thị này bên trong hết thảy đều là chiến lợi phẩm của bọn hắn cấp đoạn tựa hồ chuyện đương nhiên trong thành thị một mảnh ánh lửa bóng người giao thoa chuyển đến trận trận lên náo thanh âm khiến ông huệ lấy lại tinh thần nhữ m ả y hắn hướng phía cách đó không xa một bộ đem hỏi chân không phải đã nói rồi không chính xác giết người không chính xác đánh cướp b á c h t ì n h n a trong hỗn loạn khởi thế quân chủ sát phạt vô số khí độ hùng hồn là ước vạn tín đồ chỗ kính ngưỡng tôn sùng vương i ả vì hắn mang theo bất mạn ánh mắt nhìn xem phó tướng kia cũng không nhịn được sợ run cả người vậy hạ chúng ta một trận chiến này tiêu hao nhiều lắm hậu cần tiếp tế cô khô kiện không như vậy chính chúng ta người đều ăn không no vương huệ nghe vậy chân mày níu sâu hơn vậy hạ thần có chuyện quan trọng thương lượng đúng lúc này một thân xuyên áo đen áo choàng tre lấp thân hình quái dị l a o giả bước nhanh chạy tới vương huệ nhìn hắn một cái chợ hướng phía phó tướng kia nói ra truyền lệnh xuống ước t h u ố c sĩ binh ít g i ế t chóc đánh cướp bình dân đi thêm phú hào cùng quan lại trong nhà đi tiếp tế thứ n a y trở đi chỉnh quân tiếp tục lên phía bắc rõ phó tướng kia thối lui quanh mình không người nào vương huệ lại nhìn hắn hỏi chuyện gì đồng chí n hoành h hiện đã liên d ạ i lấy trần quốc quốc vận làm tiền đặt cược phụng dưỡng quỷ vương dẫn tới quỷ thần tương trợ hiện đã có năm vị quỷ vương già quỷ môn n h ậ p thế thần sợ ngày sau sẽ vì quân ta mang đến thai họa thật lớn vương huệ nghe vậy n h ư mày quỷ vương hắn không người báo cáo chém đầu vương khoét tấm quỷ quất huyết vương một tay tướng quân vô diện quỷ dẫn hận đại đế phía dưới ngũ quỷ n h ậ p thế huyết y di quân một đường lên phía bắc hủy d i ệ t cựu chiều gần trong căn tấc chắc hẳn cũng sẽ tao nộ càng nhiều gặp chắc trở vương huệ không hiểu thần q u chi lực chỉ là hỏi ngươi không giải quyết đ ư ợ ca lao giả mặt lộ vẻ khó xử thần cái người sức m ọ n sợ ngăn không được quỷ thần hả b ấ t quá lao thần còn có nhất pháp vương huệ nhữ mày nói minh thần lần trước đến cùng hắn đối thoại lúc rõ ràng biểu đạt qua người này cũng không phải là lương thiện hắn mượn nhờ người này giúp đỡ nhưng thủy trung đều không có tin hết hắn vậy hạ chúng ta cũng có thể t h ỉ n h thần chúng ta cũng có thể một nước là chú mời thần tướng trợ thỉnh t h ầ n đối quỷ vương chúng ta chỉ cần binh đ ố i binh tướng đối với tướng đánh hạ thủ đô thủy diện trần quốc là đủ lao đầu nhi sắc mặt có chút c u n g nhiệt hướng phía vương huệ nói chương hai trăm mười một ta đối t ì n h an hầu ngưỡng mộ đã lâu hai chương hai trăm mười một ta đối t ì n h an hầu ngưỡng mộ đã lâu hai thỉnh t h o n h ừ nhưng mà vương huệ nghe vậy lại là h ừ lạnh một tiếng ánh mắt lộ ra một chút hung băng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ngươi là muốn ta cùng kia đ ồ n g t ậ c làm đồng dạng sự tình a không không phải vương huệ sinh cao lớn luôn có quân vương khí phách ra thân tràn ngập lực y hiếp bị hắn lần này nhìn lên phản phất bên thai có vô số cùng n h ữ n h u y ế t y chiến sĩ đang cách đạo sát khí xâm nhập linh hồn lao đầu run lên chỉ là vương huệ trực tiếp đánh gây hắn tề nguyên chớ có coi thường đại tệ cũng chớ có coi thường c h ấ m thần linh có cái gì tốt tín nhiệm có cái gì tốt xung kính b á c h tính bị mục nát chi quốc m i ê n ép cơ hàn k h u n khổ người chết đói khắp nơi thời điểm k i u cao cao tại thượng thần linh ở đâu vỡ b ụ n áo choàng theo gió tung bay quân chủ có chút trong mắt hai con ngươi bên trong tràn đầy bá đạo cùng dân trào đại tê b á c h tính cùng chiến sĩ chỉ tin t ư ở n g phụ thêm chính huyết ý nghĩa chỉ tin tưởng c h ấ m không cần tinh thần ta mai vùng huyết ý n g h ĩ quân như thường có thể hủy diện đức quốc là là vương、Hoài、ánh mắt lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt nói ra q u vương ta cũng là sắp quỷ chết đói huyết y quân có mười cái quỷ ta xem một chút h a i có thể làm vua của ta ô ô ô dòng sông dậy sóng trào lên nghĩ biển lớn gió lạnh gào thét từng mảnh đồng tuyết rơi xuống rơi xuống trào lên sông lớn bên trong rơi xuống hơi con tóc dài bên trong biến mất không thấy du dương tiếng ốc biển văng lên động lòng người d a i điệu một vòng một vòng n ộ n ngạo lên khi thì như là thành tuyển lưu vang bắt nguồn xa dòng chảy dài khi thì nhưng cũng như là sóng biển trở lại dòng khí thế bằng bạc v ờ biển bên cạnh quần áo đơn bạc nữ tử trong tay bưng lấy ốc biển thổi trước nhạc tóc dài tung bay ánh mắt nhu hòa trồng về phía xa cái này gió tuyết phía dưới biển lớn tính m ị c h m à ăn tưởng hải âu tại bầu trời xoay quanh sóng biển quần quận n ệ n ở trên bờ cát nhấc lên đoá đoá bọc nước tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra sáng ngời trên biển b á giả tựa hồ giờ phút này thu liễm tất cả ngang ngược cùng khoa trường không thấy nhiều ôn nhu mỹ hảo quần đảo cùng đại lục là không đồng dạng văn hóa phong tình đối với thương nhân nghệ người những nghề nghiệp này cũng không bao nhiêu hạn chế thậm chí địa vị còn rất cao đại lục mọi người không biết rõ nhất thống quần đảo kinh lam liên minh mình chủ từng bị nói là là biển lớn yêu cơ nàng tinh thông âm luật mỹ diệu giọng hát mê say biển lớn gọn sóng c u ộ n cuộn cá bơi vượt quanh dân gian đều ở lưu truyền minh chủ là bị biển lớn c h ú c phúc kiết hầu nghe qua nàng ca hát qua một lần chính là không ngừng công đời này minh chủ mà đúng lúc này sau l ư n g chuyển đến một tiếng kêu gọi trong nháy mắt trương nhạc đình trệ bưng lấy ốp biển nữ tử đem trông về phía xa ánh mắt thu hồi mặt mày d ư ơ n g lên lăng lệ ngạo nhưng trong khoảnh khắc chính là hoàn thành vui người đến bá giả hình tượng chuyển biến nàng quay đầu thấy được đâm đầu đi tới thân hình cao lớn lao giả hỏi thúc chuyện gì minh、chủ. cái này t i ê n nhi l ệ n h ngài vẫn là mặc nhiều điểm đi lao đầu nhi giống như là bà mối có chút lo lắng hướng phía hồng lăng x ư ơ n g nói đối phương lại là có chút hào p h o n g khoát tay á o không sao thúc chớ nói những n à y lệ mề chậm chạp sự tình minh chủ gần đây đại lục tình báo có rất nhiều chuyện còn xin ngài định đoạt lao đầu nhi niên kỷ nhìn qua b ụ đắp được hai hồng lăng x ư ơ n g nhưng mà nhìn thấy nàng vẫn là túi l ầ u xuống không mình hành lễ chống đỡ tới một phần tình báo thừa dịp hồng lăng x ư ơ n g nhìn đồng thời cũng báo cáo mới càn nguyên lăng ngọc thống xoái bảy và quân t r i để công chiếm trần quốc lộc châu đại tề h u ế t y d ị quân hành quân tấn mãnh c h i ế g cứ trần quốc hai châu thẳng đến việt dương thành đồng chí n hoành phái người lai sứ mời ta liên minh ra quân trợ rút hiện tại đã tiến vào mùa đông liệt hà rất nhiều nhánh sông đều đã tiến vào băng kỳ quân ta thủy chiến bị ngăn trở b c phương bắc liệt quân tựa hồ có hành động trong khoảng thời gian này quân đảo cùng đại lục chúng ta t r ư n g binh tổng cộng t r i n h một vạn người trong đó bắc liệt người có rất nhiều ở giữa người trần quốc người ngược lại là có chút thành tâm mới càng nguyên tây trinh kết thúc t ì n h an hầu minh thần rực rỡ hào quang tám trăm kỵ quân đánh xuyên qua hung nô thảo nguyên chạm địch mấy vạn người chém giết hung nô thủ tướng đạt tới ô lan ba thác nhĩ cùng hồn tả hãn liên、minh. thắng la khả hãn giận dữ hung nô buộc phát nội chiến hơn nửa năm đến nay kinh lam liên minh lấy liệt hà vào cửa sông là đ i ể m v à o lấy dòng sông là theo c h i ệ u cư trần quốc cùng bắc liệt không ít thổ địa trần quốc cắt đại lượng thổ địa cùng bọn hắn hữu hảo liên minh bắc liệt thì là bị khốn tại lúc trước t r i n h chiến cùng công trình thủy lợi tạm thời còn đảng không xuất thủ tới kinh lam liên minh tôn trọng tự do ít thuế má chính sách quản lý cũng tương đương nhẹ nhõm cũng không ức hiếp b á c h tính cổ vũ thông thương mậu dịch còn có chút quần đảo nhân dân vượt biển di dân mà đến đối xử như nhau tuy nói là bị chiếm lĩnh thổ địa nhưng là dân chúng ngoài ý liệu còn trôi qua không tệ có chút đại lục người khô giòn hướng bọn hắn quy hàng nhập quân chiếm lĩnh thổ địa cũng không có buộc phát cỡ lớn hỗn loạn ngoại lai này liên minh dựa vào lấy mới lạ vũ khí thuyền lớn còn có thành thạo thủy chiến kỹ nghệ cùng sách lược dần dần tại đại lục đứng bước b ư ớ chân c đại lục gió nổi mây phun bọn hắn chiếm hai nước kẽ hở c h i địa ngược lại phá lệ tường h ỏ a hồng lăng sương là mang theo bá chủ c h i tâm mà đến nàng còn có càng lớn gia tâm cùng n h u đồ tình báo là quan trọng nhất tiến vào đại lục về sau nàng chính là như là hút nước vào biển liên cùng hấp thu toàn bộ đại lục thế lực khắp nơi tin tức tình báo người cầm quyền mới có thể cùng tính cách nàng nghe hạ thần báo cáo nhìn xem tài liệu trong tay hơi nhau mắt kết băng tạm thời hiện thu nạp phòng tuyến tại không có kết binh sông lớn lưu vực chú binh bắc liệt kỵ quân rất nguy hiểm nếu là quy mô tiến công chúng ta liền rút lui mùa đông ảnh hưởng rất lớn đối với ở trong nước sinh trưởng kinh lam liên minh mà nói cũng không tính là một tin tức tốt cái này thời điểm nàng cần phá lệ cẩn thận trần quốc cầu viện trước kéo dài một chút nói với bọn hắn dòng sông đều kết băng thuyền của chúng ta không qua được để hắn đưa ngựa đến ta muốn bắt ớt ngựa đến chúng ta liền xuất binh trần quốc l o ạ n trong giặc ngoài bị bốn nước kẹp ở giữa nội bộ chìa đổi mục nát tài nguyên cũng đều đã bị sâu mọt nóc sạch người cầm quyền ngu ngốc vô năng chỉ biết do tập trung ở trước mắt lợi ích cho dù là triệu hoán kia cái gọi là quỷ vương hồng lăng sương cũng không cho rằng đối phương sẽ bảo tồn lại từ nhất ngay từ đầu nàng liền chưa từng coi đối phương là thành là một cái đối thủ hoặc là minh h i ế u chỉ là nghị thừa dịp cái này nhiều cơ hội ăn cướp ăn cướp mà thôi đối phương thật đưa tới một vạn con ngựa vậy cũng cách cái chết không xa mặc kệ là trần quốc người vẫn là bắc lực người từ cơ sở nhất tuyên thể h ấ n luyện bắt đầu làm lên trong một năm không nổi giặc khí rõ mới cả nguyên n ánh mắt tập trung tại tây nam vương nàng hơi như cao mày bí mật phái sứ giả đi mới cả nguyên n hỏi một chút nhìn xem có thể hay không khuyến khích bọn hắn cùng trần quốc hoặc là huyết y lý quân khai chiến chúng ta liên minh nguyện ý xuất binh nguyện trợ đừng để bọn hắn an ổn phát triển tây nam vương mới phát cái này cựu triều công tộc lấy tinh tinh chi hỏa liệu nguyên chiếm cứ một phần ba cả nguyên n lĩnh đất như thế ngoài dự liệu của nàng đối phương có chút thần bí sinh mệnh lực trần đầy là hồng lăng sương trước mắt nhận định nam p ư ơ n g khó giải quyết nhất thế lực có khả năng nhất thống nhất cả nguyên quốc nhà mới càng nguyên địa lý vị trí rất tốt chiếm cứ lộc châu về sau đại khái liền sẽ ngưng chiến tiến vào an ổn phát dục giai đoạn đây là hồng lăng sương không muốn nhìn thấy nhất thấy được tình báo cuối cùng tám trăm cưới r ế t xuyên thảo nguyên nàng ánh mắt lấp lóe tập trung tại danh tự của người kia phía trên tính an hậu minh thần người này phái sứ giả thời điểm đồng thời cũng cùng bọn hắn hoàng đến ó i một chút liền nói ta đối với tỉnh an hậu ngưỡng mộ đã lâu hy vọng có thể gặp mặt một lần tâm sự hợp tác liên minh công việc mới càng nguyên là đặc biệt nhất chính là minh thần lăng ngọc cùng tiêu hâm nguyện ba người này đều là lưu lại truyền kỳ người tiêu hâm nguyệt cái này một quân chủ tự nhiên không cần nhiều lời không có nàng liền không có mới quốc gia lăng ngọc thì là đơn giản t h u bạo một truyền kỳ tướng lĩnh lấy ít thắng nhiều dụng binh như thần vũ dũng cường hãn cung cấp hai mươi vạn quân át chủ bài mà minh thần lại là nàng trút xuống nhiều nhất ánh mắt người quân chủ là một quốc gia h ạ n tâm tranh bá đ ị c h nhân chú định không thể tranh lấy truyền kỳ tướng quân có thể chi phối một trận chiến tranh thắng bại công thành đ o ạ t đất nhưng là cũng giới hạn ở trước mắt chiến thuật nhưng là một cái truyền kỳ m ư người chiến lược gia lại có thể đem ánh mắt suy nghĩ khắp cả thế giới dẫn đạo tương lai đi hướng định em điệu một quốc gia h ư suy mà minh thần dưới cái nhìn của nàng chính là một cái đ ỉ n h cấp chiến lược gia nàng nhập đại lục vừa đến nghiên cứu giải rất nhiều người cho đến minh thần người này tiến vào nàng tầm mắt từ đối phương lên phía bắc đàm phán ngang nhiên giết sứ giả là bắc liệt gia lợi quốc lợi dân kế sách dẫn tới hai vương tranh giành càng về sau dứt khoát từ bỏ kinh đô cao vị theo nhị hoàng nữ phản bội chạy trốn định tân đô quý thủ lại đến hiện tại tây trinh thảo nguyên đại phá hưng nô người này mỗi một bước đều đi dứt khoát mục tiêu rõ ràng có rất ít người có thể nhìn minh mạch minh thần đi mỗi một bước kế hoạch phía sau tỷ như, như, như. như nói lần ư ợ c t này mọi người thấy được tám trăm cưới dết xuyên và hung nô thảo nguyên truyền kỳ sự tích lại không nhìn thấy trận chiến tranh này phía sau càng quan trọng hơn ý nghĩa dết xuyên thảo nguyên tính là gì bất quá là chết đi mấy người thôi cố sự là truyền kỳ nhưng cái này cũng không hề là chiến tranh trọng yếu nhất ý nghĩa chiến tranh ý nghĩa là chính trị diên thân càng trọng yếu hơn chẳng lẽ không phải hắn rời đi thảo nguyên hung nô tất cả mâu thuẫn để bọn hắn tự giết lẫn nhau lẫn nhau suy yếu thế lực không dám tiếp tục suy nghĩ trung nguyên sao thắng lan đến mùi thất bại coi như biết do hèn hạ người trung nguyên cố ý để bọn hắn tự giết lẫn nhau hắn cũng chỉ có thể thuận người bên ngoài vì hắn kế hoạch xong t ử lộ một đường đi tới dẫn theo người hung nô đi hướng hắc cám tương lai đặc sắc quá đặc sắc người này quả thực làm cho người vui vẻ hồng lăng xương một chút liền có thể nhìn ra được dấu ở mặt ngoài phía dưới tâm ý bởi vì nàng đồng dạng cũng là đạo này đại thành giả ban đầu ở q u n đạo quân hùng các cứ h u nàng loạn không n chịu đổi. đ ồ n g dạng cũng là dùng minh thần cái này thảo nguyên thế cân bằng không sai biệt lắm lý niệm thao tốn mấy năm thời gian khuyến khích địch quốc từng cái tương hộ chinh phạt đến cuối cùng nhất thống quần đảo trở thành doanh gia cho dù là hiện tại đến đại lục nàng cũng tương tự nghĩ lo liệu lấy dạng này lý niệm bắc liệt trần quốc đại tể mới càng nguyên đây đều là có thể dẫn dắt mâu thuẫn đi lợi dụng đi lẫn nhau chinh phạt quốc gia cho nên nàng đối với minh thần cái này chưa từng gặp mặt nhân cách bên ngoài hiếu kỳ c à n nguyên tân triều phong quang n ô hạn tân đế hiền danh lưu truyền rộng rãi lan ngọc thần tướng trấn thủ quốc gia nhưng là đặc sắc nhất vẫn là cái này phát họa giang sơn tung hoành viên hạ tĩnh an hầu a nàng có loại trực giác mãnh liệt kêu mới cả nguyên n đế vương sở dĩ từng bước một đi thuận lợi như vậy tuyển định bí thủ dạng này một cái tốt địa phương chiếm cứ thích hợp lãnh thổ liên minh phân hóa tiêu diệt phía sau đều là người này đang vì nàng thận trọng t ừ n g bước định e m điệu tương lai chương 212, h ổ quân tham n ũ n g một chương 212, h ổ quân tham n ũ n g một mạch minh chủ chúng ta muốn cùng với cả nguyên liên hợp lao thần nhữ mày không khỏi hướng phía đối phương hỏi nếu như điều kiện phù hợp tất nhiên là có thể liên hợp hồng lăng sương chuyện đương nhiên nói ra loạn thế bản chất chính là liên hợp cùng chinh phạt không có vĩnh hằng minh h i ế u chỉ có lợi ích vĩnh hằng kinh lam liên minh không có khả năng cùng toàn thiên hạ là địch quét ngang đại lục phía bắc bắc liệt chính là quả bom h ẹ n giờ mương nước đã sửa xong về sau quốc lực giải phóng thế t ấ t như mánh hồ hạ sơn hùng cứ thiên hạ căn cứ địa lý vị trí đến xem bọn hắn trời sinh đối địch tựa hồ không có cái gì liên hợp điều kiện huyết y di quân là một đám t ê n điên cũng không nhất định so trần quốc dê nói chuyện cũng chính là mới c à n nguyên hiện tại cách trần quốc tương lai cách viết y địa quân không có trực tiếp xung đột lợi ích dễ nói chuyện có hợp tác điều kiện nàng muốn làm bây giờ chính là trình độ lớn nhất bảo toàn chính mình tăng cường lực lượng sau đó làm hao mòn quanh mình quốc gia thực lực hợp tác t h ả o phạt đều cần căn cứ điều kiện đến linh hoạt biến động minh chủ kia ê minh thần nói ngại ngưỡng mộ hắn phải chăng có chút minh chủ thế nhưng là bọn hắn bên này tối cao lãnh tụ a đi xứ ngoại quốc cùng một thần tử nói ngưỡng mộ đối phương cái này nghe có chút hao tổn mặt mũi hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua hồng lăng sương coi trọng như thế một người có chút cái gì sao đến ưu tú như vậy người còn không chính xác ta ngưỡng mộ ngưỡng mộ a ta còn ngưỡng mộ nữ đế tiêu hưng nguyệt ngưỡng mộ thần tướng lăng ngọc ngưỡng mộ bắc đế tần lâu ngưỡng mộ huyết y đi bông ngoài đây hồng lăng sương núi bay không có vấn đề nói nói hai câu người ta thích nghe lời h ư u n g h sao được có thể đạt tới mục đích là được lại rơi không được mấy khối t h ị p mặt mũi là chính mình d ã y không có thực lực ngươi làm cái gì người ta đều sẽ khinh thường ngươi có thực lực ngươi nói câu lời khai tặng người ta sẽ còn cảm thấy vinh con đây cái này lao thần kỳ thật rất không tệ trung thành nghe lời năng lực làm được mạnh nhưng là tóm lại là thiếu chút linh tính trước đây còn vọng tưởng tuân theo mấy trăm năm trước những ngu ngốc t i a láo tổ tông định ra ngàn năm không lên đại lục như ước hồng lăng sương cảm thấy cùng hắn nước tiểu không đến cùng nhau đi nếu là bên người có một người như vậy minh thần liền tốt vâng hồng lăng sương hít mắt ngẩng đầu lên đến nhìn xem mái vòm xanh thảm bầu trời a a a trời lạnh không nên xuất hiện ở chỗ này hải âu lại tại đỉnh đầu của nàng xoay quanh têu to nàng khẽ cười nói nghe nói kia minh thần giống như dáng dấp vẫn rất tuấn Ngậy. căn cứ tình báo đến xem đúng là anh tuấn kia tính an hầu có rất nhiều nghe đồn tuổi trẻ quá phận thiên tư chắc tuyệt cũng đúng là dung mạo anh mỹ chẳng lẽ nói minh chủ đối với cái này đại lục người có chút ý nghĩ người minh chủ này thiên mã hành không khoa trương tùy tiện luôn thả tùy hứng nhưng dấu ở cái này cũng dạ phía s a u nhưng lại là tâm tư tỉ mỉ tự có quy hoạch lao đầu nhi làm nàng rất nhiều năm thuộc hạng vẫn như cũng là nhìn không thấu đối phương suy nghĩ cái gì hồng lăng x ư ơ n g nghĩ nghĩ lại bổ sung c a n dặn sứ giả đi mới càng nguyên bảo trì khiếm tốn không thể khoa trương tùy tiện chỉ cần hướng tân đế biểu đạt chúng ta hữu hảo thái độ hòa hợp làm ý nguyện là đủ có thể tự mình bãi phòng minh thần truyền đạt ý nguyện của ta lao thần gật đầu rõ hồng lăng sương tiện tay đem trong tay vừa mới thổi ốc biển ném cho lao thần cái này coi như là ta tư nhân đưa tặng lễ gặp mặt đi ốc biển cái này lao đầu s ư ơ n g sở vẫn là đồng ý rõ gặp hồng lăng sương không nói lao đầu không người bài nói lao thần cáo lui hồng lăng sương khoát tay áo đi thôi hồng lăng sương chấp chính là tương đương lòng lẻo kinh lam liên minh cũng tôn trọng tự do nàng cũng không như tiêu hâm nguyệt như vậy chăm chỉ cho mình đại lượng hưu nhàn thời gian lao đầu cáo lui hết thể lại trở về bình tĩnh nàng mặc đơn bạc nhưng cũng không lạnh ngồi ở trên bờ cát lặng lặng trông về phía xa trong mắt quan g hoa lưu chuyển suy nghĩ đã bay xa nên như thế nào câu lên huyết y d i ệ quân cùng m ớ i cả nguyên n chiến tranh đâu nên như thế nào để bắc liệt vượt qua bọn hắn trực tiếp xuôi nam tiến đánh cả nguyên n đâu nên như thế nào để cả nguyên n lên phía bắc tiến đánh bắc liệt đâu các dạng ý nghĩ tại trong lòng của nàng xét lẫn tính toán có thể được kế sách bắc quốc bắc liệt kình thương thành gió tuyết g à o thét băng lanh đấu xương cả tòa thành thị đắp lên một tầng thật dày sơn trắng nguy nga bàng bạc h o à n thành hồ điện đại điện bên ngoài gió lạnh hoàng thành hồ điện đại điện bên ngoài g i t lỏ sưởi khói hương lượt lờ Cần、cú ầ n c bá đạo quân vương ngồi tại á n trước nhắm mắt lại cao mày tựa hồ là đang làm cái gì mộng hô hấp cũng gấp gấp rút chút hồ quân hồ quân người thiên mệnh bất p h ả m là vì kết thúc loạn thế mà đến bá giả hồn uy thiên vị người là vị cuối cùng tang thương phiêu m i ệ u thanh nhâm ở bên thai tiếng vọng đông nhiên hắn đông nhiên mở mắt sắc mặt đỏ lên không được miệng lớn hô hấp lấy hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng đốt đốt mi tâm không được đây lẩm bẩm nói mộng hôm nay có phải hay không quá mệt mỏi trời lạnh đốt lò sưởi tại dạng này dưới điều kiện người tựa hồ dễ dàng trở nên mệt mỏi vừa mới hắn làm r i ấ c n ộ mộ. n g trong ngộng mộng thấy tại một mảnh trong thế giới trắng mịt mờ sấm xét văng r ộ i có m ả n h hổ thần lòng tiếng gầm h ắ t quang phóng lên tận trời một trái một phải một dữ tợn đáng sợ bạch hổ một mạch thế dọa người hắt lòng x ô n g thẳng hắn mà tới trải rộng răng nanh miệng to như trộm máu đỏ thấm bạo ngược con ngươi chân thực muốn chết đáp lấy t h ầ n phong chân đạp sấm xét phản thất nháy mắt sau đó liền muốn đem hắn thôn vệ hắn dẫn theo kiếm một kiếm chém hắt lòng chợt xoay người cưỡi lên mạch hổ trên lưng cùng tìm hắn tự a hầu nghe đến thanh â m gì Chật, mộng cảnh vỡ vụn hắn cũng từ lúc c h ậ p mắt trạng thái bên trong tỉnh táo lại hắn có chút hoảng hốt nhẹ nhàng thở dài một vụn một lần nữa tụ lại tâm thần nhìn xem quan viên đưa tới tình báo nhìn thấy trong đó nội dung về sau lại là sửng sốt một cái nói khẽ minh thần cái tên này điên lặng hồi lâu lại là lại một lần xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn chắc hẳn cũng xuất hiện ở người bên ngoài trong tầm mắt lưu lại truyền kỳ rung động thế giới này bất chi bất giác đã qua một năm kia cuồn vọng tùy t i ệ n nhưng lại kinh tài tuyệt diễm văn sinh phản phất vẫn tại trước mắt tươi sống hắn thật là một cái rất dễ dàng cho người ta lưu lại ấn tượng người t ầ n lâu cũng vẫn như c ũ chưa quên hắn hắn cũng không nghĩ tới cái kia cùng vọng văn sinh còn có thể làm ra như vậy sự t ì n h tới tám trăm cưới dết xuyên hung nô thảo nguyên văn võ s o n g toàn văn có thể an bang võ có thể định quốc cùng tần lâu phần lớn là xứng đ ô i à. hắn có thể vì hắn dựng một cái thi triển hết tài hoa sân khấu c ũ không thể trách người kia nói muốn cùng hắn làm bằng hưu có lẽ bọn hắn thật là rất có cộng đồng tiếng nói thật là có thể trở thành ngồi đối diện nói chuyện trời đất bằng hưu chỉ là vì sao không muốn tìm nơi nương tựa với mình đâu vấn đề này tần lâu suy nghĩ một năm đều không nghĩ ra đáp án chắc hẳn ngày sau bọn hắn chỉ có thể trở thành đối thủ cũng chỉ có thể đối hắn x ô i nam d i ệ t càn nguyên lại khiến minh thần vào triều vi thần nghĩ tới đây hắn nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m đứng dậy đi tới cửa đại điện miệng roi mắt trông về phía xa thân hình tráng kiện bá đạo quân vương hất lên áo khoác lẳng lặng nhìn xem trong thành thị tung bay tuyết lớn nhẹ giọng n ỉ non tuyết rơi lại một năm nữa một năm này s u n g thượng vũ lực chiến tranh tri chi quốc phá lệ an ổn thậm chí còn có chút biệt k u ấ t bị hải ngoại chạy tới liên minh cướp đi mấy tòa thành thị vất quá cái này không quan hệ ngắn ngủi trơ mặc là vì xúc tích lực lượng tại tương lai bộc phát hùng cứ thiên hạ hắn còn chờ nổi vậy hạ năm nay mưa thuận gió hòa chiều ta lương thực sản lượng tăng nhiều qua mùa đông lương thực sung túc lâm nước đã tiến vào băng kỳ nhờ vào mấy vị đại nhân trợ giúp tu mương công trình thật to sớm dự tính năm sau liền có thể hoàn thành đúng lúc này một văn thần đi tới hướng phía tần lâu báo cáo tần lâu cũng không ưa thích loạn thất bát t à o lễ nghi phiền phức tự mình làm việc truy cầu đơn giản rõ ràng đối với thần tử yêu cầu cũng là như thế tới liền nói sự tình liền có thể hạ Thần lâu suy nghĩ hấp lại mặt lộ vẻ vui mừng nói、tốt. tu ố t t thủy lợi chuyện sự tình này minh thần nguyên bản dự tính là muốn khóa lại bắc liệt mười năm nhưng là một năm qua này cao linh cao cảm giác về sau lần lượt khắc thường người tìm tới bọn hắn sẽ dùng một chút vượt qua thế tục mới lạ pháp thuật tần h thông khai sơn t h ô n g lộ dẫn mương nước chảy rút ngắn thật nhiều tu mương tiến trình chỉ là hai năm liền có thể thân công đây cũng là vượt ra khỏi minh thần ngoài dự liệu một khi mương thành bắc liệt liền lại không thụ cả tay mánh hổ suất lồng là bản này liền hôn loạn thiên hạ lại thêm một mồi lửa chuyên lệnh xuống một khi mương thành trâm trùng điệp có thưởng phản đối với chuyện này có cống những người đồng đều có thể tại mương miệng lập địa cung cấp ta hậu thế con cháu vĩnh tụng hắn công đức rõ quan viên lui ra qua một một lát có cất bước đi tới một thân lấy áo giáp võ tướng b ệ hạ liệt hà đã tiến vào băng kỳ sông băng có thể đã mã lao thần khẩn cầu chỉnh quân xuất binh tất nhiên đoạt lại chúng ta bị man di chỗ cướp đoạt chi địa máu chiều ta xỉ đục tướng quân sắc mặt cơ nghị đằng đằng sắc khí bắc liệt có thụ người tôn kính trung quốc tần lâu tôn kính huynh trưởng đại tướng quân điền hành một năm qua này bắc liệt tập thanh vân lực hưng thủy lợi hắn cái này tướng quân cũng nghỉ dưỡng sức một năm không có thông quân thân chỉ cần một vạn người một vạn người lao thần liền có thể r ế t lùi kinh lam đoạt lại nhìn liêu hòa vui hoa hai thành kinh lam liên minh vượt biển s â m l ớ n lấy dòng sông là theo chiếm cứ đại lượng cả nguyên n thổ địa đồng thời cũng chiếm cứ một chút thuộc về bắc liệt thành thị bắc liệt bị chiếm địa phương rất ít nhưng cái này không khác nào là v ố t bắc liệt dâu hùm điền hành cũng không phải không cần mặt mũi đồng chính hành hắn đã nhẫn nhịn rất lâu hiện tại dòng sông tép băng có thể phóng lửa qua sông kinh lam liên minh cho rằng làm tiêu ngạo thủy chiến không phát huy ra hiệu quả chính là đoạt lại đất mất tốt cơ hội tần lâu lại là lắc đầu có chút bình tĩnh hỏi huynh trưởng kinh lam liên minh nghiên cứu vũ khí thế nào điên hoành trì trệ có chút tiến triển còn không cách nào đại lượng chế tạo vậy liền chờ một chút đi huynh trưởng chờ đã sửa xong mương rồi nói sau một năm an ổn vị này sùng tượng vũ lực bá chủ tựa hồ cũng đã trưởng thành chút chương 212, h ổ quân tham n ũ n g hai chương 212, h ổ quân tham n ũ n g hai v ậ h ạ điên hoành vừa chuẩn bị nói cái gì chính là bị đánh gãy kinh lam liên minh minh chủ là người thông minh nàng hiện tại nên là đã tại không tốt phòng thủ địa phương rút quân đoạt lại những thành thị kia ngoại trừ để bách tính lại trải qua một lần chiến tranh nỗi khổ không còn bất cứ ý nghĩa gì chờ lâm đông đi qua b ă n g hóa thành thị lại sẽ bị đoạt lại đi không ngại liền tạm thời trước cho bọn hắn đi kinh lam liên minh dưới cờ chúng ta bách tính cũng không có bị ước hiếp chúng ta cùng càn nguyên đánh ba năm hao phí nhiều như vậy lương thực cùng sĩ binh tính mạng mới đưa đem chiếm nửa c h â u chi điểm ma đồng chính hành nhẹ đồng b ề n há một chính là đưa cho kinh lam liên minh ba châu bá chủ thiên hạ không tại cái này một thành một chỗ lợi mất huynh trưởng còn không hiểu a huynh trưởng đ ư n g nội đợi chúng ta h ư n thành thừa đại thế mà lên lại không người có thể ngăn cản ta Quý thủ, tiến vào người trong thiên hạ tầm mắt là vô số người chỗ sợ hai thán phục cực kỳ hâm mộ cùng chú ý người đối với cái này tựa hồ cũng không thèm để ý nhàn nhã lười n h á t tùy tính ẩm càng nguyên công bộ quân khí cục đống nhiên t r u y ề n ra một đạo tiếng nổ vang sương mù t r ă n g ngập gây mũi hỏa dược mùi vị tại trong mũi lưu t r u y ề n mới càng nguyên giới một người trên b ạ n người tôn q u ý người nhẹ nhàng phất phất tay đ ẩ y ra trước mắt mê vụ mùi đất bay tán loạn phương xa bị coi như tiêu chí vật mảnh ngói đã bị đánh thành khối vụ súng đạn minh thần nghe nói kinh lam liên minh sự tình về sau l i ê n gấp bắt đầu trèo khoa học kỹ thuật hỏa dưỡng hắn biết phải làm sao nhưng là đến tiếp sau s ử ống hắn chỉ biết rõ một cái đại thể khái niệm giản cùng chi tiết chỗ hắn cũng không biết rõ chỉ có thể nói ra giao cho công tượng đi phát huy sức tưởng tượng gần đây tựa hồ có chút thành quả hầu ra hầu ra ngài xem chừng nha vũ khí này rất dễ dàng xảy ra vấn đề bên người trúc q u a n một mặt vẻ lo lắng vội vàng bước nhanh thế lên gấp giọng nói đây là thí nghiệm tính vũ khí tồn tại rất nhiều vấn đề hơi không cẩn thận đây chính là môn thụ thương cái này hầu ra thiên kim thân thể lại lớn mật như thế đi lên liền dùng bạn nhất bị thương nhẹ bọn hắn nơi này tất cả mọi người đến đi theo không may không sao cả minh thần tùy ý khoát tay áo không thí nghiệm thí nghiệm làm sao biết do đồ vật có được hay không vấn đề ở chỗ nào đâu cái này ngược lại là không tệ hắn đánh giá mắt trong tay tinh xảo súng đạn lưu kim điêu khắc hoa văn xúc tu bóng loáng cái này đông tây dài quá dễ nhìn phí công phí liệu không có khả năng đại lượng sản xuất hiển nhiên là đặc chế hắn hít mắt tùy ý đem trong tay súng đạn ném cho bên người, người phục vụ người phục vụ xem chừng tiếp hảo vì hắn lấp xong đạn dược minh thần ngược lại liếc mắt một bên chủ quản quân khí cục lang t r u n g triệu tiền nhàn nhạt nói ra cái này hỏa khí tầm sát thương có thể đạt tới ba mươi bước a triệu tiền ánh mắt chớp lên trả lời hầu ra cái này hỏa khí tại năm mươi bước bên trong đều có trí mạng sát thương cùng độ chính xác minh thần nhìn nhiều hắn một chút thật sao rõ triệu đại nhân công bộ báo cáo nói đã chế xong một trăm chi súng đạn lấy ra cùng ta nhìn một cái tiêu hâm nguyệt xưa nay tôn trọng hắn thế nhưng là phê không ít t ư kim ở chỗ này cái này địa phương vốn là rất dễ dàng xuất hiện nguyên liệu cắt xén tư kim chiếm đoạt dạng này quan lại hủ hóa vấn đề trước mắt cái này quân khí cục lan trung giống như có chút quá mức khẩn trương a triệu tiên h giật giật góc miệng ngạch cái này cùng hắn nhi t ử đồng dạng số tuổi hầu ra ánh mắt tràn ngập cảm giác gấp bách p h ả n phất có thể xuyên tấu nhục thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hả minh thần gặp hắn cứng ngắc lại nhữ mày triệu tiên h r u lên liên tục không ngừng gật đầu nói vâng là một một lát năm cái tráng hắn chính là chuyển đến mấy cái hàng gỗ trong dương l ặ n g lặng nằm từng cái sáng loáng ánh sáng nói sáng xương ống sắp hàng trình tề minh thần mắt nhịn nhữ mày những n à y cùng hắn vừa mới dùng cái kia hiển nhiên không phải một cái cấp bậc đồ vật hắn đi đến tiến đến tùy ý chọn tuyển một chi mắt thấy minh thần tựa hồ có muốn dùng dụng ý nghĩ triệu tiền vội vàng tiến lên mấy bước đến hướng phía minh thần hô hầu ra hầu ra cái này vũ khí này có chút nguy hiểm hầu ra thiên kim thân thể chớ có thử nữa minh thần liếc mắt nhìn hắn thiếu dung như do xuân ấm áp nói ra d à i sầu ta không cần triệu tiền nhẹ nhàng thở dài một bụng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nhưng mà tiếp lấy tia súng đạn cũng là bị nhét vào trong ngực của hắn người dùng a triệu tiến đỗng nhiên ngẩng đầu đến đón đối phương t i ể u d u n g sát mặt càng thêm cứng n gắc triệu đại nhân cái này hỏa khí là triệu ta quan trọng nhất nghiên cứu đây chính là một cái công lớn nếu là thành bản hầu tự thân vì ngươi thành công ngươi cũng thử một chút tự tay rèn đúc ra vũ khí đi giờ này khác này minh thần t i ể u d u n g theo triệu tiền lại là càng thêm quỷ q u y ể tâm trầm cái này cái này tại minh thần tìm tòi nghiên cứu ánh mắt bên trong hắn cuối cùng là cắn răng bưng lấy đối phương đưa tới súng đạn rõ liền đánh cái kêu mảnh n g i đi minh thần chỉ chỉ biểu thị trận chống trải chi điệu một mảnh mói b ỡ triệu tiên n u ố t một n g ụ m nước bọn khô cằn nói là nói chính là run r à y dơ lên thương minh thần tiến lên mấy bước cười hít mắt nói ra không đúng không đúng triệu đại nhân ngươi dạng này tư thế là không đúng tự thân lên tay đến giúp triệu t i ê n điều chỉnh tư thế mặt gần s á c chút dùng con mắt nhắm chuẩn chớ có sợ hãi rõ ràng vừa mới hắn dùng súng đạn thời điểm đều cách xa xa triệu t i ê n bưng súng đạn khô cằn nói hạ quan một giới văn sinh tư thế không đúng tiêu chuẩn cũng không chính xác sợ để đại nhân chê cười minh thần lại là cười ha hạ khoác tay、háo. không sao đại nhân nhanh bắt đầu đi triệu tiên có chút cứng ngắc dơ thường nhìn xem phía trước mảnh ngói trong lòng cầu nguyện cuối cùng là cắn răng ngón tay bóp cỏ ẩm khói mù l ợ lờ ánh l ử a trợn lóe lên biểu thị trong sân chuyển ra một đạo tiếng oanh minh a nhưng mà theo sát phía sau lại chuyển tới một tiếng to rõ tiếng kêu t h ê thảm ta con mắt tay của ta đau quá đau quá tay của ta muốn rơi mất ta muốn chạy chữa ta muốn chạy chữa tại tất cả mọi người kinh hại ánh mắt bên trong súng đạn bị ném ở một bên ăn mặc b ở vạn triệu đại nhân té lăn trên đất trên mặt tiên huyết cùng cháy đen cho bụi rung hợp lại cùng nhau trên tay miệng hổ chỗ tiên huyết chảy r ò n g huyết n ụ c thối nát sâu đủ t h ấ y xương triệu tiên đời này không có bị qua dạng này tội hắn ngã trên mặt đất che lấy miệng vết thương không được lăn lộn kêu thảm ngoại trừ hắn tiếng kêu thảm thiết bên ngoài quanh mình lại là an t ĩ n h đáng sợ tất cả mọi người không có nhìn hắn ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía bên người trẻ tuổi tuấn giật hầu ra kêu dên thanh â m ở bên t hai tiếng vọng nguyên bản trên mặt tiếu rung cũng là dần dần thu liễm hắn cũng không có gọi người tranh thủ thời gian đến là vị này đại thần chạy chữa chỉ là lặng lẽ quan sát hắn triệu đại nhân liền chuẩn bị đem dạng này vũ khí giao cho triệu ta anh dũng sĩ binh sao a triệu tiền chỉ là trên mặt đất lan l ộ t lan qua lan lại kêu thảm thời đại này người ánh mắt là có cực hạn hắn liền không nghĩ tới cái này đ ồ v ậ t có thể lên chiến trường tầm bắn không xa thao tác lại giường già lại chậm đánh ra một viên đạn đều đủ bắn ra năm n u i tên còn cần xem trường bảo dưỡng trời mưa tuyết rơi thời tiết còn không thể dùng cũng liền lực sát thương cao một chút nhưng là còn rất nguy hiểm h ơ i không cẩn thận liền làm bị thương chính mình vũ khí này có làm được cái gì căn bản đổi không lên cung tiễn cùng đỏ Bệ hạ cũng không có khả năng đồng ý cái này đổ v ậ t trên chiến trường bất quá là cái này hầu ra nhất thời hưng khởi muốn tạo đồ chơi thôi đối phó đối phó liền phải đầu nhập nhiều như vậy tư kim làm cái gì thành tựu là thành không thành thì là không thành người tại gấp cái gì triều đình cấp phát không đủ súng đạn rèn đúc kỳ thật cũng không đơn giản liền xem như minh thần làm ra hỏa dược có súng giới chế tạo đại thể giặc h u n g cũng cần thời gian rất dài đi thí nghiệm cùng hoàn thiện sơ kỷ vốn là sẽ có rất nhiều vấn đề n ị c h súng chính là liều mạng tặng ò n g là rất dễ dàng phát sinh sự tình nhưng là tùy ý chọn một cái liền nổ dạng này tàn thứ s u ố t còn thế nào dùng đã còn không có nghiên cứu chế tạo tốt vậy liền kiên n h ẫ n chậm rãi rèn luyện tại sao m u ồ n báo cáo đã tạo tốt một trăm tri chế bị hoàn hảo theo thứ tự h à n g nhái chuyện như vậy tuyệt không thể nhân lượng minh thần chỉ chỉ cách đó không xa một cái phụ trách quản lý công tượng làm đầu ngươi tới lãnh đạo tối cao nhất một mặt t h ê thảm nằm trên mặt đất kêu rên lan lột giống như liên dại q u a n mình lại không người tiến đến nâng hắn đón cái này trẻ tuổi quá phận nhưng lại địa vị tôn sùng hầu ra cái này làm đầu trong lòng cũng là bột ộ n người này hỉ nộ vô thường rõ ràng vừa mới vẫn là đối triệu đại nhân khuôn mặt tươi cười đón lấy lây đảo mắt liền làm kỳ thành hiện tại như vậy hình dạng minh thần sắc mặt bình tĩnh vô hỉ vô bi hướng phía đối phương hỏi liên tiếp vấn đề ta hỏi ngươi g e n đúc súng đạn thời gian là khi nào người nào phụ trách giám thị trải qua mấy tầng thẩm tra công tượng thưởng ngân có bao nhiêu vật liệu ở nơi nào kia làm đầu liếc mắt thê thảm triệu tiền cuối cùng vẫn là hướng phía minh thần chi tiết áp hồi bẩm hầu ra g e n đúc thời gian là minh thần nghe rõ ràng ứng phó số liệu cắt xén công tượng thưởng ngân nhìn xem kia loại kém vật liệu lại là h í mắt tiếu dung cởi thật sao lá gan không nhỏ lúc này mới vừa mới bắt đầu liền cho hắn chơi một màn như thế người này thật sự cho rằng hắn là đang chơi a trước đây vẫn thật là hẳn là để bệ hạ hào hào g i ế t g i ế t gà cảnh dọa khỉ ẩm súng đạn tiếng vang lại một lần tại cái này chống trải chi địa v ă n g lên minh thần một tay cầm vừa mới thí nghiệm kia súng đạn khói mù lở l ờ a nằm trên mặt đất lăn lộn mà triệu tiền lại là kêu thảm một tiếng không được ôm mình chân kêu thảm tiên huyết không muốn mạng tuần chạy chân của ta chân của ta chân ta đoán mất cứu ta dạng này phẩm ngược lại là làm còn rất tốt đây không phải là có tạo tốt năng lực ca minh thần nhìn cũng không nhìn k i a thê thảm lang chung một chút chỉ là hướng phía quanh mình người lãnh đạo nói đem người này cho ta mang lên v u tuấn thành phụ thượng để hắn ngày mai hảo hảo đem chuyện này hướng bậy hạ hồi báo một chút v u tuấn thành là tân triều công bộ thượng thư quân khí cục quy về h ắ n quản minh thần biết rõ cái tên này bất quá cùng hắn không có gì gặp nhau tân triều bách phế đại hưng đúng là thiếu người mới quan lại bình thường chút không quan trọng không cầu hắn nhiều kinh tài trợ diễm thoáng tham lam cũng không sao nhưng có thể nào để như thế người ngu xuẩn gánh này trước vị trọng yếu vương t r i ề u mới lập đây cũng không phải là cựu t r i ề u tầng kia tầng khảm trụt mục nát quan lại chế độ hoàng quyền lại không thụ cả tay lao mưu tốt nhất cầu nguyện chính hắn có cái giỏi t à i ăn nói h ả o h ả o giải thích giải thích chương 213, b ê n đường giết người lăng ngọc trở về một chương 213, b ê n đường giết người lăng ngọc trở về một hầu ra mạch hầu ra hạ quan biết sai rồi hạ quan biết sai rồi thà ta lần này đi a triệu tiền tiêu thảm bị hạ nhân dịu ra ngoài h á n tự hồ dự liệu được chính mình muốn trải qua cái gì mồ hôi lạnh chảy dòng dòng sắc mặt trắng bệnh có một số việc không lên sưng cũng chỉ có bốn lượng nặng lên sưng coi như ngàn c â n hơn hắn vẫn là cố nén đau đớn hướng phía minh thần la lên thanh âm tại trong hành lang quen quẩn dần dần bay xa toàn bộ quân khí cục quỷ dị yên tĩnh mấy cái công tượng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm vụ trộm nhìn xem trẻ tuổi hầu ra, t r ầ mặc m không nói sách còn để ngươi cho tham b ê n trên minh thần miết miệng tựa hồ có chút coi nhẹ chính hắn cũng còn chưa kịp nhỏ tham một tay đây tài nguyên cứ như vậy nhiều ngươi cái gì nhân v ậ ta ngươi tham xong bản hầu tham cái gì đây là ai làm minh thần luốt luốt trong tay kia tinh xảo súng đạn hướng phía trước mặt làm đầu hỏi Ngậy! kia làm đầu giật giật góc miệng trận hướng phía minh thần đáp hầu ra cái này đây là trương sĩ để làm hắn đã không tại quân khí cục ồ minh thần nhữ mày chuyện gì xảy ra bởi vì triệu đại nhân công tử cái này hỏa khí thật có trọng yếu như vậy sao ánh nắng tươi sáng gió nhẹ phơ phất dương liếu cảnh theo cơn gió l ắ c lư bắc quốc gió tuyết phêu i d i ê u nơi này ngược lại là còn trời trong gió nhẹ chính là nhiệt độ thấp chút tuổi trẻ tuấn giật công tử bọc lấy áo lông lưu lấy tiểu bạch cầu trên bờ vai còn đứng lấy một cái đáng yêu tiểu h ồ n g điều trên đường phố đi dạo ngược lại là ít có người biết được vị này chính là kia tám trăm kỵ quân đánh xuyên qua hung nô dương danh thiên hạ tỉnh an hầu thời đại này lại không có điện thoại máy tính mỗi ngày ngốc ở trong nhà liền nát cùng chim nhỏ chấm đ ầ u s á t thực làm cho người thể s á t tinh thần vui vẻ nhưng cũng không thể hai mươi bốn giờ luôn luôn chấm đ ầ u không phải nhàn g không có việc gì ra lắc lư lắc lư suy nghĩ suy nghĩ món đồ chơi mới cũng là không t h ể cung tiễn không thể so với cái này đ ồ vật dùng tốt nhiều chim nhỏ liếc mắt minh thần trong tay cầm súng đạn không được có chút hiếu kỳ hỏi minh thần khe khẽ lắc đầu cái này chỉ là bắt đầu mà thôi p h ú giao nó có được càng cao hơn hơn hạn tương lai y ê u tú cung thủ cần mấy năm luyện tập lực cánh tay độ chính xác nhưng là sử dụng súng đạn chỉ cần đem trăng thời gian liền có thể thuần thủ cung thủ kéo dây cung một đoạn thời gian liền sẽ mỏi m ệ t mà súng đạn đối người thể lực yêu cầu không cao cái này đổ vật lực xuyên thấu cùng lực sát thương đều so với cung tiễn mạnh hơn minh thần luốt luốt trong tay đồ chơi nhỏ cười nhẹ nhàng nói tuy nói triệu tiền cho hắn làm một đống rắt l ư nhưng là trong tay cái hàng mẫu này vẫn là rất không tệ bọn hắn trên đường đi tới phía trước lại chuyển huyên thanh trước tới trận trận lại náo â một Cái cái cửa cụ. công cục, Việc này nếu là làm lớn chuyện, cũng mới tiệm gió Triệu khai ngài đổi đối triệu đại này hồn rèn, nóng hàng, bên trong lang nông quân không này nếu lớn nhân là làm là làm là bầy đầy ly tựa tử, ta theo ta thả khí ảnh hưởng lâm mở m gì có đã đâu. sợ mình trần trung niên nam tử đứng ở trước cửa có chút bất đắc dị hướng phía trước mặt cả đám nói tại trước mặt của hắn là một tuổi trẻ công tử mặc ngược lại là phú quý nhưng thân hình thon gầy muốn chết giống rễ đua giống như hắn mang theo một bọn người ô ư ơ n ngăn tại hắn cửa ra vào nghe được trương sĩ điền kiểu nói này người kia ánh mắt chớp lên nhưng vẫn là đứng ở trước cửa một mặt coi nhẹ có ảnh hưởng gì người ngủ ai đây t r ư ơ n g thúc ta chỗ nào đuổi theo người không thả ta cùng nhị nhi tình đầu ý hợp ngươi làm gì luôn luôn ngăn tại trong chúng ta đâu triệu vĩ xuyên cười mỉm nhìn xem hắn cha ta coi trọng như vậy ngươi như vậy cất nhắc n g ư ờ i ngươi đem cô nương cho phép cho ta chúng ta hai nhà thần càng thêm thân chẳng phải là đẹp quá thay ngày sau ta cùng cha ta nói một chút ngươi đều có thể trở về còn thăng ngươi cái làm con làm như thế nào cha hắn kỳ thật không chính xác hắn lại tới nơi này không chính xác hắn gây chuyện thị phi tân triều cũng không phải là quan lại chế độ mục nát kiểu triều nội tình không sạch sẽ hơi không cẩn thận coi như bị nổ tận gốc nhưng là thế nhưng hắn tưởng niệm cô nương kia tưởng niệm gấp cha hắn địa vị cũng cao lương trước đến nên là không có quan hệ gì trương sĩ điền thân hình cường tráng nhìn qua nhìn qua ngược lại là chất p h á t chỉ là hướng phía triệu vị xuyên chắc tay công tử tiểu nữ t h u bị không chịu nổi h ắ n môn u l ộ chết sợ khó treo cao t h ú hồ trương m ẫ cũng không muốn lại trở về hắn sở dĩ từ quân khí cục lý khai cũng là bởi vì tự mình cô nương chọc cái này nhà lãnh đạo công tử kia triệu tiền cũng không phải hạ người lương kiện gì trương s i điển chỉ là một phổ thông công tượng không có gì hậu trường sợ bị cái này quyền thế người tính toán làm có dễ liên thừa dịp hết t hệ phát sinh trước đó trước một b ư ớ c ly khai lại là không nghĩ quan này nhà công tử còn đuổi tới nơi này tới hắn nhìn xem trước mặt cái này qua chưa n g ư ơ n g ngạnh công tử trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ tầng dưới chót người đối diện với mấy cái này quyền quý thật là rất bất lực tân triều luật pháp nghiêm ngặt đối đa ỷ thế những người đùa bỡn quyền mưu quan viên càng là trừng trị ngoan lệ nhưng là điều kiện tiên quyết là thật có thể trừng phạt đến đối phương hắn không dám cầm cả nhà đi dò xét phải chăng có thể sử dụng trứng gà đâm đến nát đối diện tảng đá triệu vĩ xuyên tiến lên một bước mặt d â y nói không khó không khó làm sao lại không x ứ n g mới ta nói x ứ n g mới ta ưa thích nhị nhi ưa thích gấp đầy trương túc ngươi chớ có đ ổ n g đánh nguyên lương vừa nói còn một bên hướng phía tiệm rèn bên trong nhìn lại Mà đúng ú l chuyển này, tiệm rèn bên trong tiệm lại ra một tiếng có chút thô cầm cầm thét thả ngươi nương c ầ u tí h cái gì đ ổ n g đánh nguyên lương ai cùng ngươi tỉnh đầu ý hợp một cao gậy thân ảnh dẫn theo thiết truy liền từ tiệm rèn buồng trong bước nhanh đi ra là một cô nương nhưng là nói như thế nào đây khí chất nhưng lại không giống một cô nương da nàng mặc áo tay n g ằ n b ấ y hai tay có thể thấy được cơ bắp hình dáng thân hình có lồi có lõm bên hông buộc lấy áo ngoài màu lốm mị ra thịt tóc đơn giản trải cái đ u ô i ngựa khuôn mặt nhìn qua nên là đẹp mày kiếm mắt sáng tư thế lên như ngang nhưng lại tràn đầy cho bụi nhìn qua có chút giờ giấy bẩn thỉu nàng dậm chân như gió từ giữa phòng chạy tới trong tay mang theo một phần lượng không nhẹ thiết truy thân hình so sánh với phổ thông cô nương cao hơn một chút cường tráng một chút thanh âm cũng có chút thô cầm ngôn n g ự thô bỉ hoàn toàn không để ý tới nửa điểm nữ tử nhã nhặn yếu đỗi giống như là đầu bạo ngược sư Không、tận trừng mắt triệu vĩ xuyên một và người khí chất như vậy tại cô nương trên thân vẫn là rất h i ế m thấy nhị nhi người ra làm cái gì trương sĩ điền nhìn xem chạy đến cô nương hơi nhũ cao mày hướng nàng nói ra mau trở về nha đầu thở nhỏ mất mẹ từ hắn nuôi lớn hắn không có lại tục huyền bỏ bê quản giáo cũng sẽ không quản dạy dạy dô đến rèn sắt nha đầu tính cách tính tình nóng nảy không có nửa điểm dịu dàng hiền thục có thể nói yêu thích cũng cùng bình thường nữ h à i khác biệt cũng không biết có thể tìm cái như thế nào nhà chồng nhưng vô luận như thế nào hắn cô nương hắn là yêu triệu tiên một nhà không phải người tốt lành gì k i u triệu công tử càng l à việc xấu l ẫ lộ tuyệt kế không được đem cô nương hướng trong hố lửa đ ấ y cha bọn này lưu manh đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến rồi trương nhị nhi có chút không c a m lòng dẫn theo thiết truy chỉ vào triệu vĩ xuyên một bằng người tân triệu luật pháp nghiêm minh ta muốn báo con đi ai nhị nhi ngươi cái này coi như đoan buồng chúng ta báo cái gì quan chúng ta phạm tội gì triệu vĩ xuyên dựa vào cửa phòng ánh mắt tràn ngập xâm lược tính tại trương nhị nhi trên thân đánh giá chúng ta tại ngươi cái này cửa hàng cửa ra vào đứng một lát cũng không cho phép sao nhị nhi vu cáo cũng là muốn ngồi tù k h ô người bằng liền theo ta đi. Ta hai nhà chúng ta vĩnh n g đi. hai theo ta Ta ta kết c ù n g sở t h í c h nhị ư thế Ta nào? đ nhi sẽ không bạc đánh n g bạc ư ơ Như bạo, khí chất vậy mỹ mạo, lại đặc bị i giống ệ t tử, nữ hắn i h chẹn họng một cái ánh mắt của đối phương làm nàng cảm thấy buồn nôn nhìn xem gầy cùng đua giống như triệu bị xuyên lại là càng thêm chán ghét ai cho phép ngươi gọi ta nhị nhi vô năng hoàng cố ngươi bất quá là ỷ vào cha ngươi quyền thế làm sằng làm vậy nhị thế tổ tôi vậy hạ d ư ớ i cờ c à n nguyên một mảnh vui vẻ phồn đinh cũng là chút loại người này làm hư hại vương triều tập t ụ nhiều đi bất nghĩa các ngươi sớm tối tự có trời thu bởi vì chính mình bị người này coi trọng hạ i cha từ quân khí cục bên trong ly thai trương nhị nhi hận chính mình càng hận hơn trước mắt cái này tham d â mác đồ hả trương nhị nhi câu nói này rơi vào triệu vĩ xuyên bên thai tựa hồ bén nhau chút hắn nhữu mày thiếu dung thu liễm sắc mặt hung ác nham h i ể p chút vô năng h o à n g cố ha ha nhị nhi lời nói này vậy chúng ta m ư ờ cái ngày sau liền mỗi ngày đến ngươi cái này giữ cửa hắn phất phất tay sau lưng mấy cái du côn lưu manh cười đáp lời ha ha ha chúng ta nghe triệu công tử chúng ta chỉ là tại cái này đi dạo cái gì cũng không làm nhị nhi cũng không cần phí sức đi báo quan những người này ngăn tại cái này bọn hắn về sau cũng sẽ không cần h ả o h ả o qua chương nhị nhi dẫn theo thiết truy hung tận chừng mắt triệu vị xuyên ngươi nổi giận sông lên c h á n nàng thật muốn tiến lên mấy bước đem tấm này dương dương đắc ý mặt đập nát nhị nhi ngươi muốn làm gì chớ có cầm khí hành hung c ẩ người thận chút, n đây chính là phạm pháp lạc quanh mình một chút người đi đường xa xa nhìn xem cuộc nháo kịch này nghị luận ở mỹ một mặt thổ thức lại là không người tiến lên nói cái gì nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện không ai nguyện ý đi t r e o chọc những người này bất quá đúng lúc này siêu a thiếu kinh hô đột nhiên từ một bên chuyển đến tiếp theo một cái trước mắt một đạo bóng người bay nào tới t h ế lăn quay dương dương đắc ý triệu vĩ xuyên bên cạnh một lưu manh bệnh lên mông nằm dạp trên mặt đất trên thống cổ nhìn cách là bị thương không nhẹ hả triệu vĩ xuyên trong nháy mắt n g ư cười nhớ mày ngược lại hướng phía thủ hạ bay tới phương hướng nhìn lại chương 213, b ê n đường giết người lăng ngọc trở về hai chương 213, b ê n đường giết người lăng ngọc trở về hai a q u ê n mình chuyển đến trận trận tiếng kinh hô dường như có người nào đi tới nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt còn không đợi nhìn rõ ràng là người phương nào ba một bàn tay lắc tại trên mặt của hắn cự lực đánh tới trực tiếp sắp nổi đập ngã trên mặt đất thẳng đánh cho hắn mắt b ư ớ t k i m tinh đ ỗ n g nhiên ngẩm đầu đến phẫn nộ q t ai thuận hắn ánh mắt nhìn lại một mặc màu trắng áo lông tuấn giật thanh niên thu chân cười nhẹ nhàng đi tới t người, người, người là triệu c n h tiền nhi tử nhẹ mạn thanh lâm ở bên thai văng lên một cái hơi lạnh đổ bật tựa hồ chống đỡ đến triệu vị xuyên trên trán hoa mắt ù thai bên trong một chương cười nhẹ nhàng vợi trẻ khuôn mặt đập vào mí mắt hơi người... là người là cha hắn là hắn bản tên là hắn đời này hắn ngạo. đời kêu tiếng r ệ u u vĩ x y thức oanh làm loạn i là như là là minh g n thân phụ tục vang lên khói mù lợn lờ hỏa rượt mùi gây mũi tràn ngập ra nóng bỏng đạn xuyên thấu đầu lâu đỏ thám tiên huyết vẩy ra mấy dọn rơi xuống không nhiễm trần thế áo trắng bên trên máu thịt be b é p phú quý công tử ké lăn trên đất đã mất đi sinh t ứ c hắn chết dứt khoát mà a n tưởng không có cảm nhận được nửa điểm thống khổ c h ư ơ n g sĩ điền tự tay tạo nên đồ vật lấy đi khó xử nhân tính mệnh cái này hai cha con thực n h ư à nhỏ t h a m một tay khi nam phép nữ minh thần muốn làm sự t ì n h đều để bọn hắn c h ò chơi lên cái này cái này giết giết người vô luận là quanh mình du côn lưu manh vẫn là tiệm thợ rèn phụ nữ hoặc là quanh mình q u n chúng n â y xem tất cả mọi người r u n động trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ đại nao cái này kỳ quái người trẻ tuổi cầm kỳ quái vũ khí đi lên cũng không chút nào do dự đánh chết kia quyền quý đệ tử hắn là ai minh thần cũng không thèm để ý quanh mình mọi người ánh mắt cũng không thèm để ý ngã trên mặt đất mất đi sinh tức triệu vi xuyên hắn lười nhác nói nhảm giống như là làm một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ người ngu xuẩn ngang ngược càn dỡ người vĩnh viễn giết không dứt khuôn sáo cũng cố sự tại mỗi cái thời đại mỗi ngày đều sẽ trình diễn minh thần đối với mấy cái này chuyện nhà nhân vật quan hệ kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú hắn giết là tham lũng người ức hiếp mách tính người có lý có cứ cũng không tính công n h i n phá hư lập pháp hắn bây giờ cái này quyền thế địa vị cũng nên là có chút đặc quyền quyền chấp pháp tóm lại là có h u ố n hồ hắn muốn là chế định pháp luật người cũng không cần tuân thủ pháp luật hắn đánh giá mắt cái k i a thân hình cao g ầ y khí chất lỗ mạng nữ tử ngược lại nhìn về phía trương sĩ điển hướng hắn lung lay trong tay súng đạn hỏi đây là ngươi làm cái này đ ồ vật làm không tệ để a n h bát phát còn không có bại lộ vấn đề Ngạch! đón minh thần ánh mắt ngắn ngủi trống không đại nao rốt c ụ c bắt đầu vận chuyển trương sĩ điển nhận ra minh thần trong tay đổ vật dù sao cũng là chính mình xuất phẩm cái đồ chơi này khó thực hiện hắn bỏ ra thời gian thật dài cùng tinh lực mới làm ra như thế cái đồ vật cái này tuấn giật người trẻ tuổi không thèm để ý chút nào giống như là nghiền chết một cái con kiến đồng dạng đánh chết triệu vi xuyên nên là cái ghê v ớ m nhân vật không biết đối phương tới đây ý gì không biết là h ả o ý vẫn là hương sư vẫn tội nhưng hắn không có chính mình chúa tể vận mệnh tư cách trương sĩ đ i ề n chỉ là thành thật một chút đầu đáp vâng đại nhân là ta làm t ố t làm không tệ minh thần gật đầu cười tiệ n tay vung ra một viên lệnh bài đến nhét vào trên mặt bàn ngày mai đi quân khí cụ làm n g ư ờ i việc có một số việc không tiện ở trước công chúng nói hắn cần về sau thi lại xem xét một cái năng lực của người nọ xem hắn có thể hay không đem ý nghĩ cụ hiển hóa minh thần cho tới bây giờ cũng sẽ không khinh thường những n à y dân gian cao nhân y ưu tú công tượng là quốc gia tài b ả o có thể dùng tay xoa ra m ộ t t ư ợ n g cũng đáng được hắn đi dạo tới này một chuyến lập nước sơ kỷ công nhân nhiều đáng tiền nha trở về có lẽ cần nói với tiêu hâm nguyệt một tiếng bắt đầu tăng lên một cái giai cấp công nhân tại trong xã hội địa vị ngạch là trương sĩ đ i ề n một mộ t gật đầu đợi hắn lấy lại tinh thần lúc t i u tuấn giật người trẻ tuổi đã tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong l y khai rung động mọi người tự giác vì đó nhiều đường cho đến hắn biến mất tại trong tâm mắt lúc thời gian phản phất lúc này mới khôi phục lưu t r u y ề n từ minh thần xuất hiện lại đến minh thần ly khai vất quá chỉ là mấy hơi ở giữa thôi đến giết người hỏi mấy câu liền ly khai toàn bộ quá trình không chút nào dây dưa dài dòng gọn gàng mà linh hoạt a giết giết người rồi mấy cái đi theo triệu vĩ xuyên lưu manh hôn đạn u ố t một bụng nước bọn cao nhất đầu lĩnh bên đường bị giết bọn hắn liền cái rắm cũng không dám thả chỉ cảm thấy nhặt được một đầu m ạ n nhỏ hoảng sợ la lên tan tác như chìm ông không còn dám khó xử người nơi này cái này cái này giết người chúng ta nên làm cái gì báo quan đi thôi vị kia là ai à? tại sao ta cảm giác khá quen giống như ở đâu gặp quà tất nhiên là cái ghê v ắ n người kia triệu công tử không phải người tốt nhìn xem đi ta đoán qua không được bao lâu thông cáo liền muốn xuống tới đừng nói là đánh kia quân quý lại còn bên đường đem nó giết vậy xem dân chúng cũng là vụ trộm nhìn xem triệu vị xuyên thi thể châu đầu ghép ai nghị luận ở m ỹ hoặc là suy đoán minh thần thân phận hoặc là nghị luận triệu ra hạ tràng có thể tiên đoán được việc này đại khái sẽ trở thành quanh mình bách tính trà dư t i ể u hậu nói chuyện t i ế n g để tài nói chuyện mà đúng lúc này trong lò rèn đ ỗ n g nhiên truyền ra một tiếng kinh hô đến phá vỡ bình tĩnh thích ăn hậu trương nhị nhi nhìn xem lão cha trong tay cầm lệnh bài lại là trận tròn trong mắt lên tiếng kinh hô tới lệnh bài phía trên dòng bay v n g múa khắc lấy một cái tính chữ tại tòa thành thị này cái này vương triệu cái chữ này chỉ đại biểu một người nhị vương tranh một người tạm chẳng cơi dết xuyên hung nô sử thượng trẻ tuổi nhất hầu ra t h í h ăn hậu bình thần cái này cũng liền có thể giải thích thông được đối p ư ơ n g trẻ tuổi như vậy vì sao dứt khoát lợi rơi xuống đất đánh chết triệu vĩ xuyên tại t i n h an hầu trước mặt đừng nói là triệu vĩ xuyên liền xem như cha hắn buộc một khối cũng không đủ kia hầu ra một cái dám thả trương nhị nhi c h i n h giật mình nhìn xem trong mắt hào quang lưu t r u y ề n không được cảm h á i ngắn ngủi trong nháy mắt kia trương dương t ù y tiện khuôn mặt chính là thật sâu k h ắ c vào trong đầu của nàng lại khó quên nguyên lai、like、hắn chính là t i n h an hầu a quả nhiên là như truyền thuyết đồng dạng anh hùng không thể phủ nhận minh thần gương mặt này lưu lại truyền kỷ vẫn là vừa mới gọn gàng mà linh hoạt làm sự tình lực sát thương đều là rất lớn vô luận là phương diện nào đi nữa đều đầy đủ kinh diễm lòng người trương xí điền vớt ve lệ bài cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m không thể ức chế địa tâm nhảy ra tóc chút hắn biết rõ triệu tiền xong hắn cũng biết rõ nhân sinh bắt đầu chuyển hướng tựa hồ hắn muốn ôm vào một cây thô nhất cứng rắn nhất đ u ổ i phù giao đêm nay muốn ăn cái gì giết người tựa hồ chỉ là một kiện lại cực kỳ đơn giản chuyện nhỏ là người n h ó nghị luận ầm ý hung thủ vẫn như cũng b ệ vệ trên đường phố lắc lư dắt chó lư liệu nói ban đêm ăn cái gì như vậy để tiểu bạch cầu vừa nghe đến ăn cái gì trong nháy mắt n h ã n tỉnh sáng lên hai con ngươi hiện ra thủy quang mong ngợi nhìn xem minh thần chờ đợi lấy câu sau của hắn m ạ c h lan g muốn tại tinh an hầu phủ làm cả một đời chó về tới đây chỉ là một tháng thời gian nó chính là triệt để tiếp nhận chính mình trở thành minh thần t ọ a kỵ cùng sùng vật thân phận bao ăn bao ở mỹ vị m ắ n ngon hắn tại hung nô trên thảo nguyên qua vậy cũng là cái gì ăn lông ở lỗ lô khổ thời gian a đây mới là chúng ta yêu nên ăn đồ vật bất quá đúng lúc này khi mà trận trận tuấn mã thanh â m từ phương xa chuyển đến m ạ c h lan g tâm niệm bữa tối ăn uống cũng mất đến tiếp sau minh thần không tự giác ngẩm đầu đến cách thanh sông nhìn về phía đối diện bên kia là con đạo cung cấp đi công vụ người đi nhanh chóng thông lộ bờ sông dương liếu theo cơn gió lắc lư phương xa anh dũng chiến sĩ về tới nhà không tự giác đ ệ n hắn lộ ra một vòng tiếu dung tới giá trên con đạo ba con tuấn mã phi nhanh cầm đầu là một anh vũ tướng quân lấy g i á p mang non trụ che lại hắn thanh lệ khuôn mặt đối diện gió thổi p h ậ t mấy sợi tóc đen tùy theo bay lên nữ tướng tuyệt liệt tư thế liên ngang đông nhiên nàng tựa hồ đột nhiên có cảm giác hướng phía bên cạnh nhìn lại tinh chuẩn đem mục tiêu tập trung tại một người trên thân kia giác h ó lưu điệu nhà giàu công tử liền n đ ứ giờ t ạ bên đ ư n nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Bốn mắt nhìn nhau, g cười là xem mắt Sau đó phồn đều đu. đó phút n không phong cảnh, hết thể mỹ hảo, đều là hắn. Thân đệ, phu quân, ta trở về, ta nhớ người、lắm. Trên chiến trường ăn nói có ý tứ sát tinh tướng quân. đều đều đệ, về, phu lại là lắm. Giờ hết thể hảo, h p có ta trở ta tứ sát mỹ ý này nhưng thật giống như là tan mất tất cả lạnh lùng không tự giác câu lên khỏe môi đến tách ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đặc biệt mỹ lực đẹp đến mức không được hết thảy bất quá chỉ là trong c h ư ớ c mắt sự tình tôi con ngựa t â minh chạy về phía hoàng cung phương hướng biến mất tại trong tầm mắt lăng ngọc trở về tay trên bờ vai chim nhỏ tất nhiên là cũng chú ý tới đi xa tướng quân có chút mê ly h i mắt theo một ý nghĩa nào đó giảng lăng ngọc là chính phòng nàng cái này yêu quái là thừa dịp đối phương không tại vụ trộm câu dẫn minh thần tình phụ nên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sáng bất quá chim nhỏ cho tới bây giờ đều không có gì tốt đi không có gì xấu hổ quan niệm nàng là yêu nàng thế nhưng là so lăng ngọc càng sớm hơn hơn sớm gặp gỡ công tử cũng là hiểu rõ hơn công tử càng ưa thích công tử nàng ưa thích thuần p h không được không quan tâm những chuyện khác giờ này khác này chim nhỏ lại là mắt nhỏ loạn treo quỷ quyết ý、khởi. c ư a hồ đang tính toán lấy cái gì ghê gớm sự tình tất cả mọi người là ngủ một giường chăn mềm người một nhà một tháng qua ra mặt của nàng đã sớm không biết rõ ném đến đi nơi nào n à n g không có việc gì liền câu dẫn minh thần khởi s ư ớ n g một trận đại chiến so với minh thần hoa văn còn nhiều kinh nghiệm chiến đấu của nàng so với lan g ngọc đều không biết rõ cao đi nơi nào các nàng đều không phải là một cái cấp bậc tâm cảnh cũng hoàn toàn không đồng d ạ o thậm chí có chút chờ mong lan g ngọc trở về về sau sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị minh thần cũng không biết do tự mình hư mất chim nhỏ đang trộm sở tính toán cái gì chỉ là không tự giác tiếng nói r ồ n dập chút đi về nhà hắn là phong lưu người nhưng lại cũng không phải là người bà tỉnh tiểu b i ệ t thắng tân hôn hồi lâu không thấy hắn ngốc tỉ tỉ hắn nhưng là tưởng niệm gấp đây chương 214, t a m quân hỗn chiến y thảo thủ suy nghĩ ly thú một chương 214, t a m quân hỗn chiến y thảo thủ suy nghĩ ly thú một tịch n h ậ t tây h ạ dư h i mở nhạt k h i mà tướng quân đi hoàng c u n g thuật xong t r ư ớ c chính là phóng n g ự a hướng phía ra phương hướng chạy tới lòng chỉ muốn về gấp không thể chờ là cựu hận mà sống không chỗ lo lắng xác tinh lại là một lần nữa tìm được mặt khác dựa vào xa xa nàng tự hồ thấy được một đạo bóng người đứng tại tỉnh an hầu phủ cửa ra vào l ặ n g lặng nhìn xem hắn đợi cho cự ly dần dần tới gần ngày nhớ đêm mong khuôn mặt cũng là càng thêm rõ ràng trái tim tự hồ khiêu động nhanh hơn chút nàng v ỗ lưng ngựa trực tiếp từ lập tức n g ả y xuống con ngựa vẫn như cũ hướng về phía trước lao bụt b i ế t phí mà nàng lại là nhũ yến về hoài xông vào người kia trong l ự c nào nho nhã yếu ớt thư sinh tiếp nhận chính mình thế tử đem nó vững vàng ôm vào trong lòng thần đệ bên hai chuyển đến lạnh lùng tướng quân không thấy nhiều ôn nhu thì thầm ta trở về tay tỉ tỉ giết người vô số chạy thật nhanh một đoạn đường dài trên thân nhưng cũng không có mùi tanh hôi ngược lại là chuyển đến nhàn nhạt hoa lan hương tại trong mũi quanh quẩn minh thần lại gần không ngưng cười nhẹ nhàng hôn lấy l ô thai của nàng hoan g nên trở về tướng quân không khỏi lắp một cái người xấu này hôm nay t i n h an hầu phụ nữ chủ nhân trở về tựa hồ cũng càng thêm náo nhiên chút đầu bếp làm cả bán thức ăn ngon tự nhiên còn có lăng ngọc nhất ưa thích rượu dưới ánh đến hai người ngồi đối diện lãng mạn mà ấm áp minh thần là lăng ngọc rót rượu cười nhẹ nhàng hỏi tỉ, tỉ chuyến này hết hệ còn thuận lợi sao Còn tốt, bậy hạ mấy cái chuyện nhân nhiều tốt, ta, bớt đi rất nhiều chuyện phiền thoái. bậy mấy hạ phái phiền giúp đi kỳ ồ bọn hắn xử chút pháp bảo cùng pháp thuật thật sao vậy nhưng ngược lại là kỳ thần đệ ngươi đây phía tây thảo nguyên hoàn cảnh ác liệt người hung nô cũng tàn g tật bạo hết thể có thể thuận lợi giải sầu tỉ tỉ ta cùng ngươi giảng hiện tại bọn hắn cũng không phải là dương danh thiên hạ hầu ra cùng tướng quân chỉ là đơn giản nhất một đôi vợ chồng nói l y biệt sau đó phát sinh sự tình thần đệ ngươi có muốn ta sao thời gian từng giây từng phút trôi qua khi màn đêm giáng lâm trăng tròn đem ánh bạc về hướng đại điện hết thể trở về bình tĩnh chủ đề cũng là từ cạn tới sâu nóc t ỷ t ỷ uống tựa hồ có chút nhiều gương mặt xinh đẹp đỏ hồng phóng ánh trong mắt sóng nước dập dờn đều là người trước mắt cái bóng bàn tay nhẹ vỗ về trượng phu bên mặt khó được nói chút không thường nghe được trên chiến trường ai hùng lạnh lùng sát tinh tướng quân đến nhà bên trong cũng sẽ tan mất giáp trụ lộ ra mềm mềm cái b ụ n g minh thần chống đỡ lấy đầu của nàng cười nói tự nhiên ta nghĩ tỉ tỉ muốn gấp đây thật sao thật ta chưa từng cả người thứ ngươi không ít cả người hai người nói chút dính nhân tình lời nói bất chi bất giác quanh đi còn lại lại là đến bên trong trong phòng t ì n h đến nông chỗ bọn hắn là vợ chồng làm cái gì đ ề u chuyện đương nhiên đêm hai quân đối chọi đại chiến hết sức căng thẳng tích xúc mấy tháng lăng ngọc quân khó được chủ động xuất kích cùng minh thần binh mã chiến ở cùng nhau cho dù cùng nhau đi tới tàu xe mệt mỏi lăng ngọc cũng chưa từng ngừng ra sức tấn công mạnh thẳng đến t r u n g quân hai quân chém giết ngươi tới ta đi mà liền tại hai người chiến đến khó bỏ khó phân thời khắc đ ô n nhiên siêu một đạo thân ảnh màu đỏ lướt qua chiến trường tinh chuẩn rơi vào đại chiến bên cạnh hai người bóng người miền hóa đúng là một h i ể u điệu mỹ nhân nàng mặt mày con g con g ác liệt cười x ấ u xa cùng minh thần xưa nay mệnh nhọc cười xấu xa không có sai biệt người tới đương nhiên đó là biến mất một đoạn thời gian phù giao cái này cái này phù giao lăng ngọc mở to hai mắt nhìn đầy mắt rung động nàng tất nhiên là nhận ra tiểu h ư ơ n g điệu cũng hiểu biết phù giao nhi thông linh có trí tuệ nàng đối với thế này yêu ma quỷ quái đã có chỗ nhận biết nhưng là cái này chim chóc tại trước mắt của nàng hóa thành một mỹ nhân vẫn là làm nàng cảm thấy rung động mà lại vẫn là tại dạng này dưới điều kiện cả ngươi đều cứng đờ trong lúc nhất thời cùng minh thần đối chiến cũng đã rơi vào hạ phong minh thần lăng ngọc trở về về sau con hàng này liền chạy đã sớm biết rõ nàng không có a n cái gì h ả o tâm nghĩ vẫn thật là xôn vào chim nhỏ hiện tại dã man sinh t r ư ở n g trưởng thành phương hướng như là thoát cưng ơ ngựa hoang đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn ngươi tốt lắm lăng ngọc phù giao cười híp mắt nhìn xem cái này nữ tướng lại là x u ố n g tới trước mấy thời gian cùng minh thần c ấ m đậu tiến vào bình cảnh nàng n ợ i đối cái này một khắc đã đợi đợi rất lâu dạng này chiến tranh là nàng quyết định muốn nghiên cứu cả đời sự nghiệp nàng là minh thần chim chóc tất nhiên là muốn trợ giúp minh thần nàng ánh mắt run lên thẳng đến lăng ngọc trên quân hai cánh trái phải cùng i a tiên phong chiến ở cùng nhau a phù giao đột nhập chiến trường gia nhập hôn chiến bên trong quân địch từ xung quanh bốn phương tám hướng công tới hoàn toàn không có chuẩn bị lăng ngọc thể s á t tinh thần đều sợ n h i ệ t huyết dâng lên cả người đều đã mất đi k h ô n g chế binh bại như núi đổ mái vò mây đen dày đặc mưa to mưa lớn chiến trường một mảnh hỗn độn ước vạn sĩ binh chiến tử biểu thị công khai lấy cuộc chiến tranh này thảm trạng thần hệ cái này cái này người là phù giao hôm sau lăng ngọc trên mặt đỏ h n g chưa đi kinh ngạc nhìn nhìn xem trước mặt cái này quỷ linh tinh q u á yêu tinh nữ hải lan tràn sợ h ã i t h a n phục minh thần cái gì tính n ế t nàng vẫn là có hiểu biết đa tình phong lưu cố tình làm vậy cho tới bây giờ đều không tị hiểm chính mình đối với đẹp ưa thích hai người không có xuyên p h á quan hệ thời điểm nàng cố gắng sẽ đối với minh thần tiếp xúc tiêu hâm nguyệt như vậy mỹ nhân cảm thấy khẩn trương nhưng bây giờ bọn hắn đã là vợ chồng nàng bất an cũng liền biến mất đối với quan hệ giữa hai người nàng chỉ để ý minh thần thích nàng nàng ưa thích minh thần là đủ hết thể trở về nguyên thúy nhất nàng đối với người bên ngoài tỉnh không để ý thời đại này bản thân cũng không phải cái gì chế độ một vợ một chồng thời đại nàng l à giết địch mặc dù cùng cô gái bình thường có chút khác biệt nhưng là quan niệm vẫn là phù hợp thời đại này màu n ề n hiện tại quốc gia náo động nàng chú định lâu dài bên ngoài đánh trận minh thần cũng thân cư y ế u trước hai người thường xuyên phân biệt có người hầu ở bên cạnh hắn cũng rất tốt nhưng là cũng phải để nàng có cái tâm lý chuẩn bị a chim nhỏ đột nhập chiến trường biến thành một mỹ nhân tràng diện này vẫn là quá rung động trực tiếp đem nàng làm n g ộ n đến tiếp sau sự tỉnh nàng ra mặt bỏng nhớ tới liền không tự giác đỏ mặt minh thần nắm cả hai người v ò n g e o thể nghiệm một thanh vô đ ộ quân vương sinh hoạt nói ra như ngươi thấy tỉ tỉ phù giao là phượng hoàng là yêu quái đây là nàng hóa hình bộ dáng minh thần phong lưu ngược lại là cũng không muốn giấu giếm cái gì kỳ hì chim nhỏ cùng lăng ngọc là hoàn toàn khác biệt phong cách mỹ nhân nàng trứng mắt nhìn thoải mái hướng phía lăng ngọc nói ra lăng ngọc ngươi tốt lắm ta là phù giao ngươi tốt lăng ngọc nhìn xem cái này tinh linh cổ quái chim nhỏ trong lúc nhất thời cũng không biết rõ tên nói cái gì cho phải nói các nàng không còn a nhưng là nàng nhận biết chim nhỏ thật lâu rồi hôm qua càng là trở thành thân thiết nhất chiến hữu nhưng nếu nói rất quân đi hết lần này tới lần khác lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt chim nhỏ cười nhẹ nhàng đánh giá nàng về sau chúng ta hảo hảo ở trung hoa nàng đối với hôm qua chiến tranh thành quả phi thường hài lòng lăng ngọc cái này chiến hữu là có lôi kéo cần thiết ngày sau sinh hoạt càng thêm đặc sắc lăng ngọc có kỳ chủ tất có hắn chim n g ố c tỉ tỉ không hiểu cảm giác cuộc sống sau này có chút khó khăn lăng ngọc trở về tuy nói trải qua rung động nhưng cũng cuối cùng tiếp nhận phụ dao minh thần sinh hoạt cũng càng thêm tùy tiện phong túng chút ban ngày mỏ cá l ờ i biếng ban đêm chém giết chấm đâu hắn rất ưa thích cuộc sống bây giờ nhìn một cái tiêu h â m n g u y ệ n mỗi ngày lên được so gà sớm ngủ được so chó m u ộ n l à m hoàng đế sao có thể theo kịp cuộc sống của hắn a thời gian vội vàng đi qua một tháng hắn nơi này là an nhàn có ít người coi như xui xẻo gần đây quý thủ lớn nhất hai chuyện ngoài sáng trong tối đều là cùng minh thần có chút liên quan thứ nhất chính là lăng ngọc tướng quân trở về bắc cảnh lộc châu mười hai thành tận về cản nguyên bản đồ minh thần là tiêu h â m n g u y ệ n quy hoạch lãnh thổ đều lấy h o à mỹ nữ đế trên triều đình trắng trợt khích lệ phong thưởng lăng ngọc thứ hai quân k h cục lang trung bị tính an hầu cha ra tham lũng vũ khí tham ô bạch ngân vạn lượng nữ đế giận dữ di triệu ra tam tộc đây là tân triều thành lập đến nay cái thứ nhất tại ngoài sáng trên bị đẩy lên nữ đế trên vết đao đại quan ngay tiếp theo h ã n người lãnh đạo trực tiếp công bộ thượng thư bưu tuấn thành cũng nhận nhất định xử phạt trong lúc nhất thời toàn bộ triều đình lòng người bàng hoàng trong lòng có quỷ người càng là đêm không thể say giấc tân triều cũng không so cựu triều kia mục nát quan lại chế độ hoàng đế không nhận nửa phần cả tay cũng rất khó lừa gạt không có vấn đề quan viên có thể tự ngẩng đầu đỡ ngực nhưng nếu là có vấn đề nếu là bị bắt được vậy cũng không cần quái người bên ngoài cũng không có người có thể cứu chứng cứ lầy đủ, theo r i tiền ệ u c ế giết tiến chế chế. t Tiêu nguyệt tham tránh thể tại trình nhất t có cử chính cũng cách chỉ có cùng ý nghĩa. động lần này nhụng vấn này không nào định hành khống gà hâm khỉ, khỏi, h dọa mãi mãi đề độ là là áp tân t r i ề u một mảnh sinh cơ bừng bừng tiến lên cũng tương tự sẽ có người ngoi đầu lên đến chuẩn bị hút máu ít hút một điểm không quan trọng nhưng không thể để lỡ chính sự từ tiêu chính dương nơi đó nàng học tập rất nhiều đế vương muốn làm cũng không phải là ghét á c như k i ể u mà là khống chế hướng lên trên người là thế nào cái nội tình nàng đại khái đều nắm chắc cần thiết thời điểm cầm hai cái làm điển hình xét nhà nạp quốc hố hiện tại triệu tiền chính là người này tham không quan trọng sự tình không có làm tốt kia vấn đề liền lớn hơn nữa còn đụng vào minh thần đã là chết hẳn minh thần bên đường giết người như vậy giết nhất định phải là cái ác nhân liền xem như triệu tiền vô tội tiêu hâm nguyệt đều phải cho hắn lấy ra điểm tội d a n h đến bảo chủ minh thần trên quan trường gió nổi mây phun lòng người bàng hoàng rơi vào dân gian đó chính là hoàn toàn khác biệt thái độ bố cáo gián tiếp ra tin tức quyết tán nữ đế đối với gian tần h tham quan lôi lệ phong hành dẫn tới dân chúng một trận tảng dương hoàng đế tài đức sáng suốt tân triều tràn ngập hy vọng còn có người lấy thấy tận mắt tỉnh an hầu bên đường trừ gian diệt tác làm b ì n h đem minh thần giết người sự t ì n h nói sinh động như thật rất có sắc thái truyền kỳ dù sao người kia vốn là truyền kỳ người ầm quân khí cục bên trong lại một lần truyền đến một trận tiếng oanh minh gạch mói vụn bị đánh chia năm xẻ bảy đá vụn đẩy ra khói mù lượn lờ ở giữa minh thần bông xuống trong tay súng đạn bên người lăng ngọc nhìn xem cũng là hơi nhau mắt tựa hồ đang suy tư điều gì sau lưng trung niên hán tử thì là có chút câu nệ đứng ở nơi đó nhìn qua có chút khẩn trường phản phất là chờ đợi thẩm phán minh thần thổi thổi sưng mụ lăng ngọc nghe nói qua minh thần làm cái này đồ vật nghe nói là từ kinh lam liên minh bên kia đạt được linh cảm bất quá như thế nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này hỏa khí lăng ngọc trầm ngâm một lát hỏi thần đệ có thể đổi một bộ trọng giáp thử một chút sao có thể ẩm cũng không lâu lắm đ ư ơ n g theo lấy tiếng oanh minh nghĩ đạn xuyên tấu kỵ binh hạng nặng áo giáp ở trong đó nổ tung lên lăng ngọc nhìn xem lại là vỗ tay lớn một cái t ố t thần đệ ngươi thật sự là thiết tài chuyên nghiệp cùng một làm trong chiến trận chém giết tướng quân lăng ngọc trong nháy mắt chính là thấy được cái này vũ khí mới giá trị chương hai trăm mười bốn t a n quân h ố chiến y đạo thủ suy nghĩ lý thú hai chương hai trăm mười bốn t a n quân h ố chiến Khi không, không luôn luôn nàng thủ h ly đối với bất luận cái gì có thể để cao quân đội sức chiến đấu vũ khí kế sách huấn luyện phương pháp đều cảm thấy rất hứng thú vừa mới xuống núi thời điểm nàng cũng bởi vì cựu tự vệ sự tỉnh cùng minh thần cùng nhau xông qua thổ phỉ doanh trại chuyện đương nhiên nàng hiện tại đối với cái này hỏa khí cũng tràn ngập trờ mong có thể chuyên môn thiết một cái súng đạn quân chủng đợi quân địch kỵ binh hạng nặng công kích lúc tiến hành phương trận kỵ sạng nhất định có thể đối địch quân tạo thành đại lượng tổn thương kỵ binh hạng nặng là trên chiến trường sắc khí phí tổn đất đỏ một vạn kỵ binh hạng nặng có thể quét ngang bình nguyên chiến trường phổ thông cung binh thế nhưng là rất khó bắn thủng kỵ binh hạng nặng bọc thép nhưng là cái này hỏa khí lại có thể làm được dễ dàng vẹn vẹn là điều này nó liền rất có giá trị nàng không được hướng phía minh thần hỏi cái này đồ vật hiện tại có thể đại lượng sản xuất sao? thao tác huấn luyện hẳn là so cung thủ muốn đơn giản rất nhiều a cái gì thời điểm có thể đầu nhập chiến trường nàng có chút không kịp chờ đợi đi huấn luyện cái này binh chủng thêm một cái binh chủng liền mang ý nghĩa trong tay nhiều một c h ư n g b à i nàng làm tướng quân có thể phát huy ra vô hạn khả năng minh thần lần này nữ mày nhìn về phía sau lưng trương sĩ điển trương công như thế nào có thể giải đáp vợ ta vấn đề minh thần biết do quốc gia quan lại hệ thống đối với công tượng phương diện khoa học mặt trái ngăn chặn hết trước súng đạn phát triển trì trệ không tiến cùng lạc hậu mục nát chế độ phong kiến có rất lớn quan hệ muốn tiến lên nhất định phải làm ra điều chỉnh trải qua chương x i、si、điển chuyện sự tình này tiêu hâm n g u y ệ t cùng minh thần thương n g h ị một cái đối với quốc gia công tượng hệ thống cũng tiến hành trình độ nhất định cải các cách có công tượng có tay nghề có thiên mã hành không ý nghĩ có thể xoa ra tốt đồ vật nhưng lại không nhất định có tài quản lý thậm chí tham chính sẽ còn ngăn chặn ưu điểm của bọn hắn cho nên các công tượng bộ môn vẫn như c ũ là phái quan viên tiến hành quản lý nhưng là đề cao công tượng địa vị cùng tiền thưởng đồng thời phong phú báo cáo tham n h ũ n chế độ cổ vũ công tượng nội bộ dạy học c â u thong tinh luyện kỹ nghệ thậm chí thiết lập chuyên môn bộ môn tiến hành huấn luyện cùng hảo hạch đối với làm g a trọng đại cống hiến công tượng, sẽ còn đạt được danh dự cùng vàng bạc phương diện n g ợ i khen cử động lần này vừa ra toàn diện điều động lên từng cái bộ môn công tượng tính tích cực nhất là quân khí cục dù sao vừa mới chết đại lãnh đạo vốn là ở vào nơm nớp lo sợ bộ môn cũng là c á i cách trọng điểm bộ môn đám thợ thủ công như liên cuồng không tới một tháng liền cho minh thần chuyển đến tin tức tốt lần này là thật sự rõ ràng địa i làm ra một trăm chi s ú n g đạn là trải qua rất nhiều lần thí nghiệm chất lượng cũng có thể c a m đoan còn tại trình độ nhất định tiến hành cải tiến t ầ n bắn càng xa uy lực càng mạnh mắt thấy minh thần cùng lăng ngọc đối với cái này rất hài lòng trương sĩ điển cũng không nhịn được âm thầm thở dài một n g ụ m khởi bẩm hầu ra lăng tướng quân cái này một trăm chi súng đạn trên thực tế là căn cứ lúc trước phế phẩm tiến hành cải tiến nhưng nghĩ đại lượng sản xuất cũng có thể nhưng cần đại lượng thời gian hiện tại văn minh vẫn là làm nông thời đại văn minh công tượng kỳ thật không nhiều làm những chuyện này đều cần thời gian dài mà lại chúng ta còn tại đối với nó tiến hành tiến một mức ưu hóa giảm bớt hắn tạc nóng xác suất ưu hóa thao tác cái này hỏa súng cũng không phải là tối ưu rất nhiều số lượng còn tại chính xác đại lượng sản xuất có chút lãng phí vật liệu hắn không có định đoạn quyết đại thứ gì chỉ là đem sự thật nói cùng minh thần nghe trương sĩ điền không có làm quan tài năng nhưng là kỹ nghệ tinh xảo chỉ có hắn có thể làm ra đến không tạc nòng súng đạn tiêu hâm nguyệt lấy mặc hắn là tổng công trên địa vị cùng quân khí cục lang trung ngang bằng b ấ t quá lang trung đối người mà tổng công đối vật đối với trương sĩ điền mà nói trước mắt cái này trẻ tuổi t ỉ n h an hầu không thể nghi ngờ là ân nhân của hắn hắn có thể đào thoát nhà tù đạt được thân phận hôm nay cùng địa vị toàn do tại minh thần tất nhiên là đối hắn rất tôn tính kia trước, trước hết đường nóng đội đợi tinh tiến tiến trình chậm chạp về sau ở tự tay chế tác làm đi công tượng chính là cần loại này chân thật người có thể cho người ta cảm giác tì nợ ý minh thần chỉ có thể cung cấp một cái gian khung lại sau này tinh tiến hắn kỳ thật cũng không có cách chỉ có thể giao cho những người này chính mình nỗ lực cá rõ trương sĩ điền dừng một chút hướng phía minh thần hỏi hầu ra những này súng đạn còn không có danh tự đã ngài đã tới tại hạ cả gan xin hỏi có thể hay không dùng ngài dòng họ đến mệnh danh công tượng cũng có công tượng đốt mông ngựa phương thức cái này đ ờ i thứ nhất sản xuất súng đạn mệnh danh là minh hỏa súng như thế nào xét xử lưu truyền x u ố n g d ư ớ i đây là t ì n h an hầu bắt đầu chế tác vũ khí nhất định cũng là lưu truyền thiên cổ thanh danh minh thần hắn là không quan trọng nhưng lão cha đại khái sẽ rất vui vẻ bên người thê tử treo g ẹ o giống như xem hắn hắn khoát tay áo tùy ý bọn hắn nói chuyện ở giữa lại tới mấy người đẩy tới một môn có chút nặng nề xe nhỏ trên xe nhỏ lôi kéo một lăng ngọc chưa từng thấy qua quái đ ồ v ậ t đen như mực thân pháo thâm t h ú y học pháo làm cho người không tự giác địa tâm rung động hầu ra lửa này pháo cũng theo ý của ngài làm xong so với hỏa súng mà nói lửa này pháo hiển nhiên cồng kềnh hơn nhiều lăng ngọc hôm nay theo tới cũng là mở con mắt đứng tại minh thần bên cạnh có chút hiếu kỳ nhìn xem chờ mong hắn mang tới cho mới mà không qua bao lâu tiếng oanh minh vang lên đ ù i mù bay tán loạn nàng kinh ngạc nhìn nhìn phía xa kia to lớn cái hố lại là có chút rung động cái này đổ vật thả trên cổng thành có thể chống đỡ b ạ à quân h á n thần đệ trong đầu đều chứa cái gì tốt tốt tốt minh thần hài lòng nhẹ gật đầu trưng công đây cũng là ngươi làm đại nhân thời đại thay đổi lúc trước đi tiệm thợ rèn kia một chuyến thật sự là không có phí k ô n g đi dựa theo hiện tại cái này trèo khoa học kỹ thuật tốc độ hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể gặp phải cái kia còn không có gặp mặt qua kinh lam liên minh Ngậy! chương sĩ điện giật giật góc miệng vừa chuẩn bị nói cái gì không phải đúng lúc này có chút thu câm giọng nữ chuyển đến cha là minh đại nhân tới rồi sao tại cái này nam tính công tượng nơi tụ tập một đạo cùng nơi này không hợp nhau tịnh lệ thân ảnh bước nhanh chạy tới ánh mắt của nàng sáng tỏ có chút mong đợi hướng phía minh thần phương hướng nhìn tới trước đây cũng là bởi vì triệu vi xuyên nhìn chúng cô nước này mới khiến chương sĩ điện hạ quyết tâm rời đi bây giờ lại là lại xuất hiện ở nơi này chương sĩ điện sắc mặt cứng nở vội vàng là tiến lên đây giật giật tay của nữ nhi chừng nàng một chút nhỏ giọng nói đây là tinh an hầu không thể lỗ mãng cái này nha đầu điên bị hắn m ô i sai lệch so tiểu tử còn muốn tiểu tử từ nhỏ đã ưa thích rèn s ắ t việc lần này trương sĩ điển trở về có chút địa vị nàng cũng đi theo tiến vào quân khí cùng thậm chí trước mắt lựa này pháo vẫn là nàng làm ra trải qua triệu vĩ xuyên chuyện kia thính tình của nàng cũng không có bất kỳ thay đổi nào vẫn là trước sau như một lỗ mãng lỗ mãng tinh an hầu người thế nào ai muốn gặp liền có thể gặp sao nay xui xẻo nha đầu trực tiếp xông tới chẳng phải là mất cấp bậc lễ nghĩa hắn ngược lại hướng phía minh thần cười khăn nói tiểu nữ bị ta giáo hỏng lỗ mãng lỗ mãng không biết cấp bậc lễ nghĩa khiến hầu ra cùng l à n g tướng quân chê cười mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ hôm đó minh thần còn nghe được nữ từ này thống mạ triệu vĩ xuyên đây hắn nhìn xem tính cách này giống như dáng vóc nóng nảy cô đương cũng là khoát tay á o không sao dân trào sinh trưởng hoa nhi đều là đẹp cô đương này cũng có chút đặc biệt mới có thể đây hôm đó không muốn bị vây xem sốt ruột đi cũng không có cùng với nàng nhiều lời v à i câu nàng hai con ngươi sáng tỏ nhìn c h ầ m c h ầ m minh thần một chút t r ậ t hướng phía hắn không mình hành lễ nói cảm tạ minh đại nhân tạ ơn ngài cứu nhà ta chưng ơ nhị nhi tưởng niệm minh thần đã lâu hôm nay xem như gặp mặt một lần lan ngọc cũng có chút hăng hái đánh giá người tới cái này nhân thân hình cao gầy hình thể có lồi có lõm áo ngoài thắt ở trên lưng mặc áo đôi ngắn hai tay cơ bắp căng đầy nhìn qua là làm không ít sống nữ tử dung mạo ngược lại là t h lệ nhưng lại cũng không có quản lý ngược lại tràn đầy cho bụi cô nương này cũng là tính cách mười phần người minh thần tựa hồ chính là ưa thích cùng loại này đặc biệt nữ tử ở chung không t ạ không t ạ trương cô nương chớ có k h á c h khí bất quá là người vô năng gieo gió g ặ t bao thôi trương sĩ điền sợ minh thần nghĩ lầm hắn lấy quyền nhu tư lôi kéo nữ nhi tiến quân giới cục đuổi đội và nói hầu ra lửa này pháo là tiểu nữ l à m ra một bên là trả lời minh thần lúc trước vấn đề một bên cũng là không để lại dấu vết lộ ra nữ nhi tài năng thanh x u ấ t v ũ lam trương nhị nhi tay nghề cũng không kém hắn bao nhiêu thậm chí có rất nhiều ý nghĩ đều có một phong cách riêng tràn ngập sáng tạo tính lúc trước h ắ n làm chi kêu hỏa xuống phía trên điêu văn trang trí vẫn là nữ nhi thu được đi trương nhị nhi cởi mởi một tiếng vô vô kêu kêu c h u y ế n gia trận trận tiếng len k è n bang trên mặt mang theo chút người sáng tạo đặc hữu đ ạ c ý không sai minh đại nhân đây là ta tạo tình a n số một thế nào uy lực như thế nào trương sĩ điển ngươi có thể không cần đem danh tự nói ra được minh thần nói tới tạo vật trương nhị nhi coi như không buồn ngủ không để ý lao cha khiến cho ánh mắt nói liên miên lại nhảy hướng phía minh thần hai người giới thiệu nói ta đối với nó họng pháo tiến hành cải tiến tăng dài họng pháo chiều sâu ta cho rằng còn có thể tại kíp nổ phương diện tiến hành chỉnh đốn và cải cách mà đúng lúc này một đưa tin quan từ ngoài cửa bước nhanh đi tới nhìn thấy minh thần về sau cuối cùng là thở dài một n g ụ m hầu ra vậy hạ có chỉ xin ngài tiến cùng một chuyến chương hai trăm mười lăm kinh lam người tới một chương hai trăm mười lăm kinh lam người tới một ngươi đã đến muốn gặp ngươi nghiêng về một bên là không dễ ví thủ dưỡng tâm điện tiêu hâm nguyệt nhìn thấy người tới về sau chính là bung xuống trong tay giấy viết thư không tự giác hướng hắn cười nửa là oán trách nửa là t r e o chọc giống như nói vậy hạ không cần thiết nói loạn gặp thần một mặt làm sao lại khó khăn ngươi một câu thần cái này không sẽ theo gọi theo đến mà minh thần cười ha hả nói ra thần nhưng không có lời binh a không tin ngươi có thể hỏi một chút vương đại nhân hắn ở đâu cho ta chuyển trị quân vương không có quân vương uy nghiêm hạ thần cũng không có hạ thần kính cẩn quan hệ giữa hai người hoàn toàn không giống như là quân thần giống như là bằng hữu tiêu hâm nguyệt nghe vậy hướng hắn liếc mắt liền xem như dài ba há m ộ m sợ lạt đều biện bất quá người này nàng cũng không có cứng rắn muốn đâm thủng minh thần cái gì chỉ là chỉ chỉ một bên bàn ngồi tốt ngươi đi quân khí cuộc rồi vâng súng đạn nghiên chế tình huống như thế nào có chút bảo thủ cứng nhắc đại thần cho rằng súng đạn là tà đạo hại người hại mình tại tiêu hâm nguyệt hạ lệnh phát nặng khoản nghiên cứu chế tạo sáng tạo thời điểm liền thỉnh thoảng có người nhảy ra phản đối triệu t i ê n chuyện xảy ra về sau vừa cũ sự tình nhắc lại cũng không phải là là triệu tiền tẩy trắng chỉ là cho rằng không cần thiết lại hướng bên trong đầu nhập nhân lực vật lực nhưng cái này đều bị nàng áp xuống tới nàng đối với minh thần đầy đủ tín nhiệm mà lại cũng tin tưởng mình phán đoán kinh lam liên minh tại dùng hiệu quả xuất chúng tân triều không có lý do không tiến hành nghiên cứu minh thần nói với nàng lạc hậu liền muốn bị đánh thời đại là đang không ngừng tiến bộ nàng thành lập chính là tân triều mới không đơn thuần là đại biểu thuế biến quốc gia đồng thời cũng đại biểu cho mới luật pháp mới chế độ thời đại mới nàng nguyện ý làm ra cải biến thậm chí nhường ra một chút quân vương nhất định phải trưởng quản quyền lực đi ôm sự vật mới mẻ minh thần cười nói còn không tệ mới súng đạn có thể đối trọng giáp tạo thành sát thương h ỏ a phá uy lực to lớn tiêu hâm n g u y ệ t gật đầu t ố t người khác nói tiêu hâm n g u y ệ t còn muốn hoài nghi một cái nhưng miệng bên trong minh thần nói ra được nàng trên cơ bản liền yên tâm ngươi còn có cái gì ý nghĩ tùy thời nói với ta người này rất thông minh trong đầu có là ý nghĩ có thời điểm có thể liếc nhìn vấn đề mấu chốt nhưng chính là bại n o ạ i chính là không nói tỷ như nói lần này công tượng chế độ cải cách đây là một lần rất tuyệt đ ế n thử giảm bớt quan lại tham nhũng đồng thời trên diện rộng giải phóng công tượng sức sáng tạo cùng sức sản xuất lúc trước còn cùng vân trinh nghiên cứu thảo luận qua luật pháp vấn đề vân trinh hướng nàng thuật lại mỗi một đầu đều có thể làm nàng có loại hiểu ra cảm giác tiêu hâm nguyệt đối minh thần cũng thật bất đắc dĩ sự nghiệp hình nữ đế xem không hiểu mò cá bãi lạn làm công người tâm tốt minh thần nhẹ gật đầu hướng phía tiêu hâm nguyệt hỏi bệ hạ lần này gọi ta tới có chuyện gì a sao đến vô sự liền không thể gọi ngươi đến a lăng ngọc trở về, về sau càng k ó gặp hơn người này bóng người một tháng gặp không được hai ba bể tiêu h â g u y ệ t liếc mắt nhìn hắn không khỏi nữ đế bệ hạ ngự khí tựa hồ có chút đố oán không hiểu có loại nũng nịu cô bạn gái nhỏ cảm giác đương nhiên dạng này một mặt cũng chỉ có minh thần bí mật có thể trông thấy trên triều đình quân thần đ ờ i này đoán chừng là không gặp được nữ đế biểu lộ như vậy ha ha ha tất nhiên là có thể tất nhiên là có thể minh thần cười h í p mắt nói ra bệ hạ nếu là thật vô sự gọi ta tới vậy ta còn rất vui vẻ đây hắn kỳ thật rất ưa thích cùng nữ đế bệ hạ liếc mắt đưa tỉnh trêu chọc thân phận này tôn ví cô bạn gái nhỏ kỳ thật rất có ý tứ hắn chỉ là không muốn đối mặt phức tạp sự vụ không muốn làm công thôi、Ngày. người ạ c h n g này rất hư nói chuyện đều mang cảm ấy một không xem chừng liền bị hắn vòng vào đi đón đối phương c ư ờ i t ủ n g tìm ánh mắt mang theo chút t r e o chọc ý vị phản phất có thể dòm tiến trong lòng người tiêu hâm n g u y ệ t bị c h ẹ n họ một ngụm không khỏi có chút t r ộ t dạ cảm giác gáy náy công thủ dịch hành nàng còn giống như thật không có vô sự gọi minh thần đến nói chuyện phía qua nàng ho khan âm thanh không tự giác ư ỡ ngực cưỡng ép b á n tôn thừ có việc vô sự ta đều có thể gọi ngươi nàng thế nhưng là bệ hạ chỉ là minh thần xin chú ý nói chuyện thái độ ha ha ha tốt tốt tốt tiêu hâm n g u y ệ t mất máy môi nói ra bây giờ lộc châu cũng dẹp xong quan viên địa phương tất cả đều an trí thỏa đáng ta muốn cùng ngươi thương thảo một cái đến tiếp sau công việc minh thần không ngớ thích đúng tay những cái kia vụ mặt việc nhỏ tiêu hâm n g u y ệ t cũng không cần hắn làm những chuyện kia nhưng hắn tại đại phương hướng trên ánh mắt cùng bố cục không thể coi thường tiêu hâm n g u y ệ t trong lòng đã có chỗ so đo nhưng vẫn là muốn cùng minh thần lại xác định một cái minh thần ngược lại là không tiếp tục t r e o chọc nàng nói về chính sự cũng tán đi chút nhẹ khắp hỏi hung nô tình h u ố n như thế nào hai cái khả han đánh cuối thắng la thế công tấn mạnh hồn tả khả hân không đ ị lại hướng chúng ta cầu viện kia đạt lan quả nhiên là phế vật minh thần cùng càn nguyên quân đội đả thương nặng thắng la khả hãn hắn lại còn không thắng được không cần phải gấp gáp lại để cho bọn hắn đánh một một lát ân năm nay giới thảo nguyên đại tuyết hung nô thâm thụ trắng thai làm hại thương vong thẳng trọng hoàn cảnh vấn đề cũng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương năm nay đi qua trước đây khí thế hung hung giám ở trên triều đỉnh khiêu khích nàng dân tộc hiện tại đại khái đã là đi đến đường cùng lại khó nhấc lên cái gì còn sóng、Tốt. như vậy chúng ta quanh mình hiện tại đã không có gì tính uy hiếp địch nhân rồi phái quân đội tại thận giang c h ấ n thủ biên cương an ổn p h á t dục là đủ thảo nguyên phương diện phái thêm một số người đi thuần hóa ân uy tị thi tranh thủ đem nó đặt vào chúng ta bản đồ loại lương luyện binh luyện khí c h ỉ ít an ổn một năm không động binh qua cầu lấy an ổn p h á t dục trèo khoa học kỹ thuật võ binh sau đó nhất cử thống nhất thiên hạ càng nguyên nhìn qua phong quang tây trinh hung nô bắc chiếm lộc châu công v ô bất khắc nhưng là trên thực tế bất quá là bởi vì đối thủ quá yếu c h ứ cứ lấy vỡ bụi quốc gia một phần ba địa phương không hảo hảo xúc tích lực lượng suốt ngày nghĩ đến đánh cái này đánh cái kia sẽ chỉ ra tốc chính mình diệt vong tiêu hâm nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu ân nàng cũng nghĩ như vậy phía đông đại t ề đã chiếm cứ trần quốc gần nửa lãnh thổ lập tức liền muốn đánh tới liệt dương thành trương bá hưng vừa đưa tới thư tín một đường huyết y lý quân sắp đánh tới vọng dương thành hỏi thăm chúng ta nên làm cái gì ban đầu ở nàng nghèo túng đ á o bóng lúc trương đại nhân quả quyết nhập cổ phần còn đưa nàng bà trăm kinh kỵ minh thần cũng tan thành tài năng của hắn tiêu hâm nguyện tất nhiên là nhớ kỹ người này trương bá hưng vọng dương đồng chí n hành h cầm giữ cựu chiều sập b à n tốc độ so minh thần t ư ở n g tượng phải nhanh rất rất nhiều không đến thời gian một năm cái này muốn d i ệ t quốc trước đây lưu tại bách châu trương bá hưng liền giới ở nơi đó an an ổn ổn quản lý hắn huyện thành nhỏ căn bản không có gì trong ứng ngoài hợp cơ hội lao trương trên thân còn có cái tin tức nhắc nhở đây tiêu hâm nguyện không nói minh thần đều nhanh đem hắn quên hắn trầm âm một lát nói ra dạng này ta viết phong thư đến thời điểm để trương đại nhân đầu huyết ý quân liền có thể huyết ý di quân hiện tại vẫn là chúng ta minh hữu đây、Tốt. tiêu hâm nguyện dừng một chút lại nói ra Động tuy c đã p nói g ma, trên, trên t âm âm nhiều nhiều đã định đô quý thủ nhưng việt dương dù sao cũng là nàng cả nguyên năm trăm linh năm tới địa mạch chỗ năm trăm linh năm văn hóa căn cơ sở tại nàng ở nơi đó từ nhỏ đến lớn sinh sống hai mươi năm tất nhiên là có cảm tình còn tại cố đô đều là nàng năm, hoài nguyện bây giờ nghe được động tặc như thế hắc hắc nàng cũng không nhịn được vì đó đau lòng mà lại nơi đó còn có vô số cản nguyên tử dân đây b á c h tính là vô tội ồ pho tượng ngồi vương vị đồng đại nhân thật hăng hái a việt dương thành đối với minh thần mà nói chỉ là tòa thành thị mà thôi ngược lại là không có tiêu hâm n g u y ệ n như vậy phức tạp tình cảm đồng chính hoành chơi như vậy cố gắng cũng không phải chuyện gì xấu đường đều là người đi ra lao động quyết tâm cung phụng q u thần con đường này đi đến đen vừa v ặ n cũng có thể để minh thần nhìn xem kết quả là cái gì đối với những n à y thần q u có chỗ dự tính tiêu hâm nguyệt nghe được minh thần cái này ngồi trầm trọng không khỏi lường hắn một cái người này thật sự là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn huyết y kể quân đâu có tin tức gì sao tiêu hâm nguyệt lắc đầu không có càng nguyên cùng huyết y d ị c quân liên minh nhìn qua không hề giống là liên minh giống như là nước giếng không phạm nước sông kế ước minh thần thả xuống trong mắt thật sao h á n kỳ thật vẫn là rất quan tâm cái kia đối với h á n vạn phần tín nhiệm minh trưởng h á n bên người có gia n đ ị n h địch nhân cũng bị quyệt con đường phía trước nguy hiểm vương huệ nhận minh thần đại ân nhưng rất nhiều thời điểm đại ân đều là đại thủ vương huệ khởi thế làm đại vị nhưng thủy trung chưa từng phụ qua minh thần tuy nói hắn đi đường minh thần không đồng ý nhưng giữa hai người quan hệ cá nhân vẫn là cứ tốt tiêu hâm y ệ t không biết rõ minh thần đang suy nghĩ gì chỉ là nói ra còn có một việc kinh lam liên minh phái sứ giả tới chuyện này mới là nàng hôm nay tìm minh thần tới mục đích chủ yếu Ồ, kinh lam liên minh minh thần đối với cái này khoa học kỹ thuật cây vượt qua phe mình hải ngoại quần đảo thế lực vẫn là rất yêu kỳ chương 215, kinh lam người tới hai chương hai t r ư ờ kinh lam người tới hai kinh lam liên minh đại bản doanh cùng đại lục cách biển h á n chiếm l i n h thổ địa cùng mới càn nguyên lại cách trần quốc chim nhỏ hiện tại cũng lợi mỗi ngày suy nghĩ trong đ ầ u không nguyện ý ra bên ngoài bay cho nên tin tức cũng không phải là rất linh thông bọn hắn tới làm cái gì sứ giả của bọn hắn thái độ tốt đẹp nếu muốn cùng ta hướng hữu hảo giao lưu thành lập liên minh bọn hắn nguyện ý xuất binh giúp chúng ta tiến đánh trần quốc hoặc l à huyết y diệt quân trợ giúp chúng ta thống nhất càn nguyên còn tại cố đô kinh lam liên minh sứ giả bây giờ tại dịch trạm trợ lấy chỉ là hướng phía càn nguyên đơn giản chuyển phe mình ý nghĩ còn không có chính thức vào triều đường tiến vào tất cả mọi người trong tầm mắt ô、oh. liên minh xuất binh giúp chúng ta tiến đánh trần quốc cùng hết u y ý dễ quân a ta nhớ được kinh lam liên minh cùng trần quốc thành lập qua minh ước đi lao động còn của người phúc ta đưa cho người ta không ít thổ đ h ĩ a đây trước đây tiêu chính dương lo lắng hết lòng muốn thủ hộ quốc gia sau khi chết cũng là bị người nhẹ đồng b ề n đưa ra bà châu nếu để cho kia bệnh thái tử biết được sợ là có thể lại phun ra ba lít tiên huyết tới minh thần cười khẽ âm thanh b ệ hạ không cảm thấy cách làm của bọn hắn rất quen thuộc sao vừa mới quyết định cần nghỉ dưỡng sinh tức cậu ở hèn bọn p á t d ụ cái này vượn biển mà đến người chính là sông tới muốn khuyến khích lấy bọn hắn phát động chiến tranh thiên hạ nào có nhiều như vậy hảo tâm người đâu càng không nói đến là liên lụy vô số người lợi ích tại quốc gia phương diện đánh cờ và viện trợ tiêu hâm n g u y ệ t cũng không phải ngu xuẩn dù sao minh thần trước đây không lâu mới làm không sai biệt lắm sự tình nàng cũng hiểu biết đối phương đột nhiên chạy tới liên minh mục đích là cái gì cùng ngươi đối thảo nguyên đối sách đ ồ n g dạng theo kinh lam liên minh thương hứa càn nguyên chính là một cái khác hung nô thảo nguyên minh thần lại hỏi kia bệ hạ chuẩn bị như thế nào chấm là đang hỏi ngươi tay ăn chơi ngược lại khảo giáo lên chấm tới tiêu hâm nguyện không khỏi trừng người này một chút cho dù biết do kinh lam liên minh bản tính nàng nhưng như như g n cũng nhẹ gật đầu trầm giọng nói đồng ý liên minh thứ nhất phát động chiến tranh quyền chủ đạo là tại nàng trong tay cũng không phải là từ kinh lam liên minh chủ đạo nàng hoàn toàn có thể đẩy sau một đoạn thời gian đến đường dưỡng sinh tước kinh lam liên minh nhiều nhất t h a m dò một cái thôi thứ hai vô luận là từ đ ị c h trần quốc vẫn là hiện tại tạm thời minh hữu đại t ề đối với càn nguyên mà nói đều là đối thủ đều là đ ị c h nhân giữa bọn hắn mâu thuẫn không thể điều hòa luôn có một ngày tiêu hâm nguyện muốn khởi binh đông trinh đoạn lại quốc gia như vậy xa thân gần á n h cùng kinh lam liên minh đạt thành liên hợp có lợi mà vô hại thứ ba, hai nước liên hợp có thể bù đắp nhau cướp lấy lợi ích thêm một cái bằng hữu vĩnh viễn so thêm một kẻ địch muốn tốt dù là cái này bằng hữu chỉ là tạm thời mà lại không có hảo ý liên minh đối với song phương mà nói đều không phải là chuyện xấu kinh lam liên minh lãnh tụ là cái có trình độ người nàng biết rõ lần này hữu hảo liên hợp là có thể thành công càng nguyên nếu là kìm nén không được phát động chiến tranh đó chính là không thể tốt hơn làm thỏa mãn ý của nàng nếu là tiêu hâm nguyệt cùng minh thần có thể đoán được ý nghĩ của nàng ấn nhịn ở như vậy tiêu hâm nguyệt cũng tương tự sẽ biết được liên minh cũng không có chỗ xấu mục đích đồng dạng có thể đạt tới n g à y sau sự tỉnh n g à y sau lại tiến hành n ư u đồ cùng vô cùng ư ờ i cho rằng đâu ta cũng đồng dạng tiêu hương n g u y ệ t nàng t h ề có chút thời điểm thật rất muốn đánh người thiên hạ không có vĩnh viễn minh h i ế u chỉ có vĩnh viễn lợi ích mọi người bất quá lẫn nhau t í n h kế lẫn nhau thôi minh thần l u ố t l u ố t trên b à n hoa quả cười híp mắt nói ra nghe nói kinh lam liên minh mình chủ hồng làng sương là cái mỹ nhân đây cũng không biết có hay không cơ hội gặp được thấy một lần gặp mỹ thiếu nước nhưng so sánh gặp tần lâu mạnh như vậy nam có ý tứ nhiều tối thiểu nhất cảnh đẹp ý vui không phải tiêu hương u y ệ n b ấ tinh quá m thần biết, không n vậy mà g an y sau đó gặp mặt tựa cơ hội tựa hồ i l ề đến. Mới tử tiêu tử hầu â m nguyệt nơi đó ly khai, ngày thứ hai, chính là có người lên、cửa. Tinh An ly thứ khai, hai, đó có là h cửa. phủ một dâu tóc nồng đậm trung niên nam tử có chút không quá thuần thục hướng phía minh thần thở dài hành lễ nói kinh lam liên minh tử huy gặp qua tinh an hầu kinh lam liên minh mặc cùng đại lục có chút khác biệt hình dạng hình dáng xem ra cũng có nhỏ xíu trên lệ minh thần đánh giá cái này tử huy một chút chợ cười đưa tay dẫn ngồi miễn lệ miễn lễ từ đại nhân mời ngồi người phục vụ châm trả ngón nước hai người ngồi đối diện hầu ra coi là thật tuổi trẻ tài cao vai hùng anh phát、Đa. hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường cái này hầu ra thanh danh tại ngoại tuổi trẻ quá phận nhưng bây giờ gặp chân dùng từ huy vẫn không khỏi chấn động theo một cái hắn tại số tuổi này chẳng qua là tên lính q u ủ n tôi h người này cười nhẹ nhàng bộ dáng không cách nào nắm lấy ánh mắt lại p h á n phất có thể nhìn trộm lòng người minh thần khoát tay háo cười nói từ đại nhân q u a khen ta nghe nói người liên minh đều hào sảng trực tiếp chúng ta cũng chớ có đi vào mẹo không ngại nói một chút từ đại nhân đến chỗ của ta cần làm chuyện gì à là vì công sự vẫn là về tư là đại biểu chính ươi vẫn là đại biểu kinh lam liên minh đâu người này tự mình tới tìm hắn là làm cái gì đây không phải là chuẩn bị hối lộ hắn à? thốt ưa thích nhỏ t h a m một tay minh thần cười híp mắt hướng phía tử vi hỏi Ngậy. minh thần một t r ô i vấn đề khiến tử vi cứng n g ắ t lại một cái chỉ là trả lời ta tới gặp hầu ra là công sự cũng là với tử cũng không phải là đại biểu chính ta ồ tử vi hướng phía minh thần c h ắ p tay nói không dối gạt tinh ă n hầu nào đó đến nhà b á i phỏng làm muốn truyền đạt ta chủ ý tốt ta chủ kính ngưỡng thiên hạ anh hùng mà hầu ra chính là cái này anh hùng bên trong anh hùng ta chủ đối hầu ra Gia tâm giao đã lâu ngưỡ ngộ đã lâu lần này đi sứ ta chủ đặc biệt căn dặn tại hạ tới b á i phòng hầu g i a bất luận lần này hòa đàm được hay không được nhìn hầu g i a ngày sau có thể tới ta kinh la một m chuyến cùng ta chủ kiến trên thấy một lần cùng thảo phạt cái này thiên hạ tương lai chi thế chạy hồng lăng x ư ơ n g nhưng điều người căn dặn hắn chuyến này nhất định phải k h á c h k h í thật sao minh thần nhấp một ngụm trà nước c ư ờ i nói từ đại nhân quá khen rồi thân bất quá là một vô danh thư sinh như thế nào làm mình c h ủ như thế thịnh tình đâu thư huy ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi nói cái gì vô danh thư sinh hầu ra chớ có khiêm tốn ngài chuyện làm đều đã dương danh thiên hạ ngài là anh hùng chúng ta kinh lam nhất là tôn trọng anh hùng n g à y sau ngài nếu là đến ta kinh lam ta chủ thế tất sẽ lấy tối cao q u ý cách tiếp đ á i ngài kinh lam hiện tại chiếm địa phương nguyên bản thế nhưng là càn nguyên lính đ ấ t đây lời nói này phảng phất là tận chủ nhà tình nghĩa đồng d ạ n g minh thần dường như nghĩ tới điều gì tiếu dung tùy t i ệ n chút thân thể trước dò xét hướng phía từ huy hỏi xin hỏi từ đ ạ i nhân ta nghe nói minh chủ sinh đẹp động lòng người chính là quần đạo đệ nhất mộ nhận nhưng có việc này、Ngày. minh thần cái này đột nhiên nhất truyệt gãy trực tiếp chuẩn từ huy eo hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương ngay sau đó toát ra một câu nói như vậy cái này trẻ tuổi tính an hầu đang suy nghĩ gì hắn không phải là hắn giật giật góc miệng đầu góc một bàn một não vẫn là trả lời hầu ra ta chủ là bị b i ể n lớn c h ú c phúc lãnh tụ bị mọi người tôn làm b i ể n lớn yêu cơ đệ nhất mỹ nhân không dám nói nhưng tại hạ là chưa từng thấy qua so ta chủ còn mỹ mỹ người hồng lăng x ư ơ n g đúng là đẹp nhưng là lòng của nàng coi như khó mà nói không ai có thể đoán được ý nghĩ của nàng cố gắng trên một giây nàng còn tại mỉm cười gặp người một giây sau liền rút t h ư bắn có can đảm ngấp nghẽ nàng người hiện tại cũng biến thành s a ngư phân và nước tiểu hiện tại nàng hạ thần đã học được đi xem nhẹ lãnh đạo đẹp thật sao minh thần tựa hồ tới hào hứng có chút trở mong thiên chân vạn s á t từ đại nhân còn không có gặp qua chúng ta bệ hạ a m ạ c h là hắn giống như là nam lớn trong túc xá thảo luận cái nào nữ sinh đẹp mắt sinh viên hướng phía từ huy nói ra gặp qua chúng ta cả nguyên n bệ hạ ngươi cố gắng liền không nói như vậy cũng coi là nâng tự mình nạo kiểu nữ đế một cái t h u y hắn hiện tại nên nói cái gì hoặc là đắc tội tự mình mình chủ hoặc là đắc tội cả nguyên h o n đế chỉ có thể t r ầ mặc m hắn lúc trước còn đi trần quốc bên kia đi xứ qua cũng đã gặp không ít đại lục đại thần còn chưa từng thấy k ỳ quái như thế người đ ặ c lập đ ộ c hành trương dương tùy thiện hoàn toàn vô tích khả tầm theo không kịp hắn thiết đấu khu khu t ứ huy cười khan đông thanh mặc kệ là vậy hạ vẫn là ta chủ đều không phải là tại hạ có thể nghị luận người hầu ra đây là ta chủ nâng ở hạ đưa ngài lễ vật hắn phất phất tay sau lưng người hầu chính là bưng lên một hộp gấm g a o cho minh thần bên này người phục vụ ồ điểm ấy đổ vật hối lộ hắn thiếu chút đi nhìn xem cái này phất lượng còn giống như rất nhẹ minh thần có hơi thất vọng mắt thấy minh thần phản ứng thường thường tứ mi lo lắng hắn không hiểu lễ vật này h à n nghĩa không được đề điểm giống như nói ra hầu ra ta mang theo thành ý mà đến vật này đối ta kinh lam liên minh mà nói là rất đặc thù lễ vật dựa theo quần đảo văn hóa tập tục bình thường sẽ đưa cho nhất là ngưỡng mộ biển người x o a n úp tại cổ thời điểm quy củ này là phi thường khắc nghiệt cả đời chỉ có thể đưa một người có được ốc biển người có thể hướng tặng cùng hắn người muốn bất luận cái gì đồ vật hiện tại theo thời đại tiến lên những quy củ này rộng rãi chút ốc biển tặng cho cũng tùy tiện một chút cũng mất cưỡng chế tính đòi lấy nhưng vẫn là tương hữu h mà nữ tử hướng nam tử đưa ố ớ biển vậy liền nhiều một tầng hâm mộ ý vị đương nhiên minh chủ là không có tâm còn không từng nghe nói qua nàng cho ai đưa qua ố ớ biển nàng xưa nay ly kinh bạn đạo không tuân thủ quy củ liên minh n g à n n ă m không lên đại lục ước định đều bị nàng vi phạm lần này hướng phía cái này thấy đều chưa thấy qua một mặt tình an hầu đưa ra cái này đồ vật cũng không có người biết được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì thật sao minh thần không biết rõ cái này đồ vật là cái gì cũng không biết rõ có hàm nghĩa gì chỉ là thuận đối phương nói ra vậy nhưng đa tạ minh chủ mỹ ý thần nhất định hảo hảo đảm bảo xin hỏi hầu ra có thể nguyện ứng ta chủ chi mời minh thần cười cười minh chủ đại nhân thịnh tình không thể chối tử thần tự nhiên l à ứng thời đại này không có điện thoại máy tính luôn l ố c ở trong nhà chấm đ ầ u tổn thương thân thể minh thần không chịu ngồi yên chú định không có khả năng một mực ở tại quý thủ bãi lạ hắn cũng đúng là đối kia vượt biển mà đến liên minh cảm thấy rất hứng thú thần bí minh chủ mỹ thiếu nữ súng đạn hắn đều nghĩ muốn hiểu rõ một cái năm sau hắn có lại lần nữa xuất hành kế hoạch không cần liên minh mời hắn đều sẽ lặng lẽ meo meo đi một chuyến huyết ý gì quân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới việt dương thành trần quốc sắp sửa vòng quốc hắn cũng muốn nhìn xem kia thờ phụng ủy thần cố đô hiện tại thành bộ giáng gì nhìn xem huyết ý quân vấn đề có hay không nhiệt lộ nhìn một chút minh trưởng những người kia trần quốc diệt về sau bọn hắn nhưng chính là đối thủ thêm ra đi đi một chút nắm giữ càng nhiều tin tức mới có thể tốt hơn đi mưu đồ thiên hạng thật chứ mặc kệ người này làm sao khó câu thông nhiệm vụ của hắn tóm lại là hoàn thành t h ứ huy cảm thấy thở dài một vụ minh thần lời nói xoay chuyển hướng phía đối phương vẽ lên cái bánh nướng nhưng thần tại tân triều thân cư yêu trước sự vụ bận đội tạm thời còn dành không được thời gian n h ằ n đến đợi ngày sau có rảnh sẽ làm mang theo trọng lễ đến nhà b á i phòng như thế nào hắn không ưa thích dựa theo người bên ngoài tiết tấu đi làm việc xuất hành thời gian vẫn là từ chính hắn đến định đương nhiên lời này nếu là rơi xuống tiêu hâm nguyệt trong hai sợ là đến vẫn lên quất hắn hai cái tắt hai sự vụ bận đội ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi mỗi ngày đang làm cái gì ngạch t h ứ huy giật giật gốc miệng cao h ứ n g sớm đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ vẫn là không hoàn thành、Tốt. chúng ta liên minh quét dọn giường chiều đ ó lấy thời k h á c xin đợi hầu g i a đại giá chương hai trăm mười sáu ngươi nếu là chơi mỹ nhân kế mà nói ta cần phải t r ú n g chiêu một chương hai trăm mười sáu ngươi nếu là chơi mỹ nhân kế mà nói ta cần phải t r ú n g chiêu một vô luận như thế nào sự tỉnh tóm lại là nói xong rồi cái này hầu g i a quả nhiên danh bất hư t r u y ề n là cái không thể nắm lấy người từ v u đối mặt hắn ẩn ẩn có loại đối mặt tự mình minh chủ động dạng cảm giác hắn nhẹ nhàng thở dài một vụn vương nước trà bắt đầu cùng đối phương hàn viên b à i câu tối lâm đâm, đâm c g c i như trinh sát một cái cái này tân triều thế cục minh thần dường như nghĩ tới điều gì có ý riêng giống như hướng phía tử huy hỏi không biết tử đại nhân đối với lần này hòa đ ả m có chắc chắn hay không a tử huy có chút không quá minh bạch minh thần nói lời này ý tứ cái này hầu ra sao đến lại kéo tới cái này đi xứ hòa đ ả m lên dựa theo lập trường của hắn đây không phải hắn hỏi vấn đề a tử huy thật là đoán không ra người trẻ tuổi kia đang suy nghĩ gì n có chút n ắ m chắc hắn mang theo thành ý mà đến nghĩ đến kia h i ể n danh lưu truyền nữ đế cũng là một phần rõ phải trái người minh thần lại là hướng hắn lắc đầu sợ là không có từ đại nhân tưởng tượng đơn giản như vậy a từ đại nhân có chỗ không biết、a. chúng ta bệ hạ thế nhưng là không tốt lắm nói chuyện hắn có chút t ổ n thức hướng phía đối phương nói ra đ ồ n g tác cắt tam châu c h i địa cho các ngươi tương đương với nói là cắt chúng ta bệ hạ tổ t ô n g cơ nghiệp cho các ngươi nàng đối với các ngươi thái độ khả năng không quá hữu hảo tiêu hân n g u y ệ t a cái này hắn mang theo thành ý mà đến song phương bình đẳng thiết lập quan hệ ngoại giao minh chủ mặc dù tại ở ngoài n à n hàng dặm vương không thấy mặt nhưng lại chắc chắn liên hợp sự t ì n h mười phần chắc chín nghe được minh thần kiểu nói này hắn nhắc lên tầm đến trong lúc nhất thời lại có chút l u ố u ố n g minh thần thân phận như vậy địa vị nên là muốn mặt mũi không có lý do lập cái này hoang ngôn lừa gạt hắn a sứ giả ra ngoài mục đích tự nhiên là vì hoàn thành lãnh tụ nhiệm vụ nếu là hắn kết thúc không thành nhiệm vụ trở về cố gắng liền muốn xui xẻo lãnh tụ chắc chắn mười phần chắc chín sự tình ngươi làm không tốt không phải liền là nói rõ ngươi vô năng a minh chủ nếu là hoài nghi hắn ngang ngược thái độ không đúng chỗ trọc giận căn nguyên vậy hắn coi như nói không rõ thấy từ huy trên mặt phong vân biến ảo minh thần cũng không cho hắn dư thừa suy nghĩ thời gian tiếp tục nói từ đại nhân minh mô bất tài nhưng ở cái này tần triệu bên trong cũng coi là có chút danh vọng cố gắng ta bệ hạ có thể nghe vào vài câu trong tay minh thần đốt b e chén trà chén xuôi theo hướng dẫn từng bước giống như hướng phía tử huy nói ra dạng này muốn hay không minh mua giúp ngươi nói tốt vài câu thúc đẩy lần này liên minh hắn cái này trẻ tuổi nhất hầu ra là cái bài trí sao cái này từ huy tới tìm hắn vậy mà không phải muốn hối lộ hắn để hắn hỗ trợ nói chuyện tư cách cá nhân mời có cái gì tốt nói không mời hắn cũng sẽ đi kinh làm một chuyến người này rất không lên nói làm hắn có chút thất vọng đưa cái nhẹ đồng bể một quả có làm được cái gì nói ra hắn mặt mũi để nơi nào quần đảo người ít nhiều có chút không hiểu nhân tình sự cố không có điều kiện vậy sẽ phải sáng tạo điều kiện hắn làm quan dự tính ban đầu nhưng chính là nhỏ hơn tham một tay người không thể quên sơ tâm lại làm như vậy số giới tất cả mọi người cho là hắn là cái hiền thần nay thiên minh thần làm sao dọn cũng phải từ cái này nhân thân trên móc ra một điểm tham quan tham cũng không phải là điểm này bằng b ạ n mà là một loại học vấn là nghệ thuật truy cứu càng là sinh hoạt thái độ lần thứ nhất yêu cầu hối lộ hắn sinh sơ như cái tân minh đạt tử a t ừ h i nghe vậy vui mừng không đừng lên tiếng điều cất cao chút thật chứ vậy làm phiền có thể nói còn chưa dứt lời đón minh thần mặt hắn nhưng lại là chỉ trệ tựa hầu nghĩ tới điều gì minh thần chỉ là gật đầu cười nhìn xem tử huy một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dám vẻ ân phía sau hắn sẽ không nói cũng không thể nói cần chính tử huy đi ngộ chính mình đi tìm hiểu liên minh tổ chức chế độ cùng quan b i ê n xưng ơ hô cùng càn nguyên có rất khác biệt lớn nhưng trên bản chất cũng là quan lại hệ thống tử huy cũng là trong quan trường người cũng là muốn nhìn mặt mà nói chuyện lợi ích chém giết thoáng nhất phẩm chính là nhấp ra mùi vị tới làm quan đây là chú trọng nhất lợi ích vãng lai、like、địa phương ta giút ngươi ngươi nên làm cái gì hắn nhìn trước mắt cái này cười tủng tìm n ư ờ i trong lúc nhất thời cũng có chút không nói hợp lấy lượn như thế đại nhất cái vòng tròn tại bực này ra đây không phải nói cái này tĩnh an h ầ u là thiên hạ vô song truyền kỳ sao hắn không phải tân triều trụ cột lương đông sao sao lại như vậy dung tục con buôn là cá nhân lợi ích mà bán lãnh tụ cùng quốc gia ngươi một cái hầu ra dưới một người trên m ọ n người thiếu điểm ấy đổ bật sao người này đến cùng đang suy nghĩ gì không cách nào hình dung khó mà nắm lấy từ huy cảm giác đầu góc của mình bị người này q u á y thành một đoàn b ộ t nháo hắn lời này đều không muốn lại cùng minh thần ở chung được chỉ là đáp lời lấy nói ra vậy liền khẩn cầu hầu ra giúp tại hạ nói tốt vài câu đợi tại hạ trở về liền sai người đem lễ vật cho hầu ra đưa tới nếu là đ ư ợ chuyện c càng có hậu lễ đưa tiễn ai cái này chẳng phải đối sao minh thần khoát tay áo một mặt nghĩa chính luôn từ nói hại cái này cái nào lễ vật gì kinh lam liên minh cùng ta càng nguyên liên minh đây là chiều hướng phát triển là đối hai nước chúng ta đều tốt sự tình từ đại nhân yên tâm minh m g ô cũng không thể nhìn ta hướng bệ hạ bởi vì nhỏ mất lớn cái này có thể là thu hồi sao đây là kiếm tiền dễ địch quốc tiền đây mới là bản sự triệu tiên như thế là thật tầm thường t h huy nhìn vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên minh thần hán gượng c ư ờ i phụ h o a vâng hầu ra nói đúng lắm đợi từ huy ly khai sắc trời đã chậm minh thần mở ra hộp cầm đến chính là thấy được lẳng lặng nằm ở bên trong ốc biển xem ra đại khái là quần đảo đặc sản hàng mỹ nghệ thổi lên có thể phát ra thanh nhầm ô ô đưa ốc biển đối với quần đảo người mà nói có đặc biệt hàm nghĩa à. sẽ không lại là cái gì tín vật đính ước loại hình đồ vật đi minh thần đem nó cầm lên trên dưới đánh giá một phen tựa hồ không có gì đặc điểm cũng không có trong truyền thuyết cái gì nữ tử mũi thơm loại kiệu kỷ cái này chưa từng gặp mặt minh chủ không phải là muốn chơi mỹ nhân kế a người chơi như vậy ta cần phải t r ú n g chiêu thần đệ kia hải ngoại người tìm ngươi cần làm chuyện gì a qua một một lát lăng ngọc tới nàng mắt nhìn minh thần trong tay gỗ biển có chút hiếu kỳ hỏi kia phiêu miểu mỹ nhân là độc xạ khó mà nắm lấy hắn tâm tư nhưng trước mắt mỹ nhân thế nhưng là hắn t ừ thân đến tâm đ ề u là minh thần cũng không trở về phục nàng chỉ là một thanh ôm lăng ngọc v ò n g e o tới a lăng ngọc thở nhẹ một tiếng chính là thuật hắn rơi vào trong ngực của hắn tràn ngập tương phản cảm giác nữ tướng gương mặt xinh đẹp đỏ hồng nhẹ nhàng xô đẩy minh thần một cái cái này còn ở bên ngoài đây lộn xộn cái gì sự tình đều đã làm thậm chí tam quân giao chiến nàng cũng tiếp nhận nhưng vẫn là sẽ cảm thấy t h ạ c thùng cũng không biết do có phải hay không chỗ đó có vấn đề chấm đầu sự tình làm nhiều hơn minh thần cùng nàng đụng vào thân m ậ t chút đầu óc chính là không tự chủ được nghĩ đến nơi khác đi minh thần cười ha h a chuyện đương n h i ê nói n thế nào lạc ta ôm vợ của ta sao được ô minh thần chưa từng che lấp dục vọng của mình hắn rất ưa thích như vậy thân mật dính ở trung nói ra người kia là kinh lam liên minh sứ giả hắn tự mình tới t ì m ta là truyền lại bọn hắn minh chủ tư nhân thỉnh cầu nếu muốn cùng ta gặp một lần quen biết một chút lăng ngọc xứng sở a minh thần cùng kia kinh lam liên minh hẳn là không cái gì gặp nhau a vì sao người minh chủ kia muốn gặp hắn đâu chẳng lẽ ngoại trừ huyết y di quân bên ngoài người này tại kinh lam liên minh đều có bố cục ngóc tỷ tỷ đầu góc hoàn toàn nghĩ đến nơi khác đi n g ư ờ i đáp ứng đúng a thịnh tình mời cũng không thể b ắ t người ta lãnh đạo mặt mũi lăng ngọc thả xuống trong mắt có chút không ngừng nói ngươi lại muốn đi sao hại không nội minh thần dán nàng cay chán mỉm cười nói tỷ tỷ không bỏ được ta sao lăng ngọc xưa nay sẽ không che lấp chỉ là nhìn hắn con mắt chân thành nói đúng thẳng cầu tình cảm làm cho người nhẹ nhõm lại hạnh phúc minh thần thả xuống trong mắt nhẹ nhàng đem nữ tử mấy sợi tóc chờ tới khi sau thai cười nói kia tỷ tỷ có thể cùng ta cùng một chỗ đồng hành à? cùng n g ố c tỷ tỷ cùng một chỗ lữ hành ban ngày du sơn n g o ạ n thủy ban đêm bơi lội chơi nước tất nhiên là cũng vui vẻ đồng hành lăng ngọc nhãn tình sáng lên ngược lại là không có giống như minh thần nghĩ đến cổ quái kỳ lạ địa phương chỉ là nhớ lại hết thẻ ban đầu bọn hắn trước đây còn không có vào chiều làm quan thời điểm bọn hắn từ vọng dương thành một đường lữ hành đến kinh đô kia là nàng không phải dương danh thiên hạ tướng quân minh thần cũng không phải kia thiên hạ vô song hầu ra bọn hắn một cái là mới ra đời ngây thơ c o n nhân một cái là ly kinh bạn đạo thư sinh lấy gọi nhau huynh đệ nói nói không hết chủ đề đem nhất ban đầu tình cảm hạt giống trôn xuống đây là nàng quý báo nhất hồi ức mỗi lần nhớ tới một chút chuyện lý thú nàng cũng không nhịn được sẽ triển lộ ra tiếu dung tới nàng con con con mắt khuôn mặt ôn lù tốt lắm cứ việc nói như vậy nàng biết rõ là không được tối thiểu nhất tại ca nguyên nhất thống thiên hạ trước đó nên là không được ngoại trừ tại tỉnh an hầu nơi này bị pha trộn một cái đầu vóc bên ngoài từ mi lần này đại biểu kinh lam đi sứ cả nguyên n hành trình cũng rất thuận lợi tại đại điện phía trên gặp cả nguyên n hoàng đế cùng cả triều văn võ thương thảo hòa đảm liên minh công việc tiêu hâm nguyệt mặc dù không đồng ý lập tức xuất binh đ ô n g trình nhưng cũng trong lòng còn có hữu hảo liên minh chi ý song phương thành lập minh nước chủ và khách đều vui vẻ chương hai trăm mười sáu ngươi nếu là chơi mỹ nhân kế mà nói ta cần phải chúng chiêu hai tiêu hâm nguyệt đúng là một ngày sinh quy khí khinh thành tuyệt luân mỹ nhân so với tự mình m ì n h chủ vị này hoàng đế có loại khác khí c h ấ t ung dung hoa quý thiên sinh là vua điểm này minh thần ngược lại là không có lừa hắn bất quá hắn là thật không có nhìn ra tiêu hâm nguyệt đối với kinh lam lớn bao nhiêu hận ý căn cứ minh mẫu người lời nói hết thệ đều là hắn công lao nếu không phải hắn ở sau lưng nói tốt kinh lam liên minh sứ giả coi như đi không giả quý thủ tứ huy đối với cái này cầm giữ nguyên ý kiến không đến một tháng thời gian sứ giả m ê n h mông đung đưa từ quý thủ trở lại kinh lam tứ h u cũng là về tới tự mình chủ tử trước mặt phụ mệnh lâm đông đại tuyết che giấu phong úc bao phủ trong làn áo b ạ c nhưng trong thành thị tràn đầy náo nhiệt không khí lại là một năm trôi qua đi hiện tại thiên hạ đại loạn bách tính như là trong b i ể n rộng phiêu diêu thuyền n ỏ không nhìn thấy tương lai phương hướng nhưng là nên toàn gia đoàn viên nên ăn mừng năm mới vẫn là nên đây là văn hóa truyền thừa kinh lam liên minh chiếm lĩnh khu vực bách tính ngoài ý liệu còn qua không tệ cũng không nhận được ư ớ c hiếp bất quá đến từ quần đảo kinh lam liên minh văn hóa hệ thống cùng đại lục không đồng dạng an tết cũng không phải cái này một ngày nên lên lớp công việc vẫn là muốn lên lớp công tác hồng lăng sương tựa hồ đối với lần này đi sứ rất xem trọng t ứ huy vừa trở về cái mông còn chưa làm nóng hổi chính là bị hắn triệu k i ế n kinh lam liên minh hải ngoại thế lực tất nhiên là không có gì nghiêm chỉnh hoàng cung đại bản doanh đơn giản chọn lấy một tòa không tệ thành thị tu giống như là thổ phỉ s â n trại hồng lăng sương ở thủ vị r a hổ chỗ ngồi chống đỡ gương mặt khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra mấy phần t à dị nghe người trước mắt công việc báo cáo là được rồi càn nguyên đồng ý liên minh nhưng sẽ không hiện tại liền xuất binh năng khẽ bước cảm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiêu hâm n g u y ệ t có thể hay không nhìn ra ý đồ của nàng không xác định nhưng là minh thần nhất định có thể nhìn ra khuyến khích càn nguyên tái phát phát động chiến tranh hy vọng vẫn là rất xa đời cái này cũng không phù hợp ích lợi của bọn hắn tiêu hâm n g u y ệ t còn trẻ không có gì tốt nóng này bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao giữa bọn hắn cũng không liền nhau không có trực tiếp xung đột lợi ích lại có thể lẫn nhau trợ giúp bù đ ắ p nhau càn nguyên bước kế tiếp mục tiêu tất nhiên là hiện lên ở phương đông đoạt lại mất đất tuy nói bọn hắn kinh lam liên minh chiếm chút thủ điện h ư n g hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao liên hợp châm lợi vô hại cái này đều tại dự liệu của nàng bên trong. nàng lại hướng phía tử huy hỏi thế nhưng là gặp tình an hầu mặt người này như thế nào các người gặp mặt về sau chuyện gì xảy ra đều nói cùng ta nghe một chút bên ngoài tiêu hâm nguyệt đúng là mới càng nguyên hoàn toàn xứng đáng đ ê vương nhưng là theo hồng l ạ n g sương tân t r i ề u tổ chức hình thức có chút đặc thù kỳ thật nên là hai vương minh thần cũng coi là một vị kẻ thống trị thậm chí theo một ý nghĩa nào đó giảng muốn so chi tiêu hâm nguyệt quan trọng hơn n g ạ c minh thần người này nhớ tới vị kia đặc lập độc hành hầu ra tử huy không được giật giật góc miệng kia nhân sinh từ chính mình nơi này móc đi không ít tiền tài cố tình làm vậy khó mà n ắ m lấy hắn hoàn toàn không biết rõ người trẻ tuổi kia đang suy nghĩ gì chỉ là thành thành thật thật đem mỗi cái chi tiết đều báo cáo nhanh cho hồng lăng sương nghe bao quát minh thần hỏi thăm hồng lăng sương hình dạng còn có đòi lấy hối lộ dạng này nghe tới cũng không tính hào quang sự t ì n h trong truyền thuyết anh hùng t h a m tài lại háo sắc còn không tôn kính quân vương hữu danh vô thực cố gắng muốn đánh một trận chiết khấu nhưng mà hồng lăng sương nghe tới lại là hơi nhau mắt biểu lộ n i ề n g ấm còn có khả ca hắn liền muốn nói với ngươi những này tư đạt cung tính nói thân lại không gặp hắn chỉ là phái người đem vàng bạc chi vật đưa đến hắn phụ thượng đường đường tính ăn hậu nhân thần c h i cực hắn muốn cái gì không có còn cần tham âu ngư ờ i điểm ấy vàng bà và c a minh thần người này lớn mật làm vậy thậm chí còn ngấp nghẽ t r e o chọc dung mạo của nàng hồng lăng xương lại cũng không để ý ngược lại là đối với hắn càng thêm cảm thấy hứng thú thang tài hảo sắc cái này tựa hồ cùng trong truyền thuyết anh hùng nàng trong tưởng tượng như người hoàn toàn khác biệt nàng nhẹ nhàng lắc đầu ngữ khí có chút chắc chắn không không không đây không phải là hắn chỉ là cần thiết tự ấu cùng dấu giút thôi ngồi xuống dạng này vị trí lại hoàn toàn không có nửa điểm thượng vị giả đặc hữu ngạo m ạ n n h i nghị ngược lại vẫn như cũng là n ơ m nớp lo sợ ẩ nàng thận chắc chẽ, b y yếu. ra địch lễ ư ờ i này. cũng không cho ta một cái chính xác thời gian chỉ nói sẽ đến dạng này a người kia không quy định thời gian tới lặng lẽ rất nhiều chuyện liền không có cách nào chuẩn bị một bên khác quý thủ trong loạn thế tịch h ổ chưa từng tao nổ qua chiến tranh tẩy l ễ thành thị sinh cơ b ừ n g b ừ n g phồn hoa náo nhiệt lại là một lần năm m ớ i đến toàn bộ thành thị đều tràn đầy vui sướng không khí mọi người trên mặt treo khuôn mặt tươi cười gặp người liền hỏi tốt t h ị n h an hầu phủ răng đèn kết hoa cũng là có chút náo nhiệt minh thần cũng không biết rõ xa như vậy tại ở ngoài ngàn dặm chưa gặp mặt xinh đẹp mình chủ đối với mình có cái gì hiểu lầm trong khoảng thời gian này hắn không có làm chuyện gì cũng không có xuất hành dự định chỉ là đắm chìm trong cái này năm mới trong không khí thanh chỉ cha mẹ cùng đệ đệ mội mội đều bị tiếp đến quý thủ bình thường bọn hắn sợ chậm trễ như tử huynh trường chính sự tại ăn kết dạng này toàn g i a đoàn viên thời gian tóm lại là muốn gặp nhau minh thần cũng vui vẻ đến bọn hắn tới cũng liền cây già cô linh linh nhất cây lưu tại trong nhà minh thần đứng hàng nhân thần c h i cực chú định tại dạng này thời gian sẽ có rất nhiều người tới b á i phòng cũng có chút ân tình băng lai rất nhiều muốn tạo quan hệ người minh thần không có mở cái miệng này tử từ chối không được gặp chỉ là thu lễ mà thôi mà có chút quả thật có chút giao tình người t h như nói phùng hiệu trung vân trinh vương hà n bác trần ngọc đường trương gia cha con những người này vô luận vị trí cao thấp quý tiện minh thần cũng sẽ nhìn một chút uống trà uống rượu trò chuyện hai câu h ắ n ở cái thế giới này cắm rễ xuống cũng không có gì siêu thoát thế tục không rảo bằng hữu như vậy ý nghĩ a n tết thời điểm hết thể đều dừng lại mọi người liền nên là gặp mặt một lần trò chuyện minh thần còn có chút tưởng niệm ở ngoài ngàn dạng ông huệ minh t r ư ờ n g muốn theo kia đánh cược trở thành bằng hữu bắc đế tâm sự không quan hệ lợi ích phân tranh chỉ là giữa bằng hữu đối thoại lăng ngọc làm trong con người cũng không ít â n tỉnh bắc lai mấy ngày nay cũng uống không ít rượu ngốc tỷ tỷ là tự do dù sao cũng nên có chính mình bằng hữu chỉ cần là nàng n g u y ệ n ý minh thần cũng không hạn chế nàng t h ị n h a n hầu p h ủ rất lớn bao nhiêu khách nhân cũng dung hạ được màu đỏ chim nhỏ thoát ly cấp thấp thú vị năm nay cũng không lôi kéo thử thử hướng chán ghét miều miều khai triển cầu tuyết đại tác chiến chỉ là đứng tại tiểu đào hoa bên cạnh khuê mật ở giữa nói nhỏ tiểu thanh xà ở một bên nhắm mắt tu hành lại thỉnh thoảng b ụ n g trộm hướng phía chim nhỏ lường hai mắt tựa hồ có chút yêu kỳ thử thử mặc vừa bận tiểu y p h ụ bản bản chính chính cùng minh thần hỏi tốt chăm chỉ vân giao vẫn tại đánh quyền tu điệp nhi thì là đi nàng trong t i ệ n miêu miêu trên cổ treo một cái chung ô lục lạc cùng tham ăn c ầ u t ử nằm cùng một chỗ nằm ngay lơ minh thần nhắn rỗi xe mới siêu tốc độ chạy tự nhiên không có gì mở tất yếu làm nhiều cũng chính là mang theo chó con hình thái bạch lang ra ngoài linh lợi chỗ con m à t h ô i tại tinh a n hầu phủ những ngày thời gian đối với bạch lang mà nói đơn giản chính là thần tiên qua đông nhiên nó lại tựa hồ như đột nhiên có cảm giác đông nhiên ngẩng đầu đến hướng phía tinh a n hầu phủ cửa ra vào phương hướng nhìn lại trong mắt quan g hoa lưu chuyển tựa hồ đang hồi tưởng lấy cái gì lốt b ố t n g h h ngậm tiểu hài nhi tại cửa ra vào đốt lên pháo kíp nổ lốp bốp tiếng oanh minh vàng chuyển ra ngoài thật xa năm nay toàn bộ quý thủ tựa hồ cũng trở nên h u y ê n n á o chút đây là nghiên cứu súng đạn mang tới phụ thuộc sản phẩm là tỉnh an hầu phát minh đồ chơi nhỏ năm mới lúc tại cửa ra vào thả vàng có thể khử trừ tà vọng bảo đảm một năm hồng hồng h o a hòa bất quá thời gian sử dụng muốn xem chừng đường bị nổ tổn thương có chút dân chúng tin cũng theo đó nhóm lửa đồ cái náo nhiệt khu không trừ tà không biết rõ dù sao tiểu bằng hữu nhóm là chơi này cho dù là tại tỉnh an hầu phủ cửa ra vào mặc màu đỏ cầm phục thân phận tôn vi tiểu hài cũng đang chơi pháo、ừ. một đạo bóng người từ bên ngoài đi tới Nhìn n hai tiểu hài chơi pháo, h tiểu k ô gặp được đề điểm đệ đệ đầu trước câu, minh Nguyên, minh Điệt, cẩn thận chút, chớ có có chút minh minh tiệt, tới Minh mội mội hiếu một mắt m thận tay. thần huyên, khuôn nổ ngẩn lên, nhìn kỳ t chút túc thúc, thúc thúc, ta. này hình dáng nghiêm túc, túc, túc, túc, ngươi nhận ra chúng g có ra ặ qua vài lần hắn nhận ra cái này hai tiểu hài cái này hai tiểu hài cũng không nhận ra hắn dù sao hắn cái k i a thời điểm còn không phải hình người tới người tới đương nhiên đó là lúc trước có phần bị thanh châu nhân dân kính yêu châu mục lữ n g a i hoặc là nói vẫn là gọi h o à h i ế u tiêu hâm nguyện tại quý thủ đáng cơ về sau Kỳ Khiếu thật từng Tân triều thiếu Hoàng đi những châu khác châu hắn quận muốn người mới, dù sao năng đem làm mụ. mới, điều đi đi sao lực của dù bất à này y đây, ở cái này đây, nếu có thể những châu khác cũng chỉ châu giống nếu những như thanh thể h p kiếm lời. Bất quá hoàng khiếu không nguyện ý ly khai tòa này châu quận hắn chỉ ưa thích nơi này dù sao người nơi này từng đã cứu hắn hắn liền nguyện ý thủ hộ tòa này châu cho dù chỉ làm cái quan huyện cũng không quan trọng và không mà nói hắn tình nguyện làm tự do d ù đã y ê u quái tiêu hâm nguyện không bắt buộc cũng vẫn như c ũ làm hắn tiếp tục làm thành châu châu mục bất quá quý thủ làm đô thành độc lập ra hoàng khiếu đành phải thay cái thành thị quản lý thanh châu tân triều vừa lập chính vụ bận rộn ngược lại là hồi lâu đều không có gặp minh thần bây giờ năm người đến hắn cũng tới cửa b á i phòng một cái minh thần cái này cải biến mệnh v ậ n hắn người hoàng khiếu giật giật góc miệng nói ra ta là các ngươi ca ca bằng hữu ta nghe hắn nói qua các ngươi ca ca bằng hữu minh thần bằng hữu mấy chữ này vẫn rất có hàm kim lượng tân triều bách quan không có mấy người dám nói như thế tiểu hai trực tiếp thay thị vệ sống có chút nhiệt tình nói ra ta giúp ngươi đi gọi hắn ha ha ta nói làm sao thật xa nghe thấy một cỗ chó mùi bị đây ngươi tới rồi mà đúng lúc này tuổi trẻ hầu ra đã đứng ở cửa ra vào cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn lão bằng hưu ở chung bắt đầu tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm tùy ý hoàng t h i ế u tốt xấu hắn cũng là một trâu c h â u một ca người này có thể hay không bao nhiêu lễ phép một điểm mặc dù hắn đúng là chó minh thần dặn dò đệ đệ mội mội hai câu hai người chính là sóng vai vào cửa thúc thúc là n g ư ờ i sao thúc thúc nhưng mà vừa mới tiến vào sân nhỏ không đi hai bước một đạo màu trắng lưu quang t r ợ t l ó e lên màu trắng chó con chạy tới hai người trước mặt đứng v ữ n g hai con ngươi chừng cằn tròn t ê n lặng nhìn xem hoàng khiếu có chút kích động hỏi ừng hoàng khiếu tr trệ do xét cẩn thận lên trước mắt chó con trong mắt quan g hoa lưu t r u y ề n tựa hồ là đang hồi tưởng cái gì bạch lang hắn cuối cùng là nhớ ra cái gì đó thanh âm cũng cất cao chút có chút không xác định hỏi đầu cũng mất k h ô n g chế biến thành hoàng cầu đầu thúc thúc vốn cho là từ tấm ảnh nhỏ chú ý nó thúc thúc bị cái khác yêu quái đánh chết lại là không nghĩ vậy mà tại nơi này gặp được hắn mắt thấy hắn biến thành đầu chó bộ dáng bạch lang lại không hoài nghi trực tiếp cao giọng la lên nào vào trong ngực của hắn chương hai t r ư h u y ế t y biến hóa một chương 217 h u y ế t y biến hóa một thúc, thúc. minh thần nhữ mày có chút hăng hái nhìn xem cái này hay yêu hắn biết được bạch lang có cái thúc thúc nhưng theo lời nói đã chết cũng không hỏi nhiều về phần hoàng k i ế u càng là không cùng hắn nhắc qua đi sự tình cái này một sói một chó có như thế quan hệ ngược lại là ngoài dự liệu của hắn minh thần cái này nó là ngươi từ thảo nguyên mang về hoàng k i ế u trả sát bạch lang lang đầu nhớ tới minh thần đồn đ ã đến không được hỏi hắn cũng tương tự coi là đứa nhỏ này là chết lại là không muốn chạy đến hung nô thảo nguyên bên kia đi minh thần nhẹ gật đầu đúng trước đây nhìn bạch lang con hàng này nhát gan không được rõ ràng là một vi phong l ấ m lâm bạch lang lại là một bộ cậu dạng cũng cảm giác có chút cố nhân t r í tư không nghĩ tới thật đúng là cùng cậu t ử nhắc lên liên hệ minh thần có chút hăng hái hướng hắn hỏi các ngươi là chuyện gì xảy ra n g hoàng khiếu nghĩ nghĩ hướng minh thần nói ra nó gọi bạch lang là cố nhân của ta đời sau bọn hắn bị cựu địch làm hại không còn sống lâu nữa ta thay bọn họ chiếu cố hải nhi bạch lang khai chi đến nay liền chưa thấy qua phụ mẫu nói tâm lớn cũng tốt nói bạch nhãn lan cũng được sinh m à không thôi đúng là đối cái này chưa từng gặp mặt phụ mẫu không có gì tình cảm mỗi ngày suy nghĩ làm sao ă n liền đã hao phí hắn toàn bộ t i n h lực hắn đối với phụ mẫu không có gì hứng thú cho nên từ hoàng khiếu cái này nghe tới thân thế của mình cũng không có gì cảm xúc không ngờ nó trưởng thành chút về sau rời chúng ta sinh hoạt độc p h ụ chạy tới chúng ta tới gần trên núi ba trăm năm đạo hạnh hùng tinh l ã n h điện tại người ta địa bàn gắn ngâm nước tiểu hoàng khiếu cười khan đồng thanh k i ê hùng tinh giận dữ tìm tới cửa muốn giao hấn một chút không biết trời cao đất rộng tiểu yêu ta ngăn cản hắn chúng ta đấu pháp làm qua một trận ta sợ giữa chúng ta đấu pháp làm bị thương nó mệnh nó chạy xa chút ai ngờ nó lại một đường chạy tán loạn không thấy bóng dáng sau đó ta đi tìm nó lại là rốt cuộc không tìm được hùng hai t ử chạy người cửa nhà đi tiểu cái này hiển nhiên không phải cái gì hào quang sự tình nhấc lên hoàng khiếu trên mặt cũng là có chút xấu hổ bạch lang nghe vậy cũng là buông xuống thúc thúc lúng l g a y cái đ g ô i nhìn qua đáng thương như vậy minh thần hắn nói bạch lang trước đây nói mình chọc thai họa làm sao không cụ thể nói một chút ngươi lai là như thế vấn đề à. vậy ta khi thấy ngươi ngươi nói ngươi từng chịu qua tổ thương là cùng kia hùng tinh đấu pháp bố trí hoàng khiếu ban đầu là thụ đại thương suýt nữa lấy mạng của hắn thần chí đều không rõ ràng lưu lạc đến thanh châu bị hiền lành bách tính cứu lên dưỡng hảo về sau quyết tâm muốn báo ân sau đó gặp được minh thần lên thuyền hải tặc cuối cùng đi tới hiện tại một bước này bạch lang nghe vậy ngồi tại nguyên chỗ l ô thai c â c xuống nhìn qua có chút để lại là nó đùa ác liên lụy thúc thúc hoàng khiếu lại là k h o á t tay á o không phải vậy cùng kia hùng tinh bất quá là ra mặt chi tranh đấu pháp thôi thắng thua đều không sẽ lấy mệnh tương b á c ta thắng việc này coi như thôi ta thua để hắn nước tiểu ngâm cuối cùng ta may mắn thắng chi hùng tinh hậm n ự c rời đi chỉ là đi tiểu m ạ thôi làm sao có thể thật vì cái này ra tay đánh nhau e m đẹp mọi người chơi cái gì bệnh a tỉ thí một chút mắng hai câu cũng liền xong hắn nhìn xem bạch lang có chút bất đắc gì nói ta chỉ là làm nó chạy xa chút miễn cho bị nộ g thương đến ai ngờ nó bị sợ vỡ mật không biết rõ chạy đi nơi nào ta tìm nó mười năm đều không có tìm được về sau cùng ta tử đấu người là một s à tinh cùng ta có thủ dạng này a a thúc thúc cái này lần này đến phiên bạch lang trận tròn mắt làm nửa ngày chỉ là đánh nhau tỉ thí một phen kia khiến cho như vậy thanh thế to lớn làm cái gì kia vết xe hắc hùng tinh dài cùng ngọn núi như vậy khí thế hùng hổ làm nửa ngày còn miệng c ò n c ă n thỏ liền thúc thúc cũng không đánh qua vậy nó sụp đổ giống như chạy trốn tính là gì vậy nó tại thảo nguyên nhiều năm như vậy nơm nớp lo sợ an lông ở lô đây tính toán là cái gì hợp lấy thí sự không có a vậy thúc thúc ngươi trước đây hô lớn tiếng như vậy làm gì sao hãy náy trong nháy mắt đều biến thành đố toán minh thần đột nhiên có chút không muốn nghe cái này hai hàng chuyện nhà hầu ra có thể tại thảo nguyên tìm được nó hoàng khiếu cảm ơn bất luận như thế nào quanh đi còn lại tóm lại là tìm được hoàng khiếu hướng phía minh thần chắc tay nói cảm、tạng. không sao không sao nó hiện tại là tọa kỵ của ta ngươi không có ý kiến a minh thần khoát tay á o tuy nói là cái này bạch lang cùng cậu t ử nhấc lên không ít quan hệ nhưng minh thần không chuẩn bị từ bỏ chính mình hào hoa siêu tốc độ chạy chó con đang thương như vậy nhìn xem hoàng cậu thúc thúc hầu ra cho ta hạ chú nó cũng không phải chán ghét minh thần nó vừa nói như vậy chỉ là hy vọng minh thần có thể xem ở thúc thúc trên mặt mũi cho nó đem chú giải hoàng kiếu tốt đ i ệ t nhị a ngươi không phải là đang cùng thúc thúc của ngươi đâm học đi hãn đầu này hoàng cậu đứng tại cái này đủ minh thần một cái dám thả sao hoàng khiếu nghe vậy lại là sắc mặt như thường hắn cũng không có tại bạch lang trên thân nhìn thấy cái gì chú pháp vết tích nghĩ đến nên là minh thần lừa gạt này xuôi sẹo hài từ đi hắn hướng phía tiểu lang lắc đầu ngươi cũng nên trưởng thành chậm một chút là hầu g i a rong ruổi là phúc phận của ngươi kia trong truyền thuyết thần thú phượng hoàng đều cung cấp hầu g i a rong ruổi ngươi một cái trăm năm tiểu yêu đ ư ơ n g đương, đương toạc kỵ thế nào ngắn ngươi h n vẫn là ngắn ngươi xuyên ngươi còn bị khuất lên đừng không rõ ràng chính mình địa vị hoàng k i ế u nhận biết minh thần rất sớm không nói nhiều hiểu minh thần người này nhưng tối thiểu nhất có một đầu hắn là chỉ hiểu được thành tâm đi theo minh thần là không lỗ minh thần đối với mình người vô cùng tốt có thể đạt được rất nhiều cơ hội cùng cơ duyên hắn thấy bạch lang đi theo minh thần rất tốt tỉnh nó khắp nơi gây họa đây chỉ có chỗ tốt cũng không chỗ xấu thần tiên tọa kỵ tại thần tiên trong mắt là tọa kỵ nhưng là hạ t i ê n sơn vậy liền nên là yêu vương bạch lang trung quy là sai thanh toán hầu ra tiểu chất liền giao cho ngươi vạn mong bảo đảm thứ nhất mệnh. minh thần khoát tay h à o nói giải sầu giải sầu minh thần nghiền ngẫm l ư ờ n tiểu bạch cổ một chút bạch lang run một cái hậm ngực lại nằm ở trên mặt đất tham ăn bạch lang ăn uống no đủ nhà nhã an ổn trôi chảy chính là sở cầu bạch lang lễ tạng tham l a n g đ a o chân môn chú tuy nói tại tình an hầu phủ không có gì địa vị nhưng là trên thực tế bạch lang qua vẫn là rất vui vẻ mỗi ngày ăn no ngủ ngủ đủ ăn cần làm chỉ là bồi tiếp minh thần đi tản bộ cùng đi xa lúc làm minh thần toạ kỵ là được rồi bây giờ đều gặp được hồi nhỏ chiếu cố chính mình thúc thúc đối phương cùng minh thần quan hệ còn rất tốt đây cũng là làm hắn triệt để đế h ê n lòng cũng tiếp nhận thân phận mới của mình thu được ban thưởng minh thần cười cười xem ra cái này kẻ xui x u o mà cũng là an định lại triệt để bãi lạ đến tiến đến ngồi một chút đi chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp yêu cũng tốt người cũng được minh thần tán thành đó chính là bằng hữu tất cả mọi người không có gì khác nhau đơn giản nói chuyện bạch lang thân phận minh thần chính là dẫn hoàng khiếu tiến đến muốn cùng hắn tâm sự nhưng mà đúng vào lúc này lại tựa hồ như là cảm nhận được cái gì n g ố c tại chỗ trao mày ngược lại hướng phía phương đông nhìn lại cũng không phải là tất cả mọi người giống như là k i a a n nhản nơi phồn hoa dân chúng có thể toàn g i a đoàn viên tràn ngập nghi thức cảm giác qua năm mới vừa bạn tương phản hỗn loạn cùng chiến đấu mới là thời đại màu đền phương đông hỗn loạn chiến hỏa cũng sẽ không bởi vì năm mới đến mà đỉnh trệ nửa phần ngược lại là tiến vào gây cấn giai đoạn càng ngày càng nghiêm trọng vậy hạn ă m mới đến h u y ế t y di quân trong quân trướng một nhung trang tướng quân đẩy mặt sùng kính nhìn người trước mắt thân hình này khôi ngâu người ngài nghỉ ngơi một chút đi qua tết tại cái này khánh điện này vị này thân phận tôn quý nhất vậy hạn h ư n g thủy trung phân chiến tại tuyến đầu cùng tất cả các binh sĩ cùng ăn cùng ngủ trên chiến trường một ngựa đi đầu anh dũng giết địch như thế lãnh tụ làm sao có thể không đạt được bọn tín nhiệm đâu vương huệ lắc đầu ngầm đầu nhìn xem phương xa có chút rách nát thành thị ánh mắt thâm thúy tựa hồ xuyên thấu qua thành thị này thấy được c à n g xa việt dương thành nghỉ ngơi cái gì hắn dương dương lông mày dẫn theo đại đao chậm rãi đi tới quân trận bên trong chư vị hôm nay là năm mới toàn ra sung sướng này chúng ta lại tại này chém giết đ ấ m máu ta biết chư vị trong lòng mệt mỏi tưởng niệm gia b i ê n nhưng thiên hạ hỗn loạn trần quốc mục nát còn có bao nhiêu người thụ chi ước hiếp ăn bữa hôm lo bữa mai cố gắng trong đó còn có chúng ta thật quyến chúng ta không thể cho hắn cơ hội t h ở dốc ta cùng chư vị hứa hẹn ngày sau mười 10 năm trăm năm đều là phồn thịnh chi niên hôm nay còn xin chư vị anh dũng chấm không l ù i chấm cũng không ngừng vương huệ giơ cao trong tay lại đao âm vang thanh âm chuyển đi thật xa đ i n h hay nhức bóc chấm cùng chư vị cùng tiến tối chúng ta thừa thế xông lên đánh hạ thành này giết giết giết ta cùng bệ hạ cùng tiến tối đại tề vặt tuổi huyết y hiển vặt tuổi bằng vào ta anh hồn t u ấ n thái bình vương huệ làm tối cao lãnh tụ t h ấ u ngự tự nhiên là tinh nguyện nhất trung thành nhất bộ đội người tiên phong r a sức đong đưa trong tay màu máu cơ sĩ các tướng sĩ cũng cùng nhau đứng dậy cao giọng la lên đầy mắt cùng nhiệt khí thế như hồng chỉ đợi vương huệ ra lệnh một tiếng bọn hắn liền có thể đánh bạc m ệ n h đi đi theo bọn hắn tín ngưỡng lãnh tụ cùng quân địch anh dũng chém giết chương hai trăm mười bảy huyết y biên hóa hai chương hai trăm mười bảy huyết y biên hóa hai vậy hạ q u â n tâm có thể dùng a tại vương huệ bên cạnh thân vừa mới khuyên hắn nghỉ ngơi phó tướng nhìn trước mắt bọn này như lang như h ổ sĩ binh lại là không được vì đó cảm khái vương huệ mới là lòng của bọn hắn là bọn hắn hồn vậy hạ của bọn hắn lòng dạ so với thanh thiên còn muốn rộng lớn thế nhưng là so với kia bốn tại việt dương thành lão tặc mạnh hơn nhiều dựa vào cái gì muốn kia gian tặc ngồi tại cao vị mà không phải bệ hạ của bọn hắn đâu ừm vương huệ lại là sắc mặt bình tĩnh t ĩ n h t ĩ n h nhìn xem phương xa rách nát thành thị năm m g ư ờ i đến còn như vậy thời gian bên trong tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi nhưng hắn biết được hiện tại không thể dừng lại còn có sự kiện một mực làm hắn có chút hoang mang không biết sao hắn cũng không biết rõ là nơi nào xuất hiện vấn đề hắn cảm giác cho tới nay đi theo chính mình những ngày các binh sĩ giống như xảy ra một chút biến hóa bọn hắn vẫn như cũ trung thành cũng vẫn như cũ vũ dũng vẫn như cũ nguyên lai tưởng rằng hắn chém giết liều mạng nhưng là lại tựa h ộ như nhiều chút ngạo m ạ n cùng tăng k ố c nhất ngay từ đầu viết y diệt quân giống như cũng không là như vậy nhưng người còn vẫn như cũng là những người này bọn hắn liều mạng c h é m giết công vân rất cao hắn không thể rét lạnh lòng của bọn hắn chỉ là nhất ngay từ đầu thời điểm tại nam vương vừa mới khởi sự hắn rõ ràng vùng cánh tay lên một cái ngàn hô trăm ứng vô số dân chúng thậm chí đều vì bọn hắn mở cửa thành ra ném thành đón lấy sao thời gian dần trôi qua không còn có thành thị hướng bọn hắn đầu hàng đâu phương xa trên tường thành tràn đầy tiên huyết pha tạp vỡ vụn xem ra trải qua một chút thảm liệt chép giết vô số người ở đây mất mạng thậm chí t i ê n quyết như thế kịch liệt như thế phản kháng minh thần a vi minh bước kế tiếp nên như thế nào hắn không chút nghi ngờ mình có thể đánh tới kinh thành nhưng là về sau đâu lại nên như thế nào trước mấy thời gian minh thần đưa tin cho hắn là kiện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ sự t ì n h một quan huyện là minh thần người sẽ hướng bọn hắn đầu hàng cùng c u n g trần toàn m ặ t khai chiến qua tương đối chật hẹp hai châu chi địa về sau chính là một mảnh rộng lớn bình nguyên chiến tuyến tảng ra g ô g huệ điểm bốn lộ quân đội bắc phạt toàn diện thúc đẩy lấy n i ề n ép chi thế công phạt đức quốc kia thành thị cũng không t ạ i hắn hành quân tuyến đường bên trên từ mặt khác tướng quân phụ trách hắn phái người mang hộ đi tin nghĩ đến ngược lại là không có vấn đề gì năm m ớ i đến ngược lại là không có phái người đi cùng minh thần ăn mừng năm mới năm sau nếu là đánh hạ trần quốc bước kế tiếp bọn hắn liền đem trở thành đối thủ a năm m ớ i vui mừng thời gian mái b ò m mây đen dày đặc giống nhau kia huyết y đi quân chủ tâm cảnh nhữ mày nhìn về phía phương xa suy nghĩ bay tán l o ạ n không nhìn nổi h ô n độn tương lai cha ngươi điên rồi đây chính là huyết y diệt quân ngươi muốn đầu hàng huyết y diệt quân huyết y d ị quân là một đám tên đ i ê n trong thành mấy cái kia quân quý đều là huyết y d ị quân giết ngươi sao có thể làm bọn hắn vào thành vọng dương huyện tuổi trẻ thư sinh trợn tròn trong mắt một mặt sợ hai chính nhìn xem phụ thân theo thiên hạ tình thế kịch liệt dung chuyển họ đồng xoắn nước huyết y d ị quân bắc phạt khí thế ủng h ổ trương lê công tử cũng không còn nói cái gì khảo thủ công danh dương danh thiên hạ vô tư là công như vậy hắn không biết mình ly khai vọng dương huyện có thể hay không bị lấy m á n h liệt thời đại hồng lưu nghiền nát thành cặp bã liền an an ồn căn nhà nhỏ vẽ tại cái này vọng dương huyện trong thành làm hắn chi huyện công tử cũng không tiếp tục nói tự mình l a o cha nói xấu nhiều nhất chỉ là tại trong i ự u lâu lầm bầm vài câu trời cao đấu kỵ anh tài trí khí khó thủ như vậy nguyên bản cứng ngắc phụ tử quan hệ cũng dần dần có chỗ h ò a hoãn gần đây đ ỗ n g nhiên nghe được phụ thân cùng mấy vị trúc quan nghị sự lại là trợn tròn trong mắt mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên đợi những cái kia trúc quan rời đi không khỏi hướng phía phụ thân chất vấn dẫn huyết y di quân vào thành huyết y di quân lúc trước thế nhưng là chu d i ệ t trong thành mấy nhà nhà giàu hiện tại huyện thành lớn nhất nhà giàu chính là nhà bọn hắn ngày sau nên làm cái gì hắn phụ thân còn có thể là chi huyện a hắn vẫn là c h i huyện công tử a vậy theo ngươi lời nói chúng ta nên như thế nào huyết y di quân quân tiên phong đã đến vọng dương thành h ạ hai nhi n g ư ơ i n g u y ệ n ý xuất quân phản kháng a thiên hạ tình thế biến đổi lớn hết thẻ cũng đều ngoài trương bá hưng đ o ó n trước hắn căn bản là không có nghĩ đến đồng chí n hoành h thực có can đảm xoắn ư ớ c cũng không nghĩ ra trần quốc sập bản nhanh như vậy hắn kỳ thật không nguyện ý đầu hàng huyết y di quân trần quốc phương diện đã rút không ra bao nhiêu quân đội đến trấn thủ biên cương chi này huyết y di quân một đường xông đến công thành chiếm đất mười phần trôi chảy bất quá liên quan tới bọn hắn nghe đồn cũng không quá tốt trong i n tức đến, nói là bóc đốt i sinh ề u mục nát mà sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong bách tính bách không nghĩa loạn i lại hiếp. là dét tuyết vì lạnh sương thụ cáng ức r thế trương bá hưng tận mình có khả năng không nói đại phú đại quý nhưng cũng coi là đem nơi này quản lý ngay ngắn rõ ràng hắn không biết rõ huyết y d ì quân sông đến sẽ tạo thành hậu quả như thế nào nhưng là hắn hiện tại lại không đến tuyển hắn sắc thực tư nuôi chút binh mã nhưng những binh mã này tiêu diệt trong thành nhà giàu có thể chính diện cùng kia thiên quân vạn mã huyết y lì ở đại quân chống lại không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá đụng một cái liền á t cũng may cùng mới c ả n g u y ê n phương diện thông khí minh thần cùng tiêu hâm nguyện đáp l ờ i làm hắn thoáng an tâm chút không biết rõ minh thần tại huyết y dịch quân phương diện bố cục như thế nào bất quá đại khái là hữu dụng ba vừa dứt lời một bàn tay lại là rơi vào hắn trên mặt cho tới nay không đến hỉ nộ phụ thân lần này lại là sù mặt lạnh lùng nhìn hắn sinh tử tồn vong thời khắc đứa bé cũng có thể giết người, người là thư sinh sao ngươi là thư sinh ngươi có làm qua cái gì những cái kia l i ề u mạng sĩ binh tiên sinh đáng chết ta nói nhiều như vậy mũ miệng đường hoàng ngươi là thật vì tòa thành thị này vẫn là vì chính ngươi ngươi ngươi đánh ta nhìn xem cái này bộ mặt đầy mặt kinh hoàng n h i tử trương bá hưng cũng đành chịu thầm thở dài âm thanh vong thê chết sớm hắn bệ bộn nhiều việc sự vụ bỏ bê đối với hắn quản giáo làm hắn trưởng thành bộ dáng như vậy nói xuông lý tưởng thoát ly thực tế chỉ biết lý tưởng chỉ biết đi đưa ra những vấn đề kia lại không đến mắt ở trước mắt đi giải quyết vấn đề dùng những cái k i a hảo nôn trí khí đến tô son chắt phân chính mình n u n h ư ợ c vô năng như thiên hạ thái bình ngôi đứa nhỏ này cả đời hắn cũng liền v g ô i nhưng là hiện tại loạn thất bát tạo sự tình một cái sọn hắn thật không thể tùy ý đứa nhỏ này hồi náo làm phụ thân hắn nguyện ý tiếp nhận hải tử vô năng nhưng không thể để cho hắn nhận lấy cho tới nay hư binh đi qua tay mụ cận chuyện xấu chuyện cho tới bây giờ ta cũng liền nói cho người đi lý gia lư gia dương gia triệu gia đều là ta p h ả i người hủy d i ệ n cũng không phải là huyết ý quân gây nên có chút thông minh bách tính đều nhìn ra chính mình cái này tự c h o là bất phảm nhi tử lại nhìn không ra trương bá hưng cũng là có chút bất đắc dĩ a cái này t r ư ơ n g lê thế giới quan có chút rung động hắn lăng lăng chính nhìn xem tham quan phụ thần chỉ cảm thấy đối phương có chút lạ l ắ m đây chính là hơn mấy trăm nhân cậu a người này nhẹ bồng bềnh l i ê n l i ệ t không phải là đúng sai ngươi suy nghĩ thật kỹ a trương bá hưng mặc kệ một mặt ngu n ơ nhi tử chỉ là vương tiếng thở dài vội vàng ly khai đi xử lý sự vụ đi cái này chúng ta muốn đầu hàng huyết y rẻ con sao trương đại nhân tiếp thông cáo nói là ba ngày sau không tất yếu không muốn ra khỏi cửa ai cái này đều muốn qua tết sao có thể không ra khỏi cửa đâu huyết y di quân cũng không phải cái gì loại lương điện a quyên lý ra sự tình ta nghe trương đại nhân ta không ra khỏi cửa ngươi đây thật đúng là tin a tia thời điểm nào có huyết y gì hệ quân a huyết y di quân nhàn không có việc gì liền giết nhà giàu a a đó là ai không thể nói không thể nói trương đại nhân thật không có c ố t khí vì sao muốn đầu hàng huyết y di quân những cái tia thổ phỉ cường đạo chúng ta chỉ là một tòa tiểu thành không có binh làm sao chống đỡ được huyết y n g h ĩ quân đ ô n g tuyết phiêu diêu năm mới sung sướng đoàn viên thời gian nặng nề g h tin tức lại theo gián thiết bố cáo tại trong thành thị lưu truyền dân chúng sắc mặt khác nhau nghị luận ầm ý huyết y n g h ĩ quân sắp đến là giảm b ấ t thương vong tri huyện trương bá hưng quyết định mở cửa thành đầu hàng huyết y n g h ĩ quân trong thành các bách tính tận lực lưu thủ ở nhà không muốn ra khỏi cửa không biết khi nào liên quan tới trương bá hưng tham nhũng tin tức dần dần thiếu đi rất nhiều không còn làm người n ó m chô lưu truyền dù sao trong thành quyền bí nhà giàu đều chết không sai bị lắm cũng không có người nào cung cấp trương bá hưng tham thời gian sẽ cải biến rất nhiều chuyện sẽ để cho chân chính ngọc thô từ t r ò n g cho bụi nở rộ cũng sẽ biến thành đen là trắng thay đổi dân chúng quan niệm trong l u ậ t thế chỉ đội dân chúng tựa hồ cũng dần dần phản ứng lại so với những thành thị khác cơ hàn khó khăn r ồ n r ậ p an bữa hôm lo bữa mai đám người mà nói bọn hắn tựa hồ trôi qua còn không tệ bọn hắn thuế ma không cao bọn hắn thành thị xây dựng rất tốt bọn hắn không có gì quan lại quyền q u ý ước hiếp bách tính sự tỉnh thời gian cũng không phải là đại phú đại quý nhưng tốt xấu có chút chạy đầu chỉ cần chăm chỉ tìm nghề nghiệp làm một chút liền có thể tại một cái tương đối công bằng hoàn cảnh bên trong hào hào sinh hoạt mà hết thể này nguyên do đâu cố gắng là kia năm năm qua bị lời đồn đại nói tham lũng lại giữ im lặng tri huyện đại nhân đi vô luận dân chúng như thế nào tưởng tượng vận mệnh của bọn hắn tại trong nhân thế t r ì n h nổi cũng không vì chính mình nắm trong tay tuyết lớn tung bay năm mới đến thời gian lạnh thấu xương trong gió lạnh nhất lưu lấy dâu d ề thân hình thon gầy bóng người tính tĩnh đứng tại thành cửa ra vào phía trước phương xa thiên quân văn mã gào thép mã tới năm mươi đến huyết y thì quân cũng đến chương hai trăm mười tám h ố i là không một chương hai trăm mười tám h ố i là không một ngươi chính là vọng dương c h i huyện ngàn người huyết y di quân gào thét mà đến cầm đầu tiên phong tướng quân nhìn qua là một tuổi trẻ tiểu tướng tên là trần hoa hắn mặc một thân sáng sủa áo giáp mang theo đầu màu đỏ khăn ngừng lên đầu quan sát trước mắt cái này đứng ở cửa thành trước lão giả cứu cứu đề cập với hắn đợi miệng phải tất yếu bảo trụ tính mạng của người này các vị nghĩa sĩ ta chính là vọng dương huyện tri huyện trương bá hưng trương bá hưng nhìn xem cái này một bầy hổ lang nhất sĩ binh hướng phía bọn hắn chắc tay trần quốc vô đạo ta nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa mở thành đầu hàng nghĩa quân nhìn cùng chư v ị hữu hào chung sống vọng dương huyện không hiểm có thể thủ cũng không phải là một kiên thành trương bá hưng là vô luận như thế nào cũng thủ không được thành thị tốt tốt tốt trương đại nhân phán đoán sáng suốt không phải là lựa chọn của người không sai trần hoa cười ha h à nói vẹn vẹn là cái này bắt đầu tựa hồ không có vấn đề gì song phương trung đụng ngược lại là hài hòa huyết y quân tiến vào thành chật chật trương đại nhân trị bên trong huyện thành không tệ a tiến vào cửa thành cảnh sát trước mắt rực rỡ hẳn lên đạo lộ ngay ngắn từng cái phòng ốc sen vào nhau tinh tế b á c h tính sinh hoạt hẳn là còn không tệ tối thiểu nhất trần hoa đánh phía nam một đường hành quân sống đến ngoại trừ một chút đại đô thị chưa thấy qua mấy tòa thành thị như là cái này vọng dương huyện đồng dạng giàu có trên tường đạo trong khe cửa lộ ra từng đôi mắt đến hoặc là hiếu kỳ hoặc là sợ h ã i theo dõi bọn hắn trần hoa đánh ra chung quanh trong mắt có nhiều chút sợ hai t h á n g phục hướng phía bên người trương bá hưng nói khó khen quá khen trần tướng quân quá khen trương bá h ư ho nhẹ âm thanh hắn phát giác được những n à y huyết y quân nhìn thành thị ánh mắt có chút không đúng lắm hắn h í mắt nói ra tướng quân một đường tàu xe mệt mỏi ta đã chuẩn bị tốt thịt hằng diệu còn xin theo ta đi phụ thượng nghỉ ngơi một cái đi chỉ muốn tranh thủ thời gian đưa tiễn những n à y thành danh không tốt lắm nghĩa quân đường nội nhưng mà trần hoa lại là l ắ t đầu thủ hạ sĩ binh nhìn chung quanh ánh mắt có chút nóng cắt hiển nhiên đã là không thể chờ đợi trương ba hưng cảm thấy châm xuống, cái này. trần ư Hưng ơ n g Ba thấy cảm t r tướng quân ý g ì trần hoa nhớ mày trương đại nhân không biết chúng ta huyết ý quân quý cũ khó được gặp được như thế một tòa giàu có thành thị bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy trực tiếp đi đ ó lấy không đợi trương ba hưng hồi phục hắn chính là phối hợp đáp trương đại nhân chúng ta hành quân là cần lương thảo đồ quân lu bằng không đánh như thế nào cầm chúng ta bệ hạ chính miệng định ra quy củ sau khi vào thành tiếp tế ba ngày đại tề chế độ tồn tại một chút lỗ thủng vương huệ chiến tranh thuộc tính công tệ khí phách hùng hồn s u n g phong đi đầu đúng là một vua song dũng giả nhưng mà sợi cỏ có thời hắn ánh mắt chú định có rất nhiều cực h ạ n minh thần vì hắn mở ngộ nhưng không có dạy cho phía sau hắn cần làm cái gì hắn chỉ có rộng lớn lý tưởng nguyện vọng chính trị thuộc tính cùng ánh mắt cách cục cũng không quá cao công việc trọng tâm từ đầu đến cuối đặt ở chiến tranh bên trên hắn cũng quá mức tại đánh giá cao người một nhà tư tưởng giác ngộ cũng không phải là tất cả mọi người cùng hắn đồng đạo ước m ệ đối với mình người quá tốt rồi hắn chỉ muốn đối bách tính tốt nhưng lại thiếu khuyết rất nhiều trừng trị giới luật thành thế trước đó liền hứa hẹn rất nhiều chuyện đ ạ t được bách tính đại lượng đi theo cùng ủng hộ nhưng theo dần dần làm lớn một chút tệ nạn cũng bắt đầu bạo lộ ra đó chính là quá cùng nhiệt tín ngưỡng cùng rơi xuống thực chỗ tài nguyên mâu thuẫn minh thần nguyên bản cũng đã nói huyết y quân liền chỉ là nghĩa quân mà thôi tồn tại rất nhiều vấn đề bây giờ căn bản liền không có thành lập quốc gia tư cách năm láo giả coi như bỏ qua một chút tuổi trẻ người cùng nhiệt gia nhập viết y h i ệ quân lại không theo sự tỉnh sản xuất chỉ cần mỗi ngày dạo phố đi hô khẩu hiệu liền có thể đạt được cơm canh ăn no m ặ cấm như vậy ai còn sẽ ra đại lực đi làm việc đâu phải biết làm việc nhà nông thế nhưng là không có chút nào nhẹ nhõm phơi gió phơi nắng việc làm không xong lười biếng là virus mọi người kiểu gì cũng sẽ đi tìm thoải mái nhất cách sống một người lười biếng có thể sống rất tốt như vậy thì hội lệnh người quanh mình không công bằng cũng tương tự sẽ dẫn tới quanh mình người đi theo bắt trước đến cuối cùng hình thành tuần hoàn đ ặ tính cũng tạo thành đại lượng sức sản xuất bị lãng phí thậm chí trái lại bất tài tín ngưỡng người vì quốc gia không ngừng mà nghiền ép lấy nhỏ gia đình không ngừng từ trong nhà xuất r a tài nguyên đến cung cấp triều đình huyết y di quân q u â n lại cũng vì chính mình chiến tích đẹp mắt chút nửa là cổ vũ nửa là cưỡng bách từ bách tính trong tay rút máu báo cáo tình báo cũng có trô quyết đại thời gian ung dung trôi qua trước đây cầm vũ khí nổi dậy chống lên nửa bên bầu trời nghĩa quân t ự a hồ dần dần thay đổi hương vị h u ố n hồ huyết y di quân vốn là cái đắp lên dây cốt c ố máy chiến tranh từ đầu đến cuối không ngừng nghỉ chinh phạt cũng tạo thành quốc gia tài nguyên đại lượng tiêu hao nhập không đủ suất càng u y ê n kho lùa tích lũy mấy năm lương thực rất nhanh liền bị tiêu xài ch không thể tránh khỏi liền sẽ tiến hành cướp bóc thải bồ mà những n à y tầm dưới chót vật khởi đám người phần lớn không có bông huệ như vậy hùng hồn khí phách cùng gia tâm rất dễ dàng bị ham muốn hưởng thu vật chất ăn mòn cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhớ kỹ sơ tâm có lẽ nên nói phần lớn người đều không có gì trung thực lý tưởng bọn hắn sẽ nước c h ả y m è o trôi sẽ xa vào tại dục vọng khẩu hiệu dần dần cũng liền chỉ là khẩu hiệu nghĩa quân cùng thổ phỉ chỉ có cách nhau một đường kỳ thật định nghĩa cũng chẳng phải rõ ràng ngoại trừ lương thực bên ngoài thấy được yêu thích bảo vật như thế nào thấy được thanh lệ cô n ơ n như thế nào thế giới không phải không phải đèn tức bạch thế giới người cũng không phải không phải át tức thiện sinh linh nhiệt huyết dâng trào nghĩa quân khả năng cũng sẽ là dữ tợn đáng sợ thổ phỉ một khi đ ắ c thế đồ long dũng dạ tiếp xuống liền sẽ biến thành mới át long càng thêm xa vào tại dục vọng càng thêm muốn làm gì thì làm chiến tranh qua đi thành thị cũng là đầy đất lông gà tiếng kêu than dậy khắp trời đất v ương hệ u thống quân ở tiền tuyến cũng sẽ nhìn thấy vấn đề nhưng là các binh sĩ s á t thực thiếu lương s á t thực thiếu tài nguyên vấn đề này không thể tránh được không ăn cơm vậy liền không có lực khí chiến đấu vậy liền sẽ chết đói người một nhà hiển nhiên quan trọng hơn một chút hắn cho phép tại khu chiếm lĩnh tiếp tế chút lương thực nhưng là chỉ cho đánh cướp nơi đó thân hảo cùng quan lại tận lực ít đ ố i bách tính động thủ nghiêm ngặt cấm chỉ cướp đoạt tài v ậ t phá hư phòng ốc cùng gian dâm nữ tử sự tỉnh phát sinh Vương hệ thống xoáy chính là tinh nguyện nhất trung thành nhất bộ đội quân kỷ tự nhiên là nhất khắc nghiệt hành quân quá trình bên trong có chút ít vấn đề bất quá tại hắn thị giác xem ra vấn đề không lớn nhưng là chia binh bốn đường về sau ngoài tầm tay v ớ i các địa phương coi như không đồng đạm tập hợp truyền lại đến hắn tình báo trong tay cũng chỉ có chiến tổn thu được còn có công chiếm thành thị việc nhỏ không đáng giá nhắc tới Bộ cấp chính lệnh trần ầ n g hoa sau khi đứng dậy chiến mã tây minh rất nhiều sĩ binh trên mặt treo nhẹ răng cười nhìn t h u n g quanh hiển nhiên đã là đã đợi không kịp thanh âm vào trương bá hưng t hai lại là làm hắn cảm thấy trầm xuống ấm áp khuôn mặt tươi cười cũng dần dần thu liễm trần tướng quân lợi này của ngươi là có ý gì ta đã mở thành đầu hàng vì sao còn muốn khó xử ta bất tính trần hoa nhữ mày cười nhẹ nhàng nói ra trương đại nhân quy củ chính là quy củ lính của ta cũng muốn ăn cơm nhà cứu cứu chỉ nói bảo trụ cái này chi huyện mệnh là được rồi lại không nói không thể đánh cướp hắn vừa mới còn chứng kiến một mang theo thanh trúc dây chuyển côn đường còn rất dài rất duyên dáng xấu nhất sự tình phát sinh trương bá hưng cao mày hướng phía trần hoa nói ra lương thực ta có thể cho các ngươi thỉnh cầu tướng quân ước thúc tốt sĩ binh chớ có hành hùng mau mau lên phía bắc đi hắn không nghi cùng nhau đi tới hắn nhìn thấy q u a n bỏ đi thành thị con dân thế nhưng là chạy so với ai khác đều nhanh đương nhiên hắn cũng không tôn kính trương bá hưng chính chúng ta đ ộ n g thủ là được không cần làm phiền trương đại nhân dứt lời hắn cũng lời cùng trương bá hưng nhiều lời chỉ là giơ tay lên cơ cơ a sau lưng h u y ế t y quân chính là h o a n hô hướng xung quanh bốn phương tám hướng tán đi dừng tay dừng tay tú tài gặp phải bình có lý không nói được trương bá hưng không nghĩ tới gặp gỡ thống quân người lại là người ngu chương hai trăm mười tám h ố i là không hai chương hai trăm mười tám h ố i là không hai ngờ minh thần cùng tiêu hơ nguyện phải chăng vì hắn bắt chuyện qua hắn là người thông minh cũng nhìn ra huyết y quân chế độ có chút cổ quái nghĩ đến nên là kêu huyết y gì hoàng đế tầm tầm chính lệnh hướng xuống xảy ra vấn đề trần hoa là người trẻ tuổi thống ngự binh mã thiếu niên đắc t r í thấy trương ba hưng thái độ lạnh leo cứng rắn x u ố n giới hắn cũng không nhịn được n h ữ n mày đầu năm nay còn có nguyện ý vì bách tính ra mặt quan khác biệt tư tưởng chiều không gian câu thông chú định không cách nào thực hiện đàm phán hắn mặt đọ lên không được la lên nhưng lại như lang như hồ sĩ binh hiển nhiên cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn à, người muốn làm gì đại nhân cứu ta trương đại nhân chúng ta không phải đầu hàng sao đồng dạng cũng không phải là tất cả bách tính đều nghe trương bá hưng ước thúc có chút không não có chút gan lớn còn ra môn lắc l ư thậm chí còn ở một bên xem n ã o nhiệt hiển nhiên bọn hắn liền thành những n à y hổ lang thổ phỉ đợt thứ nhất mục tiêu bọn hắn bị thương tổn chính là tiêu thảm hoặc là hướng phía trương bá hưng xin giúp đỡ hoặc là hướng hắn mắng các dạng ngôn ngữ như là vợ truy nệ ở kia nhìn qua cũng không cao lớn lao đầu n h ì trên thân giết giết đ ô n nhiên tiếng la diết chuyển đến hơn hai trăm mặc dân chúng bình thường y phục cầm trong tay binh khí hương dũng cũng từ xung quanh bốn phương tám hướng chạy tới nhìn thấy huyết y di quân hành hung liền cùng chi vật lộn nguyên bản an tĩnh thành thị giờ phút này lâm vào trong h ỗ n loạn trương đại nhân đây là ý gì huyết y di quân hận nhất cũ c ả n nguyên còn lại những nơi đi qua chỉ cần là c ả n nguyên con nhi đã xuống dốc qua được kết quả gì tốt theo trần hoa bảo trụ trương ba hưng ơ một mạng vậy liền đã là thiên đại ban ân dưới mắt đây là ý gì cái này lao đầu nhi được đả l ầ tới huyết y di quân đều nhập thành lại vẫn phái binh phản kháng hắn cho mày có chút bất thiện nhìn trước mắt lấy lao đầu n h ì trương đại nhân nếu là động đao binh cái này tính chất coi như thay đổi trần tướng quân ta đã ước thúc quân sĩ không thương tổn quân đội bạn tính mạng trương ba hưng trầm mặt hướng phía trần hoa nói ra chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào huyết y gì quân có thể tự xuất quân qua thành bắc bên trên ta cũng có thể trợ giúp lương thảo v ạ n mong tướng quân chớ có tổn thương ta bất tính h ằ n cái này hơn hai trăm hương dũng tất nhiên là đánh không lại huyết y gì cái này ngàn người quân tiên phong nhưng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện lúc đầu có thể cùng bình chung sống vì sao muốn tái sinh binh qua đâu nghĩ đến minh thần cũng cho bọn hắn thực hiện quá áp lực nếu như đối diện hơi có chút đầu óc liền nguyện ý cùng hắn sống chung hòa bình chỉ là thật đáng tiếc chính là ở trước mặt hắn là cái trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi dựa vào quan hệ cất nhắc lên một đường nghe không ít ta duông đỉnh hót tự giác không người nào có thể chống lại không thể ngỗ nghịch cái này lao đầu nhi làm con lâu có loại trần hoa rất đáng ghét khí chất thuyết giáo trí tuệ uy nghiêm phản phất nghe theo ý kiến của hắn mới là chính xác mặc kệ có cái gì chỗ xấu có chỗ tốt gì hắn hết lần này tới lần khác liền không muốn thuận cái này lao đầu nhi hắn còn nhìn chúng kia trong thành cô nương đây tốt như vậy thành thị sáng m đi, vậy coi như cái gì hắn lạnh lùng nhìn xem trương bá hưng triệt để sẽ toan g ra mặt trương đại nhân quy củ chính là quy củ ngươi sẽ không coi là liền ngươi mấy người này liền có thể ngăn lại chúng ta huyết ý g h ĩ a quân a trương bá hưng hương dũng bị hạ đ ạ t không thể gây tổn thương cho người chỉ lệnh nhưng là huyết ý, ý quân bên này nhưng không có nửa điểm bất thúc bị công kích không chút do dự liền sẽ chặt trở về rất nhanh liền xuất hiện thương vong dừng tay ngu xuẩn nhìn xem cái này ngang ngược cản dỡ tuổi trẻ tướng quân trương bá hưng biệt k u ấ t không được hắn làm sự tỉnh nói lời p h à m là đối với cái người có chút đầu hóc tới nói đâu quản dùng nhưng là đối với não tản là thật nói không rõ ràng hắn bỗng nhiên rút ra một thanh trường kiếm đến khoác lên cổ của mình chỗ cao giọng la lên trần tướng quân thỉnh cầu mệnh lệnh sĩ binh dừng tay đ u ô n tha ta b ạ c h tính thanh âm của hắn truyền đi thật xa trong lúc nhất thời vô luận là huyết y l ê quân h ư ơ n g dũng vẫn là một chút bị ức hiếp b ạ c h tính không tự giác c h u y ể n di ánh mắt hướng phía kia có chút tranh luận hiếm khi làm người hiểu biết chi huyện nhìn lại trương đại nhân đây là ý gì ngươi một cái làm quan vinh hoa phú quý không ngừng ta lại không đoạt ngươi đoạt đoạt bách tính thôi ngươi so cái gì mệnh à trần hoa nhìn xem trương bá hưng cử động lần này nhữ mày cứu cứu thế nhưng là cố ý nói cho hắn biết kia là bệ hạ tự mình hỏi tới sự tình phải tất yếu bảo vệ cái này lao đầu nhi mệnh trần tướng quân hẳn là có người nói qua cho ngươi cần bảo đảm lão hủ một mạng như lão hủ chết ở chỗ này ngươi sợ là khó từ tội lỗi l ạ n h bút mũi kiếm dán cái cổ lão đầu nhi cầm trong tay trừ kiếm lạnh lùng nhìn xem hắn lại một lần nói giống nhau thỉnh cầu tướng quân ước thuốc sĩ binh n g tha ta bách tính từ đầu đến cuối hắn tố cầu cũng chỉ có chớ có phá hư hắn thành thị hắn tin tưởng minh thần nhất định là vì hắn nói chuyện qua huyết y đi quân phía trên hẳn là cũng có chỗ căn dặn bằng không mà nói cái này mắt chống không người ngu x u ẩ n tại ngay từ đầu liền sẽ không cho hắn sắc mặt tốt cái này cái này trương đại nhân đang làm cái gì hắn sao phải đem kiếm khoác lên trên cổ của mình hắn là đang cùng kia huyết y di cường đạo đàm phán sao trương đại nhân luôn có bách tính có thể nghe được trương bá hưng gọi hàng có thể nhìn thấy hắn hành động nhìn xem kia trong gió lạnh quần áo đơn bạc lao đậu nhi nghe hắn quyết tuyệt bảo hộ bách tính trong lúc nhất thời những người này cũng có chút tâm tình phức tạp trước mấy thời gian trương bá hưng gián tiếp thông cáo nói muốn đầu hàng huyết y liên quân còn có chút lời đồn đại nói hắn tham sống sợ chết vì tự vệ mà thôi huyết y liên quân vào thành như thường sẽ cướp bóc giết hắn đã từng còn bị thân nhi t ử nói là tham ô đ â y một năm qua này cho dù phong bình có trôi chuyển biến tốt đẹp nhưng không ai có thể nghĩ đến một người như vậy sẽ làm ra quyết tuyệt như vậy sự t ì n h tới dân chúng há to miệng không hiểu lại ngay cả lời cảm kích liền tán dương hắn đều nói không ra miệng một phương diện hắn thật không muốn cái này lao đầu nhi chết rồi nhưng một phương diện khác thuận hắn liền đại biểu lấy hắn sai hắn thua t r ư n g bá hưng ánh mắt phản g phất nhìn thấu hắn n ắ m hắn hắn thật rất phiền hắn l ử a g i ậ n dâng lên lạnh lùng chừng mắt cái này lao đầu nhi hắn thật đúng là không tin tưởng những này sống an nhàn sung xứng quan có thể vì những này bách tính bình thường làm được trình độ như vậy uy hiếp uy hiếp tính không lên trương mẫu bất quá là nhắc nhở một cái tướng quân thôi t r ư n g bá hưng khuyên giải giống như hướng hắn nói ra chớ có vì nhất thời xúc động mà lầm tiền đồ ai nói với ngươi căn bản là không có người cùng bản tướng quân nói muốn bảo đảm mạng của ngươi cái này lao đầu nhi một bộ thuyết giáo bộ dáng hắn nhất là tâm thiền định yếu ta mạnh vì sao muốn hướng kẻ yếu cúi đầu ngươi chết chi bằng chết đi cái này lao đầu nhi dám uy hiếp hắn trần hoa là cái cưỡng loại còn liền thật cùng người này đối mặt hắn cũng không tin trước mắt lao nhân này thì ra giết là những người dân này mà chết hắn vẫn không có ngăn lại thủ hạ binh sĩ không không muốn giết ha ha ha trương đại nhân vì sao muốn đầu hàng ta liệu mạng với các ngươi cứu mạng a thành thị hỗn loạn tưng bừng tiếng kêu thẳng thiết nhai răng cười âm thanh tiếng đánh nhau loạn thất bát tao t r ồ n g sen một đoàn các dạng thanh â m truyền vào bên thai c h ư ơ n g bá hưng nhắm mắt lại lạnh thấu xương gió lạnh c à o đến mặt m ò đau nhức tỉnh táo cả một đời lục đục với nhau nửa đời người hắn không hiểu cảm giác có chút mọi bệnh vì đó kinh doanh nửa đời thành thị giờ phút này một mảnh hỗn độn kêu trên thanh â m ở bên thai tiếng vọng tỉnh táo lại bất quá cũng liền cướp bóc ba người tôi hắn có thể tốn hao một đoạn thời gian một lần nữa đem thành thị trải bớt tốt có thể chứ có thể chứ nhiệt huyết dâng lên trong、lòng. cầm trường kiếm bàn tay nhẹ nhàng run lên đối diện tướng quân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn vẫn như c ũ lơ đễm thậm chí không muốn cùng hắn đối thoại hướng phía đã sớm xem trọng một nhà đi đến chỉ là ngay sau đó quanh mình sĩ binh cùng dân chúng tự a h ầ u ngừng động tác trong tay kinh ngạc nhìn nhìn xem một chỗ hơi kinh ngạc dừng tay tiếng hô hoan chuyển đến chân hoa dư quang thoáng nhìn nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại là sắc mặt đại biến t r ợ n tròn trong mắt người hắn lập tức run lên bần bật đầy mặt hãi nhiên vội vàng tiến lên mấy bước đỡ người kia lao đầu, chỗ của một đầu rõ ràng huyết tuyến không ngừng phun trào ra ngoài tiên huyết hắn sát mặt trắng bệnh, sinh cơ cấp tốc tiêu tán. chỉ là bình tĩnh nhìn xem trần hoa, có chút hưng được n h ỉ non, d ừ n g tay, d ừ n g tay. người cái này tên điên. người cái này lao già điên. những người dân này là cha ngươi sao. ngươi so cái gì mệnh a. cùng lao đầu đấu khí tuổi trẻ tướng quân rốt cục sập. hắn vừa mới bộ kia kiệt ngạo bất tuần khuôn mặt cấp tốc sụp đổ. chỉ là lung lay lao đầu không được mắng. lao đầu đã mất đi tỉnh táo. nhưng là hắn tỉnh táo trở về. ý thức hấp lại, hắn biết rõ lần này sông họa sẽ có cỡ nào nghiêm trọng. lao nhân này chết ở trong tay hắn. đây là bệ hạ tự mình hỏi tới sự tình cứu cứu cũng không giữ được hắn dừng tay lao đầu chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn tràn đầy tiên huyết bàn tay nắm chắc trên cánh tay của hắn ngân giáp mơ hồ không rõ tái d i ệ n giống nhau ngôn ngữ s a n g tỏ giáp trụ nhiễm lên một vòng đỏ tươi ngừng đều dừng lại cho ta sự t ì n h lớn còn đánh cướp cái gì tuổi trẻ tướng quân tiếng giống tại hỗn loạn trong thành thị truyền vang hết thể đều vẽ lên bỏ chỉ phủ quanh mình tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn xem kia bị tuổi trẻ tướng quân đỡ lấy lao đầu hắn k ô n k é o tính toán hắn cũng không cự tuyệt thân h à hối lộ hắn trợn tròn mắt phán quyết mấy món cũng không thanh tính bản án c ò n của hắn công khai nói hắn tham nhũng hắn không có cốt khí cử thành hướng quân địch đầu hàng nhưng là hiện tại nhưng lại không chút do dự đem lợi kiếm gạt về cổ của mình tại lệnh thấu xương trong gió lạnh k h ẳ n g khá i chịu chết tòa t h a n h thị này tựa hồ cho tới bây giờ đều không ai hiểu qua vị này quản lý cha mẹ của bọn hắn quan dừng tay lão đầu nhi vẫn như cũng là n ắ m lấy tướng quân giáp trụ cố chấp tái diễn ánh mắt dần dần trống rỗng sinh cơ theo như chú tôn chạy tiên huyết càng thêm tán loạn hắn cảm giác rất bất lực trước mắt thế giới cũng dần dần lung lung trong thoáng chốc hắn giống như làm giấc n ộ n g trong ngộng n g ộ thấy đại điện minh nga thành thị phun hoa thành chủ lâm triều thiên hạ phục hưng bách tính an cư lạc nghiệp mà hắn mặc vừa vặn văn phục c h ấ p bút hành chính quản lý thiên hạ lại không thỏa hiệp lại không quyền bị uy hiếp cả tay nửa điểm ô i chọc chưa từng r a thân dân chúng ca tụng lấy tên của hắn khen ngợi hắn ngưỡng mộ lấy hắn kính yêu lấy hắn thanh danh gia thân lưu truyền thiên cổ hắn thật rất lớn lao đầu cười cười trước đây buông xuống tòa thành thị này theo minh thần cùng kia điện hạ ly khai có phải hay không hết thầy đều sẽ biến thành chân từ đâu thế giới này không có nếu như đ ế năm l ú mới thời khắc lại, xuống, thời khác, khánh điện này lại là có người lạng yên rời đi qua ảnh lưu t h u y ể n không gian xê dịch ảm đạm không gian bên trong không cách nào hình dung sắc thái ở trước mắt cho nhiễm thiên địa đảo ngược vô hình không có gì không cách nào cảm thụ chỉ có một tòa trang nghiêm nguy nga pháp tướng xuất hiện ở trường bá hưng trước mắt nó phân không ra giới tính thân hình to lớn bàn tay bóp lấy phát lớn phảng phất ở xa ngàn dặm lại phảng phất gần trong g ă n thớt toàn bộ quá trình trương bá hưng đều n ố c tại chỗ tựa hồ lâm vào một loại nào đó không cách nào hình dung hoàn cảnh không thể nói chuyện không thể suy nghĩ hồi ức cùng nhận biết phảng phất đều biến mất hết thể hết thể đều tuân theo bản năng cũng không biết trải qua bao lâu từ k h í lưu t r u y ề n t ừ n g đôi đóng chặt con mắt trợ xuất hiện tại pho tượng kia trên thân một chút xíu mở ra mà ở trong mắt trương bá hưng cái này từng đôi mắt chính là ghi lại từng cái hình tượng hắn rất quen thuộc hình tượng thu về lời này hết thể ký ức theo con mắt này từng chút từng chút mà tuân chạy tiến vào thân thể của hắn sinh tại h à n môn gia đạo xa t sút phấn mà đọc sách khảo thủ công d â anh tại trong kinh thành nhu cầu một con nhỏ xông vào tàn khốc nhất danh lợi trận phấn đấu nửa đời cưới vợ sinh tử cũng làm không lớn không nhỏ quan sau bị người tính toán thê tử chết oan chết thuồng hắn cũng bị biếm đến nhất huyền thành là một m tiểu huệ y n lệ tinh thần chán nản thời khắc hung tâm tráng trí cũng theo đó biến mất an ổn xuống quản lý huyền thành cùng quyền bí đấu trí đấu dũng âm ngôi quân sĩ tầm t h ư ơ n g mười năm một ngày mới tuyệt d i ễ m thanh niên tiến vào hắn tầm mắt đã từng biến mất lý tưởng tựa hồ cũng bị tỉnh lại chỉ là tại kia huyết y l ỉ a vào thành về sau đối mặt với kia kiệt ngạo tiểu tướng đối mặt với toàn thành vừa yêu vừa hận con dân hắn cuối cùng là chính mình lau cổ của mình quay đầu đời này to to nhỏ nhỏ sự tình ở trước mắt lượt vòng thậm chí có chút hắn lãng quên không còn một mảnh sự tình đều hết sức rõ ràng tại trương bá hưng thất thần lúc n g ẫ nhiên bên ngông quần quận thanh â m ở bên t a i vang lên hối hận hay không